Không cho là có cơ hội giành quán quân hắn, nhưng là ở thi đấu vừa bắt đầu liền duy trì dẫn trước, đồng thời vẫn là toàn bộ hành trình duy trì dẫn trước. Không có một tuyển thủ có thể truy được với hắn, chuyện này làm sao không cho đại gia cảm thấy khiếp sợ. Hiện tại đều kinh đến nói không ra lời, một mặt khó mà tin nổi, không đơn thuần là hoa quốc kháng giả, cái khác quốc gia cũng giống như vậy. Tô Duệ coi như trước đánh vỡ châu Á kỷ lục, nhưng thành tích của hắn ở thế giới vịnh đàn bên trong cũng không tính là tốt nhất, cách thế giới kỷ lục đều có chênh lệnh không nhỏ. Đã như thế, khi hắn làm được sông lên trước thời điểm, mới sẽ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động. Phải biết, trận này trận chung kết bên trong nhưng là có không ít cao thủ, từng cái từng cái tuyển thủ biểu hiện đều là không kém, cũng không phải là bởi vì cái khác dự thi tuyển thủ yếu mới có vẻ tô rồi mạnh, mà là cái khác dự thi tuyển thủ thực lực đều rất mạnh thời điểm. Hắn còn làm được so với những người khác đều mạnh hơn, đây mới thực sự là mạnh mẽ. Trận này 50 m trận chung kết, cho đại gia mang đến quá nhiều khó mà tin nổi. Nhường đại gia đều phi thường chấn động Làm thi đấu vừa bắt đầu Tô Duệ hung hăng biểu hiện liền hấp dẫn tất cả mọi người quan tâm Trở thành toàn trường to lớn nhất tiêu điểm Cái khác dự thi tuyển thủ coi như lại ưu tú Cũng chỉ có thể trở thành là làm nền Chỉ có thể tôn lên hắn càng thêm ưu tú mà thôi Không có một người có thể so với được với hắn Mà lúc này Chuyên tâm thi đấu hắn Cũng không có ý thức đến biểu hiện của chính mình Là có cỡ nào khiến người ta chấn động Nếu như Tô Duệ phát hiện hắn thì sẽ biết tín ngưỡng của chính mình giá trị ở quần quận không ngừng tăng cường, này sẽ làm hắn mừng rỡ như điên, chỉ là hắn hiện tại vẫn không có nhận ra được mà thôi, nhưng tin tưởng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhất định sẽ làm cho hắn mang đến rất lớn kinh hỉ chương 987, hung hăng giành quán quân. Ở trận này 50 mét môn bơi bướm trận chung kết, có thể nói là cao thủ đông đảo. Không nói những tuyển thủ khác, liền chỉ cần đồng dạng đến từ chính châu Á Singapore tuyển thủ, chính là không thể khinh thường. Ở trong vòng bán kết, Cái này Singapore tuyển thủ liền lấy 23 giây 27 thành tích thăng cấp trận chung kết, mà cách tô Duệ sáng tạo 23 giây 18 châu Á kỷ lục, còn thật không hơn kém nhau bao nhiêu. Nói không chắc, cái này Singapore tuyển thủ bạo phát một cái, liền có thể đánh vỡ cái này 23 giây 18 châu Á kỷ lục. trừ Singapore tuyển thủ biểu hiện không tệ bên ngoài, cái khác thăng cấp trận chung kết tuyển thủ thì càng mạnh, tỉ như nước Pháp tuyển thủ thành tích thì càng mạnh, so với Singapore tuyển thủ, nhanh hơn không chỉ một cấp bậc Bởi vì, có thể đánh vỡ 50 mét môn bơi bướm châu Á kỷ lục Singapore tuyển thủ, cũng vẹn vẹn chỉ là thu được người thứ 7 thăng cấp trận chung kết mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, nếu như Tô Duệ thu được thành tích, vẹn vẹn chỉ là duy trì châu Á kỷ lục thành tích, vậy hắn ở trận này 50 mét môn bơi bướm bên trong là không có cách nào thu được quán quân, thậm chí ngay cả có thể hay không thu được 3 vị trí đầu, đều là một vấn đề. Vì lẽ đó, đại gia trước mới sẽ đối với hắn như vậy không coi trọng, đều không hy vọng hắn có thể giành quán quân. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không có khiến người ta thất vọng, hắn ở châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm, bơi ra 23 giây 18 thành tích đánh vỡ châu Á kỷ lục cũng không có nghĩa là hắn nhanh nhất chỉ có thể bơi tới 23 giây 18, mà không thể càng nhanh hơn. Trên thực tế, ở châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm, hắn ở 50 mét môn bơi bướm trận chung kết bên trong, cũng không có phát huy toàn lực, một mặt là trước thi đấu nhường hắn tiêu hao quá lớn, ở một phương diện khác cũng là vì bảo lưu thực lực tham gia cái khác thi đấu mà không có toàn lực phát huy, hắn vẹn vẹn chỉ là phát huy ra có thể thu được quán quân thực lực mà thôi. Bởi vậy, cái này 23 giây 18 thành tích, cũng không phải tô Duệ tốt nhất trình độ, hắn chỉ là không có toàn lực phát huy mà thôi. So sánh châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm, hắn thực lực bây giờ phải cường đại quá hơn nhiều, khác biệt không phải một chút, mà là có to lớn tăng lên, đủ khiến người chấn động tiến bộ. Cho nên, ở trận này 50 mét môn bơi bướm trận chung kết bên trong, tô Duệ chắc chắn phát huy ra càng tốt hơn trình độ. Cũng có thể dễ dàng làm được đánh vơ chính mình trước đánh vơ châu Á ghi chép thành tích, có thể lấy càng cao hơn trình độ bắt được thành tích tốt nhất, đây chính là hắn tự tin. Đối với hắn mà nói, đánh phá kỷ lục không phải mục đích, mục đích cuối cùng chính là thu được quán quân, chính là đơn giản như vậy. Vì lẽ đó, ở cao thủ đông đảo 50m môn bơi bướm trận chung kết bên trong, tô dệ chuyện cần làm, chính là so với những tuyển thủ khác càng nhanh hơn, sắp tới có thể giành quán quân trình độ, đây chính là hắn dự định, cũng là hắn hiện tại chính đang việc làm. Vì danh quan quân, hắn không lại giấu rốt, mà là bùng nổ ra thực lực kinh người, làm được toàn bộ hành trình dẫn trước. Cổ vũ, tô Duệ cổ vũ. Làm tô Duệ bơi ở phía trước nhất thời điểm, ở đây hoa quốc khán giả đều ở hiện trường vì hắn cùng kêu lên cổ vũ, thanh thế hùng vĩ, che lại cái khác quốc gia khán giả âm thanh. Thời khắc này, xác thực là phân chấn lòng người, làm cái khác quốc gia tuyển thủ lại cố gắng thế nào, cũng là không cách nào đuổi theo tô Duệ thời điểm, này có thể để cho hoa quốc khán giả cảm nhận được không gì sánh kịp tiêu ngạo. Không đơn thuần là hiện trường kháng giả, ngồi ở trước máy truyền hình khán giả, cũng như thế lấy hắn làm vinh, vì hắn mà kích động không thôi. Cuối cùng, Tô Duệ cũng không có khiến người ta thất vọng, ở trận này 50 mét môn bơi bướm bên trong hung hăng giành quán quân, cái thứ nhất đến điểm cuối. Tô Duệ thắng, Tô Duệ bắt quán quân, Tô Duệ là khỏe mạnh nhất. Hiện trường người chủ trì, đều có chút nói năng lộn sốt lên, vì là trận này khó mà tin nổi thi đấu mà mất đi bình tĩnh, nhưng cũng không nhớ chúc mừng Tô Duệ giành quán quân mà đại gia đều có thể hiểu được người chủ trì thất thố, bởi vì bọn họ cũng là cũng giống như thế. Tô Duệ không chỉ cái thứ nhất đến điểm cuối, thu được quán quân, hơn nữa còn so với những người khác dẫn trước rất nhiều, đây mới là nhất làm cho người kích động. Không lâu sau đó, sở hữu dự thi tuyển thủ đều đến điểm cuối, thi đấu cũng là kết thúc, thứ tự đều đi ra. Trước, có hy vọng đánh vỡ 50 mét môn bơi bướm châu Á kỷ lục Singapore tuyển thủ, ở trận chung kết bên trong biểu hiện thật không tệ, cuối cùng thu được 23 giây 25. So với vòng bán kết thành tích muốn cao một điểm, nhưng vẫn không có đánh vỡ tô Duệ sáng tạo châu Á kỷ lục. Kỳ thực muốn không phải tô Duệ sáng tạo ra 23 giây 18 châu Á kỷ lục, lấy Singapore tuyển thủ 23 giây 25 là đủ để đánh vỡ trước đây châu Á kỷ lục, nhưng cũng là bởi vì sự tồn tại của hắn mà không cách nào dưng danh. đến tử chính hung Hungary cùng Ba Lan tuyển thủ, nhưng là lấy 23 giây 15 đặt ngang hàng đệ tứ. Thành tích của bọn họ cũng là muốn tốt với 23 giây 18 châu Á kỷ lục. Có điều, hai người này tuyển thủ đều không phải châu Á quốc gia tuyển thủ, cũng không có cái gì đánh vỡ không đánh vỡ châu Á kỷ lục, nhưng có thể phát huy ra như vậy trình độ, ở toàn bộ thế giới vịnh đàn bên trong, đều là rất mạnh. Trận này 50 mét môn bơi bướm huy chương đồng, nhưng là đến từ chính bờ ra dịu tuyển thủ, lấy 23 giây không chín thu được huy chương đồng. Mà Á quân chính là nước Pháp tuyển thủ, Lấy 22 giây 97 thành tích đánh bại bờ ra dịu tuyển thủ, cuối cùng thu được giá quân, mà hắn vốn là là đang tiến hành thi đấu tối có hy vọng thu được quán quân to lớn nhất đứng đầu, nhưng cuối cùng vẫn là thi rớt, chỉ thu được giá quân. Ở trong trận đấu này, tương lai là nước Pháp tuyển thủ vẫn là thu được huy chương đồng bờ ra dịu tuyển thủ, hoặc là vô duyên với 3 vị trí đầu hùng Ga dị tuyển thủ cùng Ba Lan tuyển thủ, những này tuyển thủ vốn là đều là có hy vọng ôm độm 3 vị trí đầu, mà đến từ với châu Á tuyển thủ đều là cho rằng không thể bắt được 3 vị trí đầu, bất kể là Singapore tuyển thủ, vẫn là Tô Duệ đều giống nhau, đều không bị cho rằng có thể bắt được huy chương. Muốn không phải nếu như vậy, cái kia đại gia trước đối với Tô Duệ chờ mong, cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ hy vọng hắn có thể thu được một viên huy chương, coi như là huy Trương đồng cũng là đủ để, cũng là bởi vì sự tồn tại của những người này, cho rằng coi như là huy Trương đồng, cũng là cơ hội không lớn. Trên thực tế, từ nay bốn cái tuyển thủ ở trận này trận chung kết biểu hiện đến xem cũng xác thực là như vậy, này bốn cái tuyển thủ thành tích, đều là cao hơn châu Á kỷ lục Vì lẽ đó, nếu như Tô Duệ chỉ phát huy ra trước đây tối thành tích tốt, vẹn vẹn chỉ là 23 giây 18, đó là không thể thu được huy chương. Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn ở trận này trận chung kết bên trong biểu hiện, mạnh hơn trước quá hơn nhiều, không chỉ lần thứ 2 đánh vỡ châu Á ghi chép, còn đánh bại những tuyển thủ khác, như thế ngoại ý muốn kết quả, làm cho người ta mang đến xung kích quá lớn. Phải biết, Lần này thu được gã quân nước Pháp tuyển thủ, thành tích nhưng là 22 giây 97, so với Tô Duệ 23 giây 18, xác thực là phải cường đại quá hơn nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, đại gia mới không nghĩ tới Tô Duệ thành tích sẽ như vậy lớn, từ 23 giây 18 thành tích, lập tức tiến bộ đến có thể đánh bại 22 giây 97 trình độ, này ở 50m môn bơi bướm bên trong, xác thực là phi thường đại tiến bộ, đặc biệt đối với châu Á tuyển thủ tới nói thì càng là như vậy. Đang bơi lội trong hạng mục Vốn là lui bước là phi thường nhanh, nhưng tiến bộ là phi thường gian nan, mà ở cự ly ngắn hạng mục bên trong, tiến bộ liền càng phi thường khả năng, khả năng rất nhỏ bé tiến bộ, đều phải tốn phí thời gian rất dài. Từ Tô Duệ tham gia châu Á bơi thi đấu tranh giải đánh vỡ châu Á kỷ lục, đến hắn hiện tại tham gia thế giới bơi thi đấu tranh giải, lúc đó cũng không giải, nhưng có tiến bộ lớn như vậy, này xác thực là rất hiếm thấy. Chương 988, đánh vỡ thế giới kỷ lục. Ở trận này 50m trận chung kết bên trong, giành quán quân Tô Duệ không thể nghi ngờ là được quan tâm nhất. Bởi vì, hắn không chỉ hung hăng giành quán quân, lấy ưu thế thật lớn bắt được người thứ nhất, hơn nữa thành tích của hắn không chỉ đánh vỡ trước châu Á kỷ lục, hơn nữa cũng đánh vỡ thế giới kỷ lục. Đánh vỡ châu Á kỷ lục không tính là gì, bởi vì mấy cái tuyển thủ thành tích cũng đã thu được châu Á kỷ lục. Nếu như Tô Duệ hiện tại thành tích đều vẫn không có đánh vỡ châu Á kỷ lục, vậy thì không thể đoạt được 50 mét môn bơi bướm quán quân, này tự nhiên là không thể. Bởi vậy Ở hắn giành quán quân thời điểm, mọi người đều biết hắn lần thứ hai sáng tạo một mới châu Á kỷ lục, này là phi thường bình thường sự tình, đại gia cũng không cảm thấy được kỳ quái, nhưng hắn đánh vỡ thế giới kỷ lục trắng cử, liền để khán giả phi thường chấn kinh rồi. Chúc mừng Tô Duệ thu được quán quân, cũng đánh vỡ 50 mét môn bơi bơm thế giới kỷ lục, duy trì 6 năm thế giới kỷ lục, ngày hôm nay bị Tô Duệ đánh vỡ. Làm khán giả nghe được hiện trường người chủ trì nói như vậy sau khi, hiện trường toàn bộ sôi trào lên cái kia bầu không khí nhiệt liệt đến không gì sánh kịp, mỗi người đều kích động hướng lên. Ở trước hôm nay, 50 mét môn bơi bơm thế giới kỷ lục, vẫn luôn là 22 giây 43, là do Tây Ban Nha tuyển thủ ở năm 2009 thời điểm, ở Mã Lạp thêm bơi ra thành tích, ở hắn sau khi, sẽ không có người làm tiếp đến thành tích như vậy. Bây giờ, đến năm nay đã có thời gian 6 năm, nhưng cái này 22 giây 43, vẫn không thể đánh vỡ, cho tới hôm nay, cái này thế giới kỷ lục rốt cục bị người đánh vỡ. Hơn nữa người này chính là Tô Duệ, đến từ chính Hoa Quốc bơi vận động viên, điểm này đặc biệt phân chấn lòng người, nhường khán giả đều kích động đến không được, hiện trường người chủ trì cũng là khó có thể ức chế hưng phấn. Đối với 50 mét môn bơi bướm loại này thi đấu, vẫn luôn là người da trắng xương bá hạng mục bây giờ nhưng là do Hoa Quốc tuyển thủ thu được quán quân, còn sáng tạo mới thế giới kỷ lục chuyện này làm sao không thể để cho khán giả kích động. Ở trận này 50 mét môn bơi bướm trận chung kết bên trong. Tô Duệ thành tích là 22 giây 18, đoạt được quán quân, cũng đánh vỡ thế giới kỷ lục, so với trước 22 giây 43 thế giới kỷ lục phải nhanh không. 25 giây, đây chính là mới châu Á kỷ lục, cũng là mới thế giới kỷ lục. Không 25 giây, vẹn vẹn chỉ là 1 phần 4 giây mà thôi, nhưng như thế một chênh lệch nhỏ bé, nhưng là rất nhiều bơi vận động viên cuối cùng một đời đều không thể làm được thành tích. Vì lẽ đó, Tô Duệ có thể lấy 22 giây 18 đoạt được quán quân, sáng tạo mới thế giới kỷ lục, Này là phi thường ghê gớm. Vào đúng lúc này, đại gia đều cảm thấy trước hắn thành tích, cũng chính là châu Á bơi thi đấu tranh giải thì thành tích, 23 giây 18, đại gia đều nhớ phi thường rõ ràng, cũng chính là so với hiện tại 22 giây 18 muốn chậm mở giây. Vẹn vẹn chỉ là một năm này, tô Duệ thành tích liền từ 22 giây 18 tăng lên tới 23 giây 18, đầy đủ tăng lên một giây thời gian, cái này tiến bộ không thể nghi ngờ là to lớn, đặc biệt đối với loại này cấp bậc vận động viên tới nói. Một năm này để cho mình có một giây tiến bộ, đó là khó có thể tưởng tượng, là rất khó hoàn thành thành tích. Hay là, đối với người bình thường tới nói, rất khó lý giải một giây tiến bộ, là có cỡ nào ghê gớm. Nhưng ở 50 mét môn bơi bướm bên trong, có thể từ 23 giây 18 tăng lên tới 22 giây 18, tiến bộ dòng dã 1 giây, thì tương đương với thi chạy 100 mét bên trong, thật giống như là thứ 11 giây tiến bộ đến 10 giây như thế. Đây là một phi thường ghê gớm tiến bộ cũng là đại đa số vận động viên không cách nào đạt đến tiến bộ, là một ý nghĩa trọng đại tượng trưng. Một năm trước, đột nhiên xuất hiện Tô Duệ đánh vỡ 50 mét môn bơi bướm châu Á kỷ lục, một năm sau khi, hắn lần thứ hai đánh vỡ 50 mét môn bơi bướm thế giới kỷ lục, hướng về đại gia chứng minh hắn không phải phù dung chấm nở. Cứ việc, Tô Duệ không phải như vậy lưu ý các loại kỷ lục, nhưng hắn biết mình đánh vỡ thế giới kỷ lục sau, vẫn là nợ nụ cười. Bất kể nói thế nào, có thể đánh vỡ thế giới kỷ lục, này đối với hắn mà nói vẫn có không ít chỗ tốt, có thể tăng lên hắn nổi tiếng, vì hắn thu được tín ngượng giá trị, mà ngày sau, bất luận người nào giới thiệu 50 mét môn bơi bướm hạng mục này thời điểm, đều không thể tránh khỏi sẽ nhắc tới hắn, cũng đồng dạng có thể vì hắn thu được tín ngượng giá trị, mãi đến tận cái này thế giới kỷ lục bị người thứ 2 đánh vỡ mới thôi. Ở 400m bơi tự do bên trong, Tô Duệ không có đánh vỡ thế giới kỷ lục, nay trở thành một nho nhỏ tiếng lới. Mà bây giờ, hắn ở 50m môn bơi bướm bên trong thu được thế giới kỷ lục cũng coi như là bù đắp nỗi tiếc nuối này, điều này cũng làm cho tâm tình của hắn tươi đẹp rất nhiều, mệt là mệt mỏi một điểm, nhưng thu hoạch này vẫn là rất đáng giá. 400m bơi tự do giành quán quân, đã nhường Tô Duệ thu được nhiều vô cùng tín ngượng giá trị, mà hiện tại lại đang 50 mét môn bơi bướm bên trong giành quán quân, còn đánh vỡ thế giới kỷ lục, này nói vậy cũng là có thể được không bất tín ngưỡng giá trị, thu hoạch này khẳng định là rất phong phú. Hiện tại, hắn cũng đã thu được không ít tín ngưỡng giá trị, chỉ là ảnh hưởng vẫn không có chân chính quyết tán. Ở này sau khi, nhất định sẽ tiếp tục được tín ngưỡng giá trị. Làm Tô Duệ đi tới huấn luyện viên tịch thời điểm, viên Trạch không khỏi kích động nói, khá lắm, là ta sai rồi, ta hướng về ngươi nói xin lỗi. Viên Trạch lúc này lại có chút kích động, lại có chút tự trách. Kích động, đó là không cần phải nói, nhất định là vì Tô Duệ bắt được hai chàng trận chung kết quán quân, vì là hoa quốc đội tranh đến hai viên kim bài mà kích động. Cho tới tự trách, đến từ đâu, đó là viên Trạch vì đó trước đánh giá thấp Tô Duệ mà xấu hổ tự trách không đơn thuần là 50 mét môn bơi bướm, liền ngay cả trước 400m bơi tự do, Viên Trạch đều là không cho là Tô Duệ có thể giành quán quân, hắn cảm thấy này không phải Tô Duệ ưu thế hạng mục, là rất khó giành quán quân, hơn nữa hắn cho rằng Tô Duệ hiện tại còn trẻ, coi như không thể ở 400m bơi tự do cùng 50m giành quán quân cũng không có cái gì quá mức, sau đó còn có cơ hội. Vì lẽ đó, Viên Trạch trước là nhường Tô Duệ từ bỏ hai người này thi đấu, không muốn ở hai người này trong hạng mục tiêu hao quá nhiều tinh lực. Để tránh khỏi ảnh hưởng đến hắn càng am hiểu trong hàng ngụ Ở 400 m bơi tự do thời điểm Viên Trạch liền đề cập tới nhường Tô Duệ từ bỏ thi đấu Cho rằng hắn là không thể giành quán quân Sở dĩ Viên Trạch sẽ đưa ra như vậy kiến nghị Không phải hắn xem thường Tô Duệ Mà là bởi vì Tôn Ngạn ưu thế quá to lớn Tất cả mọi người đều cho rằng sẽ là Tôn Ngạn giành quán quân Mà hắn cũng là cho là như vậy Mới sẽ làm từ bỏ thi đấu Nhưng cuối cùng Tô Duệ nhưng là lấy biểu hiện xuất sắc đánh bại Tôn Ngạn đoạt được 400m bơi tự do quán quân. Cứ việc, viên trạch nhường Tô Duệ từ bỏ thi đấu là xuất phát từ lòng tốt, muốn nhường hắn ở ưu thế trong hạng mục thu được càng tốt hơn thành tích, mới sẽ làm Tô Duệ từ bỏ 400m bơi tự do hạng mục này, nhưng này vẫn là nhường hắn phi thường tự trách. Nếu như Tô Duệ thật sự từ bỏ cuộc thi đấu này hạng mục, vậy thì không lấy được cái này kim bài, nghĩ đến đây, viên trạch liền cực kỳ tự trách, cũng phi thường vui mừng Tô Duệ cuối cùng vẫn là tiếp tục kiên trì, không có nghe theo hắn kiến nghị từ bỏ thi đấu. Nếu không, cũng sẽ không thu được thành tích khá như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, viên trạch cảm giác mình làm tô Duệ huấn luyện viên, nhưng là làm ra như vậy phán đoán sai lầm, đưa ra một như thế gây go kiến nghị, điều này làm cho hắn phi thường xấu hổ. Bởi vậy, viên trạch hiện tại mới sẽ cùng tô Duệ nói xin lỗi, biểu thị chính mình sai rồi. Ở phát hiện mình xuất hiện phán đoán sai lầm sau, viên trạch ngay lập tức không phải vì mình bị giải, mà là rất trực tiếp thừa nhận sai lầm. Hay là cái này cũng là tô rệ tại sao phi thường tin cậy hắn nguyên nhân. chương 989, tự trách viên trạch. Trước phán đoán sai lầm, nhường viên trạch rất tự trách. Ở tô Duệ thu được 400 m bơi tự do quán quân sau, viên trạch mới phát hiện mình đánh giá thấp hắn thực lực chân thật, mới biết hắn là có thể làm được tốt như vậy. Có điều, sự phát hiện này cũng làm cho viên trạch phi thường tự trách, cho là mình không có đưa đến một huấn luyện viên chức trách. Một tốt huấn luyện viên, nên ở vận động viên tham gia thời điểm tranh tài, dành cho cổ vũ. Nhưng viên Trạch nhưng không có làm như vậy, trái lại là hy vọng Tô Duệ từ bỏ thi đấu, không muốn ở 400m bơi tự do quá liều mạng, cái này cũng là viên Trạch vì sao lại tự trách nguyên nhân, hắn cảm giác mình phạm vào rất sai lầm lớn. Không đơn thuần là 400m bơi tự do, viên Trạch không coi trọng Tô Duệ, ở sau khi 50 mét muôn bơi bướm, hắn tuy không hề nói gì, nhưng cũng là không coi trọng Tô Duệ. Chủ yếu là bởi vì viên Trạch vẫn cảm thấy Tô Duệ cường hạng là bơi tự do. Hơn nữa còn là 100m bơi tự do cùng 200m bơi tự do, môn bơi bướm dù sao, nên thuộc về không phải am hiểu hạng mục dù cho Tô Duệ đã phá châu Á kỷ lục vẫn là sẽ làm hắn nghĩ như vậy. Vì lẽ đó, ở Tô Duệ tham gia 50m môn bơi bướm thời điểm, viên Trạch như thế là không coi trọng, chỉ là không có lại tang tức giận. Chỉ có điều, không nghĩ tới chính là, Tô Duệ nhưng là ở 50m môn bơi bướm hung hăng giành quán quân, không chỉ bắt được quán quân, cũng đánh vỡ thế giới kỷ lục Điều này làm cho viên Trạch dí thức được chính mình lần thứ hai nhìn nhầm, xuất hiện lần nữa sai lầm cực lớn phán đoán, điều này càng làm cho hắn tự trách. Viên Trạch cho là mình là một người huấn luyện viên, lý có nên hay không xuất hiện như thế sai lầm lớn, không có đối với vận động viên trình độ tiến hành to lớn nhất hiểu rõ, chính là nhiều nhất thất trách. Này hai cuộc tranh tài, nhường viên Trạch dí thức được chính mình chỗ thiếu sót, biết được hắn bất tận trước chỗ, không có làm được một hợp lệ huấn luyện viên chuyện nên làm, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy tự trách đồng thời cũng cảm giác mình xin lỗi Tô Duệ. Cứ việc, không coi trọng Tô Duệ người, không đơn thuần chỉ có Viên Trạch một người, hầu như tất cả mọi người đều là không coi trọng hắn, đều là cho rằng hắn là không thể ở 400 m bơi tự do cùng 50 mét môn bơi bướm giành quán quân. Chỉ có điều, Viên Trạch cũng không cho là này có thể trở thành hắn tha thứ địa phương của chính mình, những người khác là những người khác, hắn là hắn là, hơn nữa những người khác chỉ là khán giả, mà hắn nhưng là một huấn luyện viên, hơn nữa còn là Tô Duệ huấn luyện viên. Những người khác có thể phạm sai lầm này, mà hắn là không thể. Bởi vậy, ở Tô Duệ vừa thi đấu xong sau, viên Trạch liền ngay lập tức cho hắn đưa lên khẳng định, cũng đồng thời hướng về hắn nói xin lỗi, biểu thị mình làm sai rồi. Trên thực tế, viên Trạch đã không ngừng lần thứ nhất xin lỗi, ở 400 m bơi tự do sau, hắn cũng đã xin lỗi qua, mà ở này 50 mét môn bơi bơm sau, hắn lại lần nữa hướng về Tô Duệ xin lỗi, đủ để chứng minh nội tâm của hắn là phi thường tự trách, bằng không, cũng sẽ không lại nhiều lần nói khiểm. Khi thực liên quan với viên Trạch những việc làm Tô Duệ cũng không trách hắn mà không có để ở trong lòng coi như viên Trạch trước nhường Tô Duệ từ bỏ tham gia 400m bơi tự do nhưng hắn cũng biết đây là vì tốt cho hắn là vì hy vọng hắn ở tại hắn càng am hiểu ưu thế hạng mục có càng tốt hơn phát huy có thể thu được càng tốt hơn thành tích 400m bơi tự do có tôn ngạn như thế một vận động viên ở Tô Duệ giành quán quân hy vọng xác thực là phi thường nhỏ bé trong con mắt của mọi người đều là như vậy ở tình huống như thế Mình biết không có thể giành quán quân tình huống, cũng xác thực là không nên ở hạng mục này tiêu hao quá nhiều thể lực, mà là nên bảo lưu thể lực, sau đó để cho mình lấy càng tốt hơn trạng thái tham gia càng am hiểu ưu thế hạng mục, như vậy mới có thể thu được thành tích tốt. Vì lẽ đó, ở ở tình huống bình thường, viên trạch loại này kiến nghị, kỳ thực là tối ưu cách làm, cũng là không gì đáng trách. Chỉ có điều, tô ruệ người này cùng cái khác vận động viên không giống nhau, loại này kinh nghiệm là không thể dùng ở trên người hắn. 400 mét bơi tự do là như vậy, 50 mét môn bơi bớm, cũng là cũng giống như thế, mới có thể để cho đại gia đều nhìn nhầm. Coi như là đổi làm những người khác, cũng là sẽ cùng viên Trạch làm ra như thế phán đoán, bởi vì đều sẽ theo lẽ thường để phán đoán, mà Tô Duệ tồn tại, vừa vận liền không phải lẽ thường. huống chi, Tô Duệ cùng cái khác vận động viên điểm khác biệt lớn nhất thời điểm, chính là hắn xưa nay đều không tham gia huấn luyện, cũng rất ít có kiểm tra cơ hội. Trước đây, hắn vừa làm được vận động viên thời điểm còn có thể nhường viên chạch cho hắn kiểm tra, nhưng ra thành tích sau khi, cũng là có rất ít cơ hội như thế, chủ yếu là hắn không có thời gian, liền không muốn làm loại này kiểm tra, mà viên chạch cũng không có cách nào ép buộc hắn đến kiểm tra, trừ phi là thành tích của hắn lui bước. Nay vừa đến, Tô Duệ không tham gia huấn luyện, cũng không tham gia kiểm tra, điều này làm cho viên chạch căn bản không có cách nào biết hắn trình độ, cũng không biết sự tiến bộ của hắn lớn bao nhiêu. Ở tình huống như vậy, viên chạch có thể việc làm, chính là dựa theo l Dựa theo bình thường kinh nghiệm để phán đoán Tô Duệ trình độ, cái kia sẽ xuất hiện phán đoán sai lầm, cũng là phi thường bình thường, đổi làm cái khác huấn luyện viên, cũng giống như vậy tình huống, không thể đưa ra chính xác phán đoán. Đã như thế, viên chạch sẽ đưa ra sai lầm kiến nghị, vậy cũng là phi thường bình thường, đây là phần lớn huấn luyện viên đều sẽ phạm sai lầm. Bởi vậy, Tô Duệ cảm thấy viên chạch là không có cần thiết tự trách, này nguyên nhân chủ yếu ở chỗ trên người hắn, mà không phải viên chạch, nếu như hắn có tham gia huấn luyện cùng kiểm tra Sẽ làm viên chạch biết hắn trình độ Cũng không đến nỗi xuất hiện loại này sai lầm Mà hiện tại Tô Duệ không có thua định thi đấu Cũng không hề từ bỏ thi đấu Còn thu được quán quân Cái kia viên chạch lại càng không có cần phải tự trách Không cần yên tâm ở trong lòng Cái này cũng là tại sao hắn chưa hề đem chuyện này Để ở trong lòng nguyên nhân Hắn không cho là viên chạch sai rồi Căn bản là không sai Ở viên chạch xin lỗi thời điểm Tô Duệ liền ngay lập tức nói rằng Không cần, không cần, là chính ta nguyên nhân Nói câu nói này thời điểm, hắn tuyệt đối không phải khách sáo, mà là rất chân thành, hắn xác thực là ý nghĩa như thế, cũng không cho là viên Trạch từng có sai, đối phương cũng là vì tốt cho hắn, lại có nhu cầu gì xin lỗi. Đối với viên Trạch cái này huấn luyện viên, Tô Duệ vẫn là rất kính trọng. Cứ việc, đối với thành tích của hắn, viên Trạch cũng không thể cung cấp bao lớn trợ rút, nhưng ở những chuyện khác trên, nhưng là tận tâm tận lực, vì hắn giải quyết khó khăn, giải quyết rất nhiều vấn đề mới có thể để cho hắn có thể không có bất kỳ băn khoăn nào tham gia thi đấu. Phải biết, nếu như không phải viên trạch, bất kể là châu Á bơi thi đấu tranh giải, vẫn là thế giới bơi thi đấu tranh giải, Tô Duệ đều là không thể tham gia nhiều như vậy thi đấu hạng mục, cũng không thể mang mặt nạ tham gia thi đấu, không tham gia huấn luyện thì càng thêm không xong rồi, này đều là lãnh đạo không cho phép. Mà hắn sở dĩ có thể làm như vậy, một mặt là bởi vì thành tích của hắn được, ở một phương diện khác, cũng là viên trạch to lớn chống đỡ. Mới có thể để cho hắn như thế tự do. Vì lẽ đó, đối với viên Trạch cái này huấn luyện viên, Tô Duệ vẫn luôn là rất tôn trọng đối phương, Cũng đem coi như chính mình chân chính lao sư tới đối xử, Không chỉ đem coi như một sắp xếp thi đấu người đơn giản như vậy. Nay vừa đến, viên Trạch nói khiểm, Tô Duệ đương nhiên là không thể yên tâm thoải mái tiếp thu. chương 990, Khả quan thu hoạch. Nam tử bơi 50 mét môn bơi bướm dành quán quân, Ở Tô Duệ dự liệu ở trong. Dù sao, Đối với với năng lực của chính mình, hắn đã là rất rõ ràng, có thể bắt được quán quân, cũng không tính bất ngờ. Ở loại này cự ly ngắn thi đấu bên trong, Tô Duệ là có thể toàn lực bạo phát, không cần quá lo lắng bảo tồn chính mình thể lực, lấy hắn cường hạn thể năng, cùng với 8 cấp bơi sở kỳ hiệu, bắt được quán quân, vẫn đúng là không thành vấn đề. Có điều, đánh vỡ nam tử bơi 50 mét môn bơi bơm thế giới kỷ lục, vẫn là không thuộc về kế hoạch của hắn. Có thể nói... Tô Duệ cũng chưa hề nghĩ tới đánh vỡ nam tử bơi 50 mét môn bơi bơm thế giới kỷ lục, hắn vẹn vẹn muốn lấy thêm thêm một viên tiếp theo kim bài mà thôi, cũng chưa hề nghĩ tới đánh vỡ cái gì kỷ lục. Chỉ là, đối thủ lần này đều không yếu, nhường hắn không thể lại giấu rốt, cũng chỉ có thể bạo phát. nay một bạo phát, không cẩn thận liền đánh vỡ thế giới kỷ lục, này xác thực là thuộc về kế hoạch ở ngoài, cũng làm cho Tô Duệ cảm thấy từng kia một bất ngờ. Đương nhiên, hắn cũng xác thực là có đánh vỡ thế giới kỷ lục thực lực khác nhau chỉ là hắn có cần thiết hay không làm như vậy mà thôi. Đánh vỡ nam tử bơi 50 mét môn bơi bơm thế giới kỷ lục, đối với hắn mà nói, là một bất ngờ, nhưng thu hoạch nhưng là chân thực. Ở nam tử bơi 400 m bơi tự do bên trong, Tô Duệ giành quán quân, cùng với đánh vỡ châu Á kỷ lục, đã nhường hắn thu được rất nhiều tín ngượng giá trị, mùng một thống kê, đã là tiếp cận 2. 8 ước điểm, cái này thu hoạch, đã là nhường hắn hỷ chịu không nội thu. Mà hiện tại, trận này nam tử bơi 50 mét môn bơi bướm trận chung kết, mang đến thu hoạch, cũng làm cho hắn cảm thấy rất là kinh hỉ Nguyên bản, Tô Duệ cho rằng Nam Tử bơi 50m môn bơi bớm, coi như hắn có thể giành quán quân, có thể bắt được kim bài, cũng không thể bắt được hai. Tám ức điểm tín ngưỡng giá trị, nhiều nhất cũng chỉ là 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, thậm chí là càng thấp hơn. Hắn sở dĩ sẽ cho là như vậy, cũng không phải đoán bựa, mà là xuất phát từ tình huống thực tế xuất phát. So sánh Nam Tử bơi 400m bơi tự do trận chung kết, Trận này nam tử bơi 50m môn bơi bướm trận chung kết độ quan tâm, là muốn thiếu một ít, đặc biệt hoa quốc khán giả phương diện, sẽ càng thiếu một ít, này rất bình thường. Trước tiên không nói hai người này hạng mục quan tâm nhiệt độ, liền không giống nhau, không cân nhắc phương diện này nhân tố. Liền chỉ cần nam tử bơi 400m bơi tự do trận chung kết, chẳng những có tô Duệ cái này mới cất chi tú, còn có tôn ngạn cái này hoa quốc vịnh đàn người số 1 tham gia, hai cái hoa quốc vịnh đàn danh tướng đồng thời tham gia thi đấu. Hai cái cùng là nhân khí cao nhất bơi vận động viên một trong, đồng thời cùng đài tham gia thi đấu, cái kia sản sinh phản ứng hóa học liền rất kinh người. Trận này Nam Tử bơi 400 m bơi tự do trận trung kết độ quan tâm, nhưng là trước nay chưa từng có cao, đại gia đều phi thường chờ mong cuộc tranh tài này. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở cuộc tranh tài này đánh bại tôn ngạn, thành công giành quán quân sau, có thể thu được cao như vậy tín ngượng giá trị, này là phi thường hợp tình hợp lý, nếu như không phải là cùng tôn ngạn cùng đại thi đua không có tôn ngạn cái này đối thủ mạnh mẽ, hắn liền xem là khá rảnh quán quân, cũng không thể được nhiều như vậy tín ngượng giá trị. Nay vừa đến, nam tử bơi 50m môn bơi bướm trận chung kết, sản sinh tín ngưỡng giá trị, hẳn là không sánh được nam tử bơi 400m bơi tự do. Dù sao, tô Duệ ở trong trận đấu này, không có tôn ngạn lợi hại như vậy, nhân khí lại cao đối thủ, cũng không có ninh đảo loại này cao nhân khí nam thần vận động viên, ở mất đi những này nhiệt điểm sau khi... Xác thực là rất khó gây nên nhiều người như vậy quan tâm, so sánh bên dưới, quan tâm nhiệt độ không sánh được cũng là rất bình thường. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ cho rằng Nam Tử bơi 50m môn bơi bướm trận chung kết thu được tín ngượng giá trị, hẳn là không sánh được Nam Tử bơi 400m bơi tự do. Có điều, Tô Duệ không nghĩ tới chính là cuối cùng kết quả, nhưng là ngoài ý muốn. Ở trận này Nam Tử bơi 50m môn bơi bướm trận chung kết bên trong. Hắn thu được tín ngưỡng giá trị xác thực là không vượt qua nam tử bơi 400 m bơi tự do, nhưng cũng không thể so 400 m bơi tự do ít, thu được tín ngưỡng giá trị, đồng dạng là tiếp cận 2. 8 ước điểm Với bắt đầu, Tô Duệ cảm thấy rất bất ngờ, nhưng sau đó hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cũng sẽ không cảm thấy đây là một bất ngờ. Mặc kệ như thế nào, hắn ở trong trận đấu này biểu hiện, có thể được xưng là kinh diễm, cho khán giả mang đến rất kích động trải nghiệm, mà đối thủ của hắn mỗi một người đều là rất mạnh mẽ thêm vào hắn ở giành quán quân đồng thời, lại đánh vỡ thế giới kỷ lục. Một thế giới kỷ lục bổ trợ, nhường khán giả càng rung động đồng thời, cũng sản sinh càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Đã như thế, Tô Duệ có thể ở Nam Tử bơi 50 mét môn bơi bướm trận chung kết bên trong, thu được tiếp cận 2. 8 ước điểm tín ngưỡng giá trị thu hoạch, cũng không phải là không có đạo lý, này rất hợp tình hợp lý. Cứ như vậy, hai chàng trận chung kết mang đến thu hoạch, dĩ nhiên đạt đến 5. 6 ước điểm tín ngưỡng giá trị phải biết Tô Duệ ở trận chung kết trước, cũng đã tham gia rất nhiều cuộc tranh tài, tỉ như tiểu tổ thi đấu, đấu loại cùng vòng bán kết loại hình, nhưng thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị gộp lại cũng có điều mới một. 8 ức điểm tín ngưỡng giá trị mà thôi. Trước, hắn đã cảm thấy một. 8 ức điểm tín ngưỡng giá trị, đã là phi thường hơn nhiều, nhường hắn rất hài lòng. Nhưng Tô Duệ không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn chỉ là một hồi trận chung kết mà thôi, thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị, liền đã vượt qua trước 8 ngày thu hoạch tổng hòa. Điều này làm cho hắn rất hỉ chịu không nổi thu đồng thời cũng cảm thấy rất bất ngờ. Đương nhiên, hắn Phi thường rõ ràng, điều này là bởi vì hắn giành quán quân mới có thể thu được nhiều như vậy tín ngượng giá trị. Ở thể dục thi đua bên trong, ở tình huống bình thường, người thứ nhất quan tâm đều là muốn so với người thứ hai cấp 3 lần trở lên, mặc kệ người thứ hai có bao nhiêu nỗ lực đều tốt, đều là không sánh được người thứ nhất quan tâm cao. Vì lẽ đó, nếu như Tô Duệ ngày hôm nay thu được không phải quán quân, mà là á quân Hắn thu hoạch đến tín ngượng giá trị, đừng nói là một nửa, khả năng liền 1 phần năm đều không có, chỉ có quán quân mới có thể như vậy náo động, mới có thể thu được nhiều như vậy tín ngượng giá trị. Nay vừa đến, đối với mặt sau dự thi hạng mục, hắn càng là tỉnh thế bắt buộc, muốn bắt dưới càng nhiều quán quân, để cho mình kim bài càng ngày càng nhiều. Coi như mặt sau dự thi hạng mục, quan tâm nhiệt độ không sánh được này hai chàng trận chung kết, nhưng ít ra là có thể được một nửa tín ngượng giá trị, nhiều như vậy dự thi hạng mục gặp lại. Tổng thu hoạch cũng tất nhiên là phi thường khả quan, chí ít là muốn so với hiện tại thu hoạch, nhiều hơn gấp 2-3 lần trở lên. Bởi vậy, đón lấy thi đấu, Tô Duệ đều sẽ không bỏ qua, cũng sẽ đem hết toàn lực làm được tốt nhất, tranh thủ làm được nhường thành tích của chính mình càng tốt hơn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, cũng mới có thể thông qua những này tín ngượng giá trị, làm được mình muốn sự tỉnh hoàn thành một lại một mục tiêu. Vì lẽ đó, mặt sau thi đấu, Tô Duệ đều không thể bỏ qua cũng phải đều thu được thành tích tốt, mới có thể được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Hiện tại đối với hắn mà nói, tín ngưỡng giá trị quá là quan trọng, hắn nhất định phải thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị mới được, như vậy mới có thể thực hiện rất nhiều mục tiêu, một ít trong lòng khát vọng sự tình, mới có thể làm được. Tỷ như, chữa khỏi lâm thi ý cùng Tô Tiêu, chính là Tô Duệ muốn làm nhất đến sự tình, nhưng muốn làm đến điểm này, hắn liền cần cực sự cao minh ý thuật, mà đây là cần đại lượng tín ngưỡng giá trị mới có thể làm được. Đây là mục tiêu của hắn một trong, cũng là quan trọng nhất mục tiêu, những chuyện khác cũng có thể từ bỏ, nhưng chỉ có chuyện này, hắn là nhất định phải làm được. Nguyên nhân chính là như vậy, mà sau thi đấu coi như cực khổ nữa, hắn cũng như thế muốn bắt đến quán quân. chương 991, lúc trước ăn uống thỏa thuê. Hai chàng trận chung kết qua đi, Tô Duệ vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Bởi vì, hắn ngày hôm nay còn có một hồi trận chung kết muốn tham gia, vậy thì là nam tử bơi 4x100m bơi tự do tiếp sức trận chung kết. Trận này trận chung kết, đối với Tô Duệ tới nói, cũng là khá quan trọng. Ở đáp ứng tham gia đoàn đội hạng Ngục sau, hắn liền nhất định sẽ làm tốt, hắn có thể từ bỏ cá nhân hạng mục, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ đoàn đội hạng mục, còn có thể đem hết toàn lực làm được tốt nhất. Bởi vì, Tô Duệ cho rằng đây là đoàn đội Hàng Ngục, nếu như nhân vì là biểu hiện của chính mình không được, mà liên lụy đến đoàn đội, dẫn đến đoàn đội thành tích thất lợi, vậy hắn sẽ rất hổ thẹn bất an, cái này cũng là hắn nhất định phải làm tốt nguyên nhân chính là không muốn bởi vì chính mình cá nhân nguyên nhân mà ảnh hưởng đến đoàn đội thành tích. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn nhất định phải bắt được nam tử này bơi 4x100m bơi tự do tiếp sức trận chung kết quán quân, nhường Hoa Quốc đội thu được cái này kim bài. Vì lẽ đó, coi như Tô Duệ đã tham gia hai trận trận chung kết, hắn như thế là không thể thư giãn hạ xuống, còn muốn chuẩn bị cẩn thận, sau đó tham gia nam tử bơi 4x100m bơi tự do tiếp sức trận chung kết. Ở trong trận đấu này, hắn là nhất định phải phát huy ra tốt nhất trình độ Tuyệt không cho phép chính mình xuất hiện phát huy thất thường tình huống. Thừa dịp cách thi đấu bắt đầu còn có một quãng thời gian, Tô Duệ dành thời gian nghỉ ngơi. Coi như là hắn, hai chàng trận chung kết hạ xuống, loại này cường độ cao quyết đấu, cũng làm cho hắn có chút mệt nhọc, không thể nói được sức cùng lực kiệt, nhưng đối với hắn trạng thái, vẫn sẽ có ảnh hưởng. Vì phát huy ra tốt nhất trình độ, Tô Duệ nhất định phải để cho mình được nghỉ ngơi tốt hơn, nhường chính mình trạng thái khôi phục trở về. Bởi, thể chất của hắn khá là đặc thù có thể thông qua ăn uống nhanh chóng bổ sung thể lực so với đơn thuần nghỉ ngơi, hiệu quả tốt hơn rất nhiều lần. Nay vừa đến, ở thi đấu trong hiện trường là có thể nhìn thấy rất thú vị hình ảnh, một bơi vận động viên không ngừng mà ở ăn uống, trong miệng liền chưa từng ngày qua, vận động viên ăn đồ ăn rất thông thường, nhưng ở thi đấu trước như thế ăn uống thỏa thuê, liền khá là hiếm thấy. Dù sao, ở lúc trước không chỉ huy, cái kia ở thi đấu bên trong liền sẽ chịu ảnh hưởng, trạng thái là tuyệt đối sẽ giảm xuống, đặc biệt ăn uống thỏa thuê thì càng là như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, vận động viên ở lúc trước đều là khá là cấm, chí ít sẽ không ở thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, còn ở ăn uống thỏa thuê, coi như vận động viên muốn làm như vậy, huấn luyện viên cũng không cho phép vận động viên làm như vậy, trừ phi đã là vo mẹ không sợ Đức không hy vọng có thể bắt được thành tích tốt, mới có thể làm như vậy, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể mà thôi, đại đa số vận động viên đều sẽ không như vậy làm. Có điều, tô Duệ tuyệt đối là một trường hợp đặc biệt, hành vi của hắn thông thường cùng cái khác vận động viên không giống nhau. Nếu như là cái khác huấn luyện viên, là tuyệt đối không cho phép dưới cờ vận động viên làm như vậy, nhưng viên chạch cái này huấn luyện viên, đang nhìn đến sau sẽ coi như không nhìn thấy như thế. Một lúc mới bắt đầu, viên chạch cũng cùng cái khác huấn luyện viên như thế, không cho phép tô rệ ở lúc trước ăn uống thỏa thuê, nhưng ở biết hắn làm như vậy, có thể khôi phục nhanh chóng thể lực sau, liền không nữa ngăn cản hắn làm như vậy, ngược lại sẽ giúp hắn tìm đến đồ ăn, nhường hắn có thể đúng lúc ăn uống Đối với Tô Duệ loại này quái thai tồn tại, Viên Trạch cảm thấy không thể dựa theo lẽ thường tới đối xử, một ít chuyện cũng là cần đặc sự là bạn. Dù sao, Viên Trạch biết nếu như dựa theo bình thường phương thức tới đối xử Tô Duệ, trái lại không thể để cho hắn phát huy ra tốt nhất trình độ, cùng với làm lỡ đến hắn phát huy, còn không bằng nhường hắn tự do phát huy, đây chính là Viên Trạch sẽ không ngăn cản hắn làm như vậy nguyên nhân. Đương nhiên, Viên Trạch sẽ bỏ mặc không quan tâm tiền đề, là Tô Duệ có thể bảo trì lại chính mình trình độ. Thậm chí càng nhường thành tích của chính mình càng ngày càng tốt. Nếu như hắn không làm được đến mức này, cái kia viên Trạch thì sẽ không nhường hắn như thế tùy hứng, sẽ không đứng vững lớn như vậy áp lực, nhường hắn như thế rất lập độc hành, tất cả những thứ này cũng phải cần thành tích đến tranh thủ. Ở thể dục quyền bên trong, thành tích chính là đại biểu tất cả, có thành tích, chuyện gì cũng dễ nói, không có thành tích, cái gì đều không phải. Liên quan với điểm này, Tô Duệ tự nhiên là rất rõ ràng, hắn cũng không phải vì tùy hứng mà tùy hứng. Sở dĩ sẽ rất lập độc hành, làm ra cùng cái khác vận động viên không giống nhau hành vi, chủ yếu hay là bởi vì làm như vậy, có thể để cho hắn thu được càng tốt hơn thành tích. Hắn tuyệt đối không phải vì làm náo động, mà cố ý làm như vậy, hắn còn không đến mức bên trong hai đến trình độ như thế này. Bởi vì, hắn ở thể lực lượng lớn tiêu hao tình huống, tiêu hóa năng lực là sẽ có tăng lên rất nhiều, có thể nhanh chóng tiêu hóa đồ ăn, bổ sung năng lượng. Cứ việc, vào lúc này tiêu hóa năng lực, Vẫn là không sánh được thăng cấp sở kỳ cất tiêu hóa năng lực, nhưng so với bình thường tiêu hóa năng lực đã phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhường hắn tiêu hóa đồ ăn tốc độ muốn nhanh hơn mấy lần. Đã như thế, ở lúc trước dành thời gian ăn đồ ăn, chính là Tô Duệ rất trọng yếu một chuyện. Chỉ có ở ăn đủ đồ ăn sau, hắn thể lực mới có thể nhanh lên một chút khôi phục trở về, như vậy ở sau đó thi đấu bên trong mới có càng tốt hơn trạng thái phát huy ra tốt nhất trình độ. Vì tiết tiết kiệm thời gian, Tô Duệ vừa nãy ngay ở thi đấu hiện trường ăn đồ ăn. Một người ngốc ở trong góc ăn. Chỉ có điều, sự nổi tiếng của hắn cao như vậy, lại là như thế rất lập độc hành hành vi, lại làm sao có khả năng sẽ không làm cho người ta chú ý, tự nhiên là sẽ có rất nhiều người nhìn thấy hắn ăn đồ ăn, màn ảnh cũng sẽ nhiều lần ra hiện tại trên người hắn, chỉ là hắn cô không được nhiều như vậy mà thôi. Có điều, Tô Duệ làm như vậy, cũng không có gây nên mọi người phản cảm, truyền thông muốn hắc hắn, cũng là mang không nổi tiếc tấu Ngược lại, hắn trốn ở góc phòng không ngừng mà ăn uống thỏa thuê. Vẫn để cho đại gia cảm thấy rất thú vị, càng thấy hắn là một người rất có ý tứ, cũng sẽ cho rằng đây là một tính tình thật người, mới sẽ làm ra chuyện như vậy, do đó càng thêm yêu thích hắn. Theo sinh hoạt trình độ tăng cao, mọi người đối với ăn cũng là càng ngày càng chú ý, kẻ tham ăn cũng là đại hành kỳ đạo. Vì lẽ đó, một kẻ tham ăn người thiết, trái lại càng thêm dễ dàng khiến người ta yêu thích, càng dễ dàng hấp dẫn phèn x, đại gia sẽ cảm thấy tiếp đất khí, ngược lại sẽ càng yêu thích người như thế thiết, mà không cần lo lắng sẽ bị người chẳng ghét. Đương nhiên, tiền đề là nhan giá trị cao, cùng với vóc người đẹp, nếu như một cái vóc người không được, vừa không có nhan giá trị người, như vậy trước mặt mọi người ăn uống thỏa thuê, đại gia liền sẽ không cảm thấy thú vị, ngược lại sẽ càng thêm dễ dàng chán ghét người như thế, cái này cũng là một rất phổ biến ví dụ, này chung quy là một xem mặt thế giới. Mà ở thể dục quyền bên trong, trừ cần nhan giá trị cao, vóc người đẹp hai điểm này bên ngoài, còn muốn thành tích được, cái này cũng là điểm trọng yếu nhất. Chỉ có thành tích được. Như vậy ở lúc trước ăn uống thỏa thuê, mới không dễ dàng lôi kéo người ta phản cảm. Vừa vận chính là, Tô Duệ vừa vận thỏa mãn này ba điểm, thêm vào hắn lại thích trốn ở góc phòng tham ăn, vậy thì nhường khán giả càng thấy hắn thú vị, càng thêm yêu thích hắn, cái kia muốn hát hắn người, tự nhiên cũng là mang không nổi tiết đấu. Nếu như thành tích của hắn không được, vậy dĩ nhiên sẽ bị người phun cố tình làm vậy mà không phải tính tình thật. Đây là một rất hiện thực thế giới, ở thể dục quyển bên trong cũng là như thế, chỉ có thành tích mới có thể mang đến tất cả. Mà mất đi thành tích, thường thường sẽ mất đi sở hữu. Đề cử đô thị đại thần lao thi sách mới. chương 992, tất cả mọi người hy vọng. Đối với Tô Duệ hành vi, đại gia cũng coi như là không cảm thấy kinh ngạc. Ở lúc trước ăn uống thỏa thuê chuyện như vậy, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, mà là đã làm thật nhiều lần. Có điều, bởi vì Tô Duệ mỗi lần làm như vậy sau khi, cũng có thể rất tốt phát huy được. Đại gia cũng là chậm rãi quen thuộc, không lại cảm thấy kỳ quái, tuy sẽ quan tâm hắn nhưng cũng sẽ không cảm thấy hắn làm như vậy có cái gì không đúng. Nếu như là cái khác vận động viên làm như vậy, sợ là sẽ phải trêu trọc đến rất nhiều chỉ trích, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có biện pháp bảo đảm thành tích của chính mình. Vì lẽ đó, đối với Tô Duệ có thể ở lúc trước ăn uống thỏa thuê, rất nhiều vận động viên vẫn là rất ước giao đấu kỵ hận, có chút vận động viên thậm chí sẽ đỏ mắt hắn có thể làm như vậy, mà bọn họ nhưng cũng không dám làm như vậy. Chỉ là đối với những này đỏ mắt người, Tô Duệ vẫn luôn rất trực tiếp, vậy thì là không nhìn Có thể nói, chỉ cần những người này không nhiều chuyện, chạy tới trước mặt hắn chỉ chỉ trò trò, cái kia ở sau lưng thấy thế nào hắn, đều sẽ không để cho hắn làm ra chuyện gì. Nhưng nếu như những người này đến trước mặt hắn chỉ chỉ trò trò, vậy hắn liền sẽ không khách khí, tuyệt đối sẽ không nuốt giận vào bụng, tính tình của hắn vẫn là rất hot. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn cũng không phải như vậy tùy hướng, không phải thích ăn cái gì liền ăn cái gì. Ở vào thời điểm này, hắn ăn đồ ăn, đều là viên trạch vì hắn chuẩn bị cũng là thi đấu sự tỉnh chỉ định thực phẩm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi ăn những vật khác. Dù sao, Viên Trạch tuy rằng không ngăn cản Tô Duệ ăn uống thỏa thuê, nhưng cũng sẽ không để cho hắn tùy tiện ăn uống, sẽ không cái gì đồ ăn đều cho hắn ăn, nếu như không để ý tới, cái kia không cẩn thận nhường hắn ăn được cái gì vi cấm thực phẩm. Vậy thì ra đại sự, nguyên nhân chính là như vậy, hắn ăn đồ ăn đều là Viên Trạch vì hắn cung cấp, cũng là thi đấu sự tỉnh chỉ định thực phẩm danh sách bên trong, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ăn bậy. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở ăn thời điểm, cũng không cần lo lắng sẽ ăn sai món đồ gì, không cần lo lắng sẽ không cẩn thận trúng chiêu. Bị thi đấu sự tình bên tổ chức đo lường ra thân thể của hắn có cái gì thuốc kích thích thành phần, đây là tuyệt đối không thể có thể. Bởi thành tích của hắn quá tốt rồi, tốt đến không thể tưởng tượng nổi, điều này cũng làm cho hắn trở thành thế giới phản thuốc kích thích cơ cấu trọng điểm quan tâm đối tượng. Có thể nói, chỉ cần Tô Duệ tham gia thi đấu, cái kia thế giới phản thuốc kích thích cơ cấu đối với hắn nước tiểu, tuyệt đối là sẽ lập lại lần nữa đo lường. Mục đích chính là vì đo lường ra hắn có hay không dùng qua thuốc kích thích, chủ yếu là thành tích của hắn tốt đến khó có thể tưởng tượng mới sẽ có loại đãi ngộ này. Nhưng đáng tiếc chính là, bất luận thế giới phản thuốc kích thích cơ cấu đo lường bao nhiêu lần, lại lấy cái gì nhiều chặt chẽ máy móc đến đo lường đều tốt, cũng không thể tra ra hắn dùng qua thuốc kích thích, một lần đều không có. Bởi vậy, tô Duệ hướng về đại gia chứng minh, thành tích của hắn là ý dựa vào thực lực của chính mình thu được, tuyệt đối không phải dựa vào thuốc kích thích như vậy ngoại vật làm được. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa, so với cái gọi là thuốc kích thích lợi hại hơn vô số lần, cùng nhân sinh máy sửa chữa so sánh, thuốc kích thích thuộc về cực kỳ cấp thấp lạc hậu phương thức, nhân sinh máy sửa chữa mới phải to lớn nhất máy nói dối, chân chính tăng lên chính mình, mà không phải dựa vào ngoại vật. Cho nên, tô Duệ mới không đủ bất kỳ đo lường, hắn là không thể sẽ tra xảy ra bất cứ vấn đề gì. Mãi đến tận lúc trước còn sót lại gần 10 phút thời điểm, hắn mới đỉnh chỉ ăn uống không có tiếp tục ăn đi. Chủ yếu là tô Duệ tiêu hóa năng lực mạnh hơn, cũng là có hạn độ, tiêu hóa đồ ăn cũng là cần thời gian nhất định, không thể một ăn đi liền lập tức bị tiêu hóa, vẫn là cần thời gian nhất định để tiêu hóa. Nếu như ở cuối cùng này mười mấy phút, hắn còn không dừng lại, cái tiêu ăn đi đồ ăn khả năng liền không có cách nào tiêu hóa xong. Nếu như vậy, tô rệ sẽ có ăn no cảm giác, mà mang theo loại này trạng thái tham gia thi đấu, khẳng định là sẽ ảnh hưởng đến phát huy, trình độ nhất định sẽ giảm xuống Đây là tuyệt đối sẽ xuất hiện tình huống. Đã như thế, hắn đương nhiên là không thể làm như vậy, ở còn lại chừng 10 phút, thì sẽ không lại ăn uống, mà là tiêu hóa xong trong bụng đồ ăn là có thể. Đương nhiên, Tô Duệ đình chỉ ăn uống, là bởi vì sở hữu đồ ăn đều bị hắn ăn được rồi, cái này cũng là một trong những nguyên nhân. Ở tất cả mọi người trong mắt, hắn không đơn thuần là một kẻ tham ăn đơn giản như vậy, mà là một đại dạ dày vương, một chân chính đại dạ dày vương, cái kia lượng cơm ăn đúng là có thể nói lượng lớn. Bởi vậy, Tô Duệ ở khán giả trong mắt, cũng là có thêm một biệt hiệu, bị thể dục làm lỡ đại dạ dày vương. Đại gia đều cho rằng nếu như hắn không phải phong trào thể dục thể thao viên, mà là đi tham gia đại dạ dày vương thi đấu, cũng là có thể dễ dàng bắt được quán quân, ở thể dục thi đua bên trong, hắn còn sẽ gặp phải đối thủ, nhưng ở đại dạ dày vương thi đấu bên trong, hắn là tuyệt đối là không có đối thủ. Đương nhiên, đây chỉ là một chuyện cười thoại mà thôi, nếu như Tô Duệ thật sự không làm vận động viên. Chạy đi tham gia cái gì đại dạ giải vương thi đấu, vậy những thứ này khán giả sợ là muốn điên. Tình huống như thế, là tuyệt đối sẽ không phát sinh, hắn là không thể là trở thành đại dạ dày vương, liền từ bỏ vận động viên nghề nghiệp này, chí ít ở thể dục thi đua bên trong, hắn còn có thể ra thành tích tình huống, hắn cũng không thể sẽ bỏ qua. Dù sao, thể dục thi đua bên trong, vì là tô Duệ mang đến quá nhiều thu hoạch, lại có nhiều người như vậy chống đỡ hắn, hắn như thế nào cam lòng liền từ bỏ như vậy. Hắn ngồi nghỉ ngơi một lát sau, sau đó liền bắt đầu làm làm nóng người vận động. Nam tử bơi 4x100m bơi tự do tiếp sức trận chung kết liền muốn bắt đầu rồi, Tô Duệ muốn bắt đầu chuẩn bị cẩn thận, tranh thủ nhường chính mình trạng thái đạt đến tốt nhất, như vậy mới có thể bảo đảm thu được thành tích tốt. Chuyện của tôi nét may là chính là, hắn là bị sắp xếp đến cuối cùng một đồng, nếu như vậy, hắn còn có một chút thời gian chuẩn bị. Đối với trận này trận chung kết, Tô Duệ trên người lá gan còn là phi thường trùng, có thể hay không thu được huy trường. Đại gia đều đưa cái này hy vọng đặt ở trên người hắn, hy vọng một mình hắn có thể để bù đắp những đội viên khác trên lệnh, tranh thủ bắt được một kim bài. Cứ việc, ở châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm, hắn cũng đã dẫn dắt đoàn đội, bắt được qua nam tử bơi 4x100m bơi tự do tiếp sức trận chung kết kim bài qua, nhưng hạng mục này, vẫn là thuộc về hoa quốc đội không am hiểu hạng mục, hơn nữa này lại là thế giới bơi thi đấu tranh giải, cao thủ đông đảo, so với châu Á bơi thi đấu tranh giải đến. Hoa quốc đội chênh lệch liền có vẻ càng to lớn hơn. Tô Duệ ở những này dự thi tuyển thủ bên trong, tuyệt đối là thuộc về nhất lưu vận động viên, có thể bảo đảm thành tích của hắn không thua với cái khác vận động viên, nhưng những đội viên khác liền không giống nhau. Hoa quốc đội những đội viên khác, ở hạng mục này bên trong thành tích, cùng cái khác đội mạnh, vẫn có chênh lệch nhất định. Bởi vậy, ở Nam Tử bơi 4x100m bơi tự do tiếp sức trận chung kết bên trong, Hoa quốc đội có thể hay không thu được huy trường, hy vọng còn ở chỗ Tô Duệ trên người. Hầu như tất cả mọi người đều đem trở mong đặt ở trên người hắn. Đối với Kim Bài, đại gia cũng không hy vọng xa vời, chỉ hy vọng có thể ở hạng mục này bên trong thu được huy trường, liền đủ đề. Liên quan với tình huống như thế, Tô Duệ cũng là rất rõ ràng, cái này cũng là hắn sẽ có áp lực nguyên nhân. Cuộc tranh tài này, đối với hắn mà nói, cũng không thoải mái. Đề cử đô thị đại thần Lao Thi sách mới. chương 993, to lớn thế yếu. Trận này 4 x 100 m bơi tự do tiếp sức trận chung kết. Tô Duệ trọng trách là to lớn nhất. Trừ hắn bên ngoài, hắn còn có Ninh Đảo cũng sẽ tham gia cuộc thi đấu này, nhưng Ninh Đảo đã so với hắn đã đánh bại, thành tích cũng xác thực là không bằng hắn. Vì lẽ đó, trận này 4 x 100 m bơi tự do tiếp sức trận chung kết, đại gia đều cho rằng Tô Duệ là thắng lợi cửa ải lớn nhất kiện, hoa quốc đội có thể hay không thu được phần thưởng, hay là muốn xem biểu hiện của hắn, mà thôi Ninh Đảo thành tích, cũng chỉ có thể làm được không bị những người khác lôi kéo chênh lệch mà thôi. Có thể nói, đ nàoo thực lực ở trận này trận chung kết bên trong xem như là đúng quy đúng cũ không tính là đứng đầu nhất nhưng cũng không tính kém thế nhưng lấy Ninh đảo bình thường thành tích ở trận này trận chung kết bên trong là không có cách nào bù đắp những đội viên khác chênh lệnh. hắn nhiều nhất cũng chỉ là bảo đảm thành tích của chính mình sẽ không cùng với những cái khác vận động viên có quá to lớn chênh lệnh. chỉ đến thế mà thôi nếu như không có vượt xa người thường phát huy tình huống liền hầu như sẽ không có cái gì thay đổi trừô Duệ cùng Linh đảo bên ngoài Cái khác hai cái đội viên thực lực liền có chỗ không bằng, bọn họ cùng cái khác đội mạnh có trên lệch nhất định, ở này hai bổng bên trong, có thể sẽ bị cái khác đội mạnh kéo dài khoảng cách. Vì lẽ đó, Hoa Quốc đội có thể hay không thu được thứ tự, chủ yếu vẫn là ở chỗ tô Duệ trên người, trọng trách này có thể không nhẹ. Trong lúc vô tình, hắn đã trở thành Hoa Quốc vịnh đàn trụ cột vương vàng, chiếm một rất trọng yếu, thậm chí là không thể thay thế vị trí, đối với tất cả mọi người tới nói, hắn đều rất trọng yếu. Dù cho là từng bị kỳ vọng rất lớn ninh đạo, hiện tại cũng không bằng hắn. Xác thực, ở 100 m bơi tự do bên trong, vốn là tô rệ am hiểu nhất thi đấu, cũng từng làm ra qua thành tích tốt nhất. Áp lực tuy là rất lớn, nhưng hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, chắc chắn sẽ không khiến người ta thất vọng. Hơn nữa, 4 ít 100 m bơi tự do tiếp sức trận chung kết là tô rệ ngày hôm nay cuối cùng một cuộc tranh tài. Điều này làm cho hắn có thể ở thi đấu bên trong không kiêng rẻ chút nào bạo phát. Không cần lại bảo lưu thể lực dùng ở cái khác thi đấu trên, điều này cũng làm cho thành tích của hắn đạt đến càng tốt hơn. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cho rằng Hoa Quốc đội vẫn có hy vọng thắng lợi, cũng không nhất định sẽ thi rớt. Thậm chí, đại gia đối với Hoa Quốc đội trở mong là thu được một viên huy trương, dù cho là một viên huy chương đồng cũng được, nhưng Tô Duệ nhưng là muốn bắt được kim bài, vì cái này đoàn đội hạng mục tranh thủ đến quả thứ nhất kim bài. Liên quan với cái mục tiêu này, hắn sẽ không nói ra mà là dùng hành động của chính mình để chứng minh. Không làm được, bây giờ nói ra đến vậy không có ý nghĩa, mà nếu như có thể làm được, cái kia bây giờ nói không nói đều là giống nhau. Vì lẽ đó, Tô Duệ chỉ là yên lặng chuẩn bị, mà cũng không nói gì. Ở trận này 4x100m bơi tự do tiếp sức trận chung kết bên trong, Ninh nào bị sắp xếp đến đệ nhất đồng, hy vọng do hắn làm là thứ nhất đồng, có thể thu được một không sai mới đầu, chí ít không nên bị cái khác đội mạnh lôi kéo quá to lớn trên lệnh. Nếu như ở đệ nhất đồng bên trong, hoa quốc đội liền xa xa lạc hậu cái khác đội dự thi ngũ, vậy thì quá ảnh hưởng sĩ khí, cái kêu mặt sau đội viên khả năng liền để không lên tinh thần đến thi đấu, thành tích tự nhiên sẽ càng trinh lệch một số bắt đầu, nhưng là sẽ mang theo phản ứng dây chuyển. Bởi vậy, dẫn đầu mới sẽ đem ninh đào sắp xếp đến đệ nhất đồng bên trong, chính là hy vọng hắn có thể mang tới một người khởi đầu tốt. Ở ninh đào làm là thứ nhất đồng sau, tô Duệ lông không ngoại lệ trở thành cuối cùng một đồng. Bởi vì hy vọng ở Hoa Quốc đội lạc hậu sau khi Hắn có thể ngăn cơn sóng giữ Đoạt về tranh lệnh Cũng chính là quan trọng nhất một đồng Thuộc về then chốt tồn tại Rất nhanh, đệ nhất đồng thi đấu liền bắt đầu Ở 50 vị trí đầu mét thi đấu Đệ nhất đồng ninh đảo biểu hiện rất bình thường Cứ việc cũng không có bị lôi kéo quá to lớn khoảng cách Nhưng cũng lạc hậu với những tuyển thủ khác Điều này làm cho Hoa Quốc khán giả tâm đều thu lên Dù sao Nếu như ngay cả ninh đảo đều bị kéo dài khoảng cách Nhường thi đấu rõ ràng ở thế yếu, cái kê hoa quốc đội liền thật sự một điểm hy vọng đều không có. Có điều cũng còn tốt chính là, Ninh Đảo cũng không có nhường mọi người lo lắng quá lâu, ở phía sau 50 m thời điểm bắt đầu gia tăng tốc độ, từ từ đuổi theo, một chút đoạt về trước thế yếu, lúc này mới nhường tâm tình của mọi người dễ chịu một chút, chí ít lo lắng là ít đi rất nhiều. Cuối cùng, Ninh Đảo cùng nước Pháp đội đặt ngang hàng đệ nhị giao tiếp, hoàn thành nhiệm vụ của hắn, mà Canada ở đầu đồng bên trong thu được đệ nhất. Liên quan với kết quả này, đại gia đều không cảm thấy bất ngờ, cũng không có quá to lớn thất vọng. Ở cuộc thi đấu này bên trong, Linh đảo ở giao tiếp thời điểm, có thể làm được đặt ngang hàng thứ hai kỳ thực đã xem như là rất tốt phát huy, thành tích như vậy đã là rất tốt. Vì lẽ đó, mọi người đều biết Linh đảo đã làm rất khá, hắn đã tận lực, tự nhiên cũng sẽ không quá thất vọng rồi. Chỉ là cái này khởi đầu tốt, cũng không có tiếp tục kéo dài, ở đệ nhị bổng thời điểm liền bắt đầu xuất hiện biến hóa, hoa quốc đội bắt đầu lạc hầu Đệ nhị bổng bên trong, Hoa quốc đội đội viên bắt đầu lạc hậu cái khác đội ngũ, thì yếu đã bắt đầu xuất hiện. Ở nay một bổng bên trong, nước Pháp đội dẫn chức giao tiếp, mà Hoa quốc đội nhưng là lấy đệ tứ giao tiếp, cùng ba vị trí đầu đội ngũ đã lôi kéo một khoảng cách nhỏ, muốn muốn đổi tới, đã là việc khó. Ở đệ tam bổng bên trong, nước Pháp đội vừa bắt đầu dẫn trước nhưng mới tới bán trình thời điểm, Nga đội truy chạy tới, đồng thời làm được dẫn chức giao tiếp, mà nước Pháp đội nhưng là lần thứ hai giao tiếp. Hoa quốc đội nhưng là lấy thứ 6 vị trí giao tiếp, chênh lệch tiến một bước kéo đại. thi đấu tiến hành đến tình huống như thế, Hoa quốc khán giả đã là hoàn toàn mất đi thất vọng, không lại cho rằng Hoa quốc đội có thể cứu văn thê yếu, từ đó thu hoạch được huy trường, đây cơ hội trở thành không thể thực hiện mục tiêu. Bởi vì, Hoa quốc đội hiện tại lạc hậu quá hơn nhiều, chỉ còn giữ lại cuối cùng một đồng, là rất khó từ người thứ 6, đổi tới 3 người đứng đầu. Vào tình huống này, dù cho là người thứ 3, Hoa quốc đội cũng rất khó đổi theo thậm chí không cách nào duy trì hiện tại thứ tự, lại lần nữa bị cái khác đội ngũ đổi theo, đều là có thể. Kỳ thực, đối với tình huống như thế, đại gia cũng đều có nhất định chuẩn bị tâm lý. Thậm chí có thể nói, tính đến hiện nay mới thôi, hoa quốc đội biểu hiện đều là thuộc về bình thường phát huy, ở ba vị trí đầu đồng bên trong sẽ xếp tới người thứ sáu, này cũng không tính là sai lầm, là thuộc về hoa quốc đội bình thường trình độ. Vì lẽ đó, đại gia cũng đều không cho là ở cuối cùng một đồng bên trong. Hoa quốc đội sẽ phát sinh cái gì kỳ tích là không thể đuổi lên trước diện đội ngũ, thu được huy trường, này đã là tất cả mọi người đều cho rằng không thể phát sinh tình huống, là hoa quốc đội không cách nào làm được, bởi vì hiện tại chênh lệch thực sự là quá lớn. Nếu như không phải cuối cùng một đồng là tô duệ, cái kia hoa quốc khán giả đối với trận này trận chung kết, đã mất đi hương thú, không muốn tiếp tục quan sát. Chính là bởi vì, hắn là cuối cùng một đồng, mới nhường hoa quốc khán giả có kiên trì tiếp tục xem so tài xuống nhưng cũng không hy vọng hắn có thể ngăn cơn sóng giữ, nhường hoa quốc đội thu được huy trường, nhiệm vụ này quá khó khăn, đại gia cũng sẽ không hy vọng hắn có thể làm được. -n -n -n -n -e Đương nhiên, đại gia vẫn là hy vọng tô Duệ phát huy có thể càng tốt hơn một chút, chí ít đuổi theo một ít tranh lệnh, không nên để cho hoa quốc đội thua như vậy thảm. Cho tới huy chương cái gì, đại gia cũng sẽ không mang cái gì chờ mong, thuận theo dĩ nhiên là tốt. Đề cử đô thị đại thần Lao Thi sách mới. chương 994, Phấn Khởi tiến lên. Lấy trận này trận chung kết tình huống bây giờ đến xem, Hoa Quốc đội là rất khó thu được huy chương. Xác thực, Hoa Quốc đội hiện tại xếp hạng, vẹn vẹn chỉ là người thứ 6, cùng 5 người đứng đầu trên lệch đều có chút lớn, đây là rất khó truy được với. Đối với tình huống như thế, Tô Duệ áp lực cũng là đại, hắn biết đội viên của chính mình cùng cái khác đội mạnh có chênh lệnh nhất định, nhưng hắn cũng chưa hề nghĩ tới sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Nếu như mỗi cái đội viên cũng có thể như ninh đảo như thế, phát huy ra như vậy trình độ, vậy hắn cũng không đến nỗi có áp lực lớn như vậy. Bởi vì, cái khác hai cái đội viên thực lực đều cùng ninh đảo như thế, cái kia tô rệ liền có niềm tin rất lớn thắng được thi đấu, không chỉ có thể bắt được huy trường, hơn nữa là có thể vì là hoa quốc đội bắt được kim bài. Nhưng hiện tại, tình huống nhưng là hai cái đội viên không có ninh đảo trình độ, cùng cái khác đội mạnh tuyển thủ có càng to lớn hơn chênh lệch Ở lạc hậu lớn như vậy khoảng cách dưới, Tô Duệ là rất khó làm được ngăn cơn sóng giữ, lập tức đổi tới, cũng là rất khó bắt được huy trường, còn kim bài hy vọng thì càng là xa vời. Kỳ thực, hắn cũng là muốn qua những phương thức khác đến tăng lên đội viên thực lực, tỉ như thông qua hạt nhân lực lượng sở kỳ hiệu này. Phải biết, hạt nhân lực lượng sở kỳ hiệu này là có thể tăng lên toàn đội thực lực, hắn hạt nhân lực lượng đã là đạt đến cấp 3, cũng chính là có thể để cho đội hữu năng lực tăng lên 15%, dù cho ở loại này hạng mục bên trong, là không thể có 15% tăng lên. Nhưng ít ra là có thể để cho đội hưu rút ngắn trinh lệnh, biểu hiện thì sẽ không so với cái khác đội ngũ tuyển thủ trinh lệnh, cũng sẽ không cho tới sẽ là hậu. Thế nhưng, cái này hạt nhân lực lượng sở kỳ hiệu, cũng không phải muốn dùng là có thể dùng, còn có rất lớn hạn chế, trong đó to lớn nhất hạn chế, đó chính là hắn nhất định phải là đội ngũ tuyệt đối hạt nhân, chỉ có sở hữu đội viên đều coi hắn là làm hạt nhân, mới có thể đưa đến tác dụng. Nếu như tô rệ trở thành không được toàn đội hạt nhân, cái kia hạt nhân lực lượng sở kỳ hiệu này sẽ mất đi hiệu lực, thậm chí nói đúng không sẽ tạo tác dụng. Trên thực tế, ở thi đấu vừa bắt đầu, cũng chính là đệ nhất đồng ninh đảo thời điểm, hắn cũng đã dùng tới hạt nhân lực lượng, nhưng không nghi ngờ chút nào là một chút tác dụng đều không lên, mà ở phía sau hai ba đồng bên trong, cũng giống như vậy, vẫn là không có bất kỳ tăng lên hiệu quả. Tô Duệ biết này không phải hạt nhân lực lượng sở kỳ Hữu mất đi tác dụng, mà là hắn không cách nào đạt đến điều kiện, nói cách khác hắn không phải đổi ngũ hạt nhân. Coi như, hắn ở trong đội ngũ trình độ là cao nhất, nhưng không có để những người khác người tin phục, không có để những người khác người đội viên coi hắn là làm hạt nhân tới đối xử, như thế là không thể đạt đến yêu cầu, cũng là không cách nào phát huy ra hạt nhân lực lượng tác dụng, đối với những đội viên khác liền không hề có một chút tăng lên. Ở cái đội ngũ này bên trong, tô rệ liền không thuộc về hạt nhân, hạt nhân lực lượng mới sẽ mất đi hiệu lực. Đối với tình huống như thế, kỳ thực trước hắn cũng đã dự liệu đến. Mặc kệ như thế nào ệ ở quốc gia bơi đội bên trong vẫn là thuộc về khá là xa lạ bình thường rất ít xuất hiện cũng chỉ có thời điểm tranh tải mới ra đến thời điểm khác đều không được gặp mặt ngầm cũng không có tiếp xúc coi như ở lúc trước cũng không có huấn luyện chung vậy những thứ này người liền không thể sẽ coi hắn là làm hạt nhân tới đối xử nayung đội bóng đá là không giống nhau ở thẩm chââu bóng đá câu lạc bộ thời điểm bọn họ thường thưởng thi đấu mà hắn cũng ưởng thưởng ngăn cơn sóng giữ nhường thành tích chứng minh chính mình cũng là nhường sở hữu cầu thủ đều tín nhiệm hắn coi hắn là làm đội ngũ hạt nhân tới đối xử mới nhường hạt nhân lực lượng đưa đến tác dụng nhưng ở cái này bơi trong đội ngũ liền hoàn toàn khác nhau đồng thời tham gia thi đấu số lần quá thiếu lần trước cách hiện tại cách xa nhau quá thời gian dài trong loại tình huống này Tô Duệ xác thực là không cách nào ở trong thời gian ngắn trở thành đội ngũ hạt nhân những người này cũng không thể liền như vậy liền coi hắn là thành nhân vật trọng yếu đến bạc đại có thể gia nhập quốc gia đội người mỗi mỗi một người đều xem như là thiên phú cao vận động viên Khó tránh khỏi sẽ tiêu căng tự mãn, ở trong thời gian ngắn bên trong, đương nhiên là rất khó nhường bọn họ cam tâm tình nguyện tín phục hắn. Vì lẽ đó, lông không ngoại lệ, hắn hạt nhân lực lượng sở kỳ hiệu liền mất đi hiệu lực, này thuộc về như đã đoán trước. Nguyên nhân chính là như vậy, ở trong trận đấu này, Tô Duệ liền không có cách nào thông qua hạt nhân lực lượng đến giúp đỡ đội viên tăng cao thực lực, chỉ có thể mặc cho bọn họ tự do phát huy. Cũng là trở thành hiện tại tình huống như thế. Đang nhìn đến trước mắt tình huống như thế sau. Đại gia hầu như cũng đã từ bỏ, liền ngay cả viên Trạch đều không cho là có hy vọng bắt được huy chương. Có điều, Tô Duệ nhưng không hề từ bỏ, dù cho ở đội viên giao tiếp thời điểm, đã là người thứ 6, hắn cũng không hề từ bỏ, cũng không cho là như vậy sẽ kết thúc, coi như chênh lệch to lớn hơn nữa, cũng phải đuổi trở về. Đối với hắn mà nói, dù cho là hiện tại, hắn cũng có lòng tin nhường hoa quốc đội thu được càng tốt hơn thành tích, chí ít là muốn bắt đến một viên huy chương. Không đơn thuần muốn bắt đến huy chương. Tô Duệ còn muốn muốn bắt đến ngân bài, thậm chí còn là kim bài, dù cho hy vọng phi thường xa vời, hắn cũng phải liều lần trước, tuyệt đối sẽ không hiện tại liền từ bỏ. Hắn đều không có bắt đầu liều, lại làm sao biết liền nhất định sẽ thất bại đây. Bởi vậy, làm giao tiếp đến Tô Duệ trên người, hắn liền ngay lập tức liền vào nước, một hoàn mỹ nhảy lấy đà, nhường hắn thu được không nhỏ ưu thế. Làm tiếp sức đến hắn này một đồng sau khi, mà sau dự thi tuyển thủ liền không thể lại đổi theo. Vừa vào nước, Tô Duệ liều mạng. Đối với ngoại giới xảy ra chuyện gì, đều là hoàn toàn lơ là chỉ một lòng về phía trước bơi. Phấn khởi tiến lên hắn, sắc thực rất nhanh rút ngắn cùng phía trước dự thi tuyển thủ chênh lệch vẹn vẹn chỉ là một hồi thời gian, hắn cũng đã đuổi theo phía trước dự thi tuyển thủ, dù cho cái này dự thi tuyển thủ bắt đầu gia tăng tốc độ, cũng tránh khỏi không được bị hắn vượt qua vận mệnh. Đang nhìn đến tô Duệ nhanh như vậy liền vượt qua một dự thi tuyển thủ, từ người thứ 6 trở thành người thứ 5 sau, đại gia trong lòng lại nhiều một điểm hy vọng. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một điểm mà thôi. Đối với hắn có thể đuổi lên trước diện dự thi tuyển thủ, đại gia đều không cảm thấy bất ngờ, lấy thực lực của hắn, làm được điểm này, hầu như là không có vấn đề, nhường hoa quốc đội từ người thứ 6 tăng lên tới người thứ 4, đại gia cũng tin tưởng hắn là có thể làm được. Có điều, Tô Duệ có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, như thế ngắn khoảng cách, liền đuổi theo một tuyển thủ, vẫn để cho đại gia rất bất ngờ. Chính vì hắn nhanh như vậy liền vượt qua phía trước một dự thi tuyển thủ mới nhường đại gia có thêm như vậy một điểm hy vọng, không còn là hoàn toàn mất đi hy vọng, đại gia bắt đầu cho rằng có hắn ở, Hoa Quốc đội có lẽ có hy vọng thu được Huy trường, cũng là không nhất định. Dù sao, Tô Duệ hiện tại biểu hiện ra trình độ, thực sự là kinh diễm, nếu như tiếp tục giữ vững, hay là có hy vọng nhường Hoa Quốc đội trở thành người thứ ba. Coi như cái này hy vọng rất nhỏ bé, nhưng cũng là hy vọng, không đến nỗi là hoàn toàn không có hy vọng, đã so với trước muốn tốt hơn rất nhiều. Vào đúng lúc này sau khi Bởi vì Tô Duệ biểu hiện, nhường đại gia đối với cuộc tranh tài này, lại bắt đầu có chờ mong, hy vọng hắn có thể lại sang kỳ tích, vì là hoa quốc đội mang đến mới hy vọng, lần thứ hai bắt được một viên huy chương. Chương 995, Đại Nghị Chuyển Từ bỏ, đó là không tồn tại. Làm Tô Duệ quyết định tham gia cái này đoàn đội hạng mục sau, liền không thể xem thường từ bỏ. Vì thế, hắn đồng ý trả giá cố gắng hết sức, bất luận làm sao, cũng không thể nhường hoa quốc đội thành tích quá kém không thể để cho đối với hắn mang trong lòng hy vọng người thất vọng. Cũng là bởi vì ôm cái ý niệm này, Tô Duệ không có giữ lại chút nào, vừa ở vào nước liền toàn lực bạo phát. Cứ việc, hắn hiện tại trạng thái không tính là tốt nhất, nhưng cũng là cho tới nay, hắn tốc độ nhanh nhất, trước thi đấu đều không có đạt đến cái tốc độ này, dù cho là 400 m bơi tự do cùng 50 mét môn bơi bớm đều là như vậy, đều không có đạt đến tốc độ bây giờ. Vào đúng lúc này, Tô Duệ không có bất kỳ bảo lưu, phát huy ra cao nhất trình độ. Không vì cái gì khác, hắn chỉ là không muốn để cho đối với hắn có chờ mong người thất vọng, cũng không muốn ở cuộc tranh tài này bên trong, lưu lại bất kỳ tiết nuối vậy hắn liền sẽ dốc toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Làm Tô Duệ truy cái trước dự thi tuyển thủ, thành công vượt qua một khắp đó, hiện trường Hoa Quốc khán giả đều đang vì hắn hoan hô cùng vỗ tay. Từng tiếng của Vũ, đều là đang vì hắn hò hét, hy vọng hắn có thể thu được càng tốt hơn thành tích. Giờ khác này Tô Duệ, đã không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Sẽ không bị ngoại giới bất kỳ thanh âm gì quấy dày, bởi vì hắn một lòng chỉ biết là về phía trước bơi, chỉ biết là đuổi lên trước diện dự thi tuyển thủ, cái khác, hắn đều không nghĩ được nhiều như thế. Liên như vậy, phấn khởi tiến lên hắn, lần thứ hai đuổi theo một dự thi tuyển thủ, lấy tình huống bây giờ đến xem, hai người đặt ngang hàng đệ tứ. Có điều, vẹn vẹn chỉ là mấy mét khoảng cách, không biết là tô duệ tốc độ lại tăng nhanh, hay là đối phương duy trì không được tốc độ như thế này, rất nhanh sẽ bị hắn bỏ lại đằng sau. Hơn nữa cũng không có cơ hội lại đổi theo, bởi vì chênh lệch là càng lúc càng lớn. Đã như thế, hắn lại lần nữa tăng lên tới người thứ 4 vị trí, phía trước dự thi tuyển thủ, chỉ còn dư lại ba cái, chỉ là khoảng cách còn có chút đại mà thôi. Ở nhìn thấy Tô Duệ lại vượt qua một dự thi tuyển thủ sau, Hoa Quốc khán giả thì càng thêm hương phấn, trong lòng hy vọng từ một chút tăng lên lên, đối với hắn càng có lòng tin, cho rằng hiện tại đã là người thứ 4 còn tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ trở thành người thứ ba. Bởi vậy, vào giờ phút này, tâm tình của mọi người đều phi thường kích động, cũng đều thể hiện ra, vì hắn cổ vũ hò hét âm thanh thì càng lớn. Tô Duệ biểu hiện, cũng không có liền như vậy dừng lại, tốc độ của hắn không có giảm bớt, trái lại theo hắn thích hứng, mà mơ hồ tăng lên lên. Chuyện này đối với người thứ ba tới nói, sản sinh áp lực cực lớn, chỉ lo sẽ bị hắn đuổi theo. Chỉ có điều, có lúc càng là sợ sẽ sự tình, liền càng là sẽ phát sinh. Cái này dự thi tuyển thủ rất lo lắng sẽ bị Tô Duệ đuổi theo. Càng lo lắng sẽ bị hắn vượt qua, nhưng rất nhanh cái này dự thi tuyển thủ liền không cần lo lắng, bởi vì lo lắng sự tình đã phát sinh, hắn đã đuổi theo, đồng thời thuận lợi hoàn thành vượt qua, cũng không có cần phải lại lo lắng. Liên như vậy, Tô Duệ thay thế cái này dự thi tuyển thủ, trở thành người thứ ba. Từ người thứ sáu đến người thứ ba, này chân chân chính chính đại xoay ngược lại, nhường hoa quốc khán giả càng thêm kích động lên, tâm tình tăng vọn, không ngừng mà la lên tên của hắn, liền ngay cả người chủ trì đều là kích động không thôi đều có chút thất thố. Có thể nói, hiện tại đại gia kích động đến thật giống đã giành quán quân như thế, thậm chí so với giành quán quân còn muốn cho bọn họ kích động. Dù sao, trước lúc này, đại gia cũng đã mất đi hy vọng, cho rằng Hoa Quốc đội đã là không thể thu được huy trường, chỉ có thể lấy người thứ 6 thành tích kết thúc thi đấu. Nhưng không nghĩ tới chính là, Tô Duệ ra trận, nhưng là nhường kết quả đến rồi một đại nghịch chuyển, miễn cương từ người thứ 6 tăng lên tới hiện tại người thứ 3. Quan trọng nhất chính là, Thi đấu cũng vẹn vẹn chỉ là tiến hành rồi 60m mà thôi, mà sau còn có tiếp cận 40m, cũng đại diện cho hắn còn có cơ hội đuổi lên trước diện dự thi tuyển thủ, thu được càng tốt hơn thứ tự. Dù cho, cái này hy vọng không lớn, nhưng cũng là một mỹ hảo hy vọng, đây chỉ có nhường đại gia hưng phấn. Hướng chi, coi như Tô Duệ không có cách nào đuổi lên trước diện hai cái dự thi tuyển thủ, nhưng có thể từ người thứ 6 tăng lên tới hiện tại người thứ 3, đã là phi thường không dễ dàng, mà đại gia cũng đều đã là hài lòng. Bởi vì, từ vừa mới bắt đầu, đại gia cao nhất chờ mong là hoa quốc đội có thể được một viên huy chương đồng, này đã là cao nhất mục tiêu. Mà hiện tại, hoa quốc đội đã là người thứ ba, chỉ cần nếu không có gì bất ngờ xảy ra, huy chương đồng thì tương đương với đã tới tay, cái kia đại gia dĩ nhiên là sẽ không đối với cái thành tích này có bất mãn, này đã đạt đến bọn họ cao nhất mục tiêu dự chủ Đương nhiên, nếu như tô Duệ còn có thể làm được càng tốt hơn, nhường hoa quốc đội thu được càng tốt hơn thành tích, Cái kia đại gia tự nhiên là càng cao hứng hơn. Chỉ có điều, muốn ở cuối cùng này hơn 30 m đổi lên trước diện dự thi tuyển thủ, dù cho là đuổi theo người thứ hai, cũng là rất khó, căn bản không có hy vọng thành công. Vì lẽ đó, mọi người đối với điểm này, cũng biết đây là một mỹ hảo hy vọng xa vời mà thôi, thì sẽ không có quá cao chờ mong. Dừng lại với người thứ ba, đó là không thể. Cứ việc, hiện tại thi đấu trình không tới 40 m nhưng Tô Duệ vẫn như cũ không cho là liền hoàn toàn không có cơ hội, hắn cho rằng vẫn có cơ hội, bởi vì hắn còn có thể làm được càng tốt hơn, hiện tại còn không phải hắn cực hạn. Làm thi đấu chỉ còn dư lại 30 m thời điểm, phía trước hai cái dự thi tuyển thủ đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, hai cái dự thi tuyển thủ đều cho rằng Tô Duệ tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, bọn họ cũng phi thường rõ ràng, nếu như lần này là đồng thời xuất phát, vậy bọn họ tuyệt đối là không thể dẫn trước, mà là bị bỏ lại rất xa vị trí Chủ yếu là bởi vì Tô Duệ quá muộn xuất phát, giao tiếp thời điểm, hoa quốc đội đều là người thứ 6, lạc hậu lớn như vậy khoảng cách, còn có thể đuổi tới người thứ 3 đến, này đã là phi thường biểu hiện kinh diễm. Vì lẽ đó, hai người này dự thi tuyển thủ cho rằng Tô Duệ làm được trình độ như thế này, đã là cực hạn hiện tại là không thể nhanh hơn nữa, cũng không có hy vọng đuổi theo bọn họ. Đây chính là bọn họ tại sao có thể thở phào nhẹ nhọn nguyên nhân, chính là cho là mình có hy vọng bảo vệ hiện tại thứ tự, đặc biệt người thứ nhất. Càng là cho rằng như thế. Coi như hai người này dự thi tuyển thủ đều không phải không thừa nhận, Tô Duệ trình độ so với bọn họ còn cao hơn, nhưng cũng sẽ không cho là hắn là có thể đuổi theo bọn họ. Có điều, có một số việc, không phải cho rằng không thể phát sinh, liền tuyệt đối sẽ không phát sinh, đều là sẽ xuất hiện một ít tình huống đặc biệt thời điểm, vậy căn bản là không thể dự liệu được, liền tỉ như Tô Duệ. Ngay ở hai cái dự thi tuyển thủ cho rằng Tô Duệ đã tới cực hạn không thể đuổi theo bọn họ, chính thờ phào nhẹ nhọn thời điểm. Tô Duệ đã bước đến người thứ hai mà sau, này làm cho đối phương tâm đều đệ đề tới, nhưng đây là là chuyện vô bổ, hắn vẫn là từng điểm từng điểm áp sát, cuối cùng không chỉ thành công đuổi theo người thứ hai, trả xong thành vượt qua, đến rồi một thay vào đó. Đã như thế, Tô Duệ lần thứ hai tăng lên một thứ tự, trở thành người thứ hai, tương đương với ngân bài muốn tới tay. Chương 996, không thể. Ở đại gia đều cho rằng không thể tình huống, Tô Duệ phấn khởi tiến lên, đuổi theo một lại một đối thủ. 100m thi đấu trình Thì thực cũng không lâu lắm, đặc biệt ở hắn lạc hậu nhiều như vậy tình huống, này thi đấu trình liền có vẻ càng thêm ngắn ngủi, nhưng hắn nhưng là có thể đuổi theo nhiều như vậy đối thủ, thậm chí hiện tại đều vượt qua người thứ hai. Từ người thứ 6 bắt đầu, đến hiện tại người thứ 2, Tô Duệ biểu hiện xác thực là phi thường kinh diễm. Hơn nữa, người thứ hai vẫn không có ngưng hẳn, hắn còn đang cố gắng ý đồ đuổi theo cái cuối cùng đối thủ, hoàn thành khó mà tin nổi nhất nhiệm vụ. Trên thực tế, có thể làm được bước đi này liền để Tô Duệ tự thân đều rất bất ngờ. Đừng xem hắn hạ xuống lớn như vậy quyết tâm, nhưng đối với chính mình có thể nếu không thể làm được điểm này, hắn cũng là hoàn toàn chắc chắn, có lòng tin, nhưng nhưng không phải cho là mình là nhất định có thể làm được, chỉ là có thể đổi theo. Ở giao tiếp một khắc đó, Tô Duệ cho là mình đổi theo người thứ ba, cuối cùng thu được người thứ ba, hẳn là có thể làm được. Thậm chí, hắn lại liều một phen, cũng không thử không có cơ hội bắt ngân bài, còn kim bài, liền ngay cả chính hắn đều cho rằng rất xa vời có thể làm được, nhưng khả năng này quá nhỏ. Nếu như đây là 4-200 mét bơi tự do tiếp sức thi đấu, Tô Duệ đúng là đối với mình có lòng tin làm được. Nhưng này không phải 4-200 mét bơi tự do tiếp sức, mà là 4-100 mét bơi tự do tiếp sức, chỉ có 100 m thi đấu chỉnh, hơn nữa còn lạc hậu lớn như vậy khoảng cách, vậy thì nhường hắn không có thể bảo đảm chính mình là có thể làm được điểm này. Vì lẽ đó, Ngân Bài xem như là Tô Duệ cao nhất mục tiêu, còn Kim Bài, liền hắn đều cảm thấy hy vọng không lớn chủ yếu là chênh lệch quá lớn. Không phải hắn không sánh được những người khác, mà là bởi vì đội hữu lạc hậu quá nhiều, đến hắn nơi này thời điểm, chênh lệch đã là rất lớn, đã không phải có thể dễ dàng rút ngắn khoảng cách này, đổi làm lại ưu tú bơi vận động viên, ở tình huống như thế, đều không dám hứa chắc có thể làm được điểm này, thậm chí đều không dám hứa chắc có thể làm được so với hắn còn tốt hơn. Vì lẽ đó, coi như Tô Duệ không đổi kịp cái cuối cùng đối thủ, chỉ có thể thu được ngân bài thời điểm cũng không có ai sẽ cho rằng đây là thực lực của hắn không được. Ở trong trận đấu này, biểu hiện của hắn quá kinh diễm, kinh diễm đến lại soi mối người, đều không thể tìm đến bất kỳ có thể chỉ trích địa phương, chỉ có thể trách đội viên của hắn không góp sức, chỉ cần biểu hiện của bọn họ lại khá một chút, cũng không đến nỗi nhường hắn liều mạng như vậy, đều khó mà đuổi theo tên cuối cùng đối thủ. Kỳ thực, nói như vậy cũng là không có sai, nếu như cái khác hai tên đội viên hơi hơi ra sức một điểm. Không cầu có thể cùng ninh đảo làm như vậy đến đặt ngang hàng đệ nhị trình độ, nhưng ít ra muốn làm đến bảo vệ đệ tam hoặc là vị trí thứ tư. Nếu như ở giao tiếp thời điểm, Tô Duệ là vị trí thứ tư, vậy hắn hiện tại khả năng đã đuổi lên trước diện đối thủ, mà không đến nỗi cũng đã phát huy tốt như vậy, còn chỉ là người thứ hai, vẫn không thể đuổi theo cái cuối cùng đối thủ, này chủ yếu hay là bởi vì phía trước hai bổng đội viên, kéo xuống quá xa khoảng cách. Một lúc mới bắt đầu, Tô Duệ xác thực cảm thấy ngân bài hẳn là thuộc về thành tích tốt nhất. Bắt được Kim bài hy vọng, hầu như là không. Có điều, ở đuổi theo người thứ hai sau, nhìn phía trước vị cuối cùng đối thủ thời điểm, hắn lại đột nhiên có tự tin, hay là bây giờ còn có cơ hội cũng là nói bất định, lại liều mạng một lần, cũng không thử không có cơ hội đuổi lên trước diện đối thủ. Mà hiện tại, người thứ nhất tuyển thủ hiện tại cách điểm cuối, vẹn vẹn chỉ còn dư lại 20 m khoảng cách mà thôi, mà Tô Duệ nhưng là cách hắn còn cách một đoạn. Ở cuối cùng này 20 m bên trong, Tô Duệ muốn rút ngắn cái này trên lệnh. Đuổi theo này cái cuối cùng đối thủ, thậm chí là hoàn thành vượt qua, muốn làm được cái mục tiêu này, cái kia là phi thường khó khăn, khó khăn đến bất kỳ người đều cho rằng không thể. Có điều, ở cho rằng không thể đồng thời, đại gia đối với hắn lại không khỏi mang theo một điểm kỳ vọng, hay là hắn có thể sáng tạo ra kỳ tích, trước đều sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích, lại sáng tạo một kỳ tích, cũng không phải hoàn toàn không thể. Điều này làm cho đại gia có như vậy một ít hy vọng, cho rằng hắn còn có cơ hội đuổi theo cái cuối cùng đối thủ. 20m Tô Duệ cho rằng đã đầy đủ. Đang quyết định liều trên một lần cuối cùng sau, tốc độ của hắn lại mơ hồ thêm mau đứng lên. Hắn lần thứ hai đột phá cực hạn, nội tâm khát vọng, nhường hắn lần thứ hai vượt xa người thường phát huy, tốc độ càng là sắp tới không thể tưởng tượng. Nếu như không phải Tô Duệ trước đã liên tục tham gia hai tràng trận chung kết, đây là hắn trận thứ ba trận chung kết, hay là hắn là có thể làm được cái này trắng cử, không cần như hiện tại như thế gian nan, lấy hắn hiện tại trạng thái, làm được trình độ như thế này có thể nói là làm người khác khó chịu, nhưng hắn nhưng là ở kiên trì, để cho mình đột phá càng to lớn hơn cực hạn. Kỳ thực, hắn thể năng lên tới như thế cao, ở đại đa số thời điểm đều là không có phát huy được, cũng không có phát huy ra to lớn nhất tiềm lực. Chỉ có ở chuyện như vậy, mới có thể để cho tô Duệ buộc phát ra, mới có thể nhường hắn bùng nổ ra toàn bộ tiềm lực, cho tới hắn mới có thể nhờ vào đó đột phá một lại một cực hạn, làm được càng thêm chuyện khó mà tin nổi. Nếu như không đến loại này ngàn cân treo sợi tóc, Hắn căn bản là không khả năng sẽ có lớn như vậy bạo phát. Cho nên nói, có lúc không ép mình một cái, vĩnh viễn đều sẽ không biết chính mình có bao nhiêu yếu tú, mà câu nói này dùng ở trên người hắn là thích hợp nhất. Ở bình thường thi đấu bên trong, Tô Duệ là rất khó bùng nổ ra toàn bộ tiềm lực, căn bản liền không biết chính mình cực hạn ở nơi nào, cũng chỉ có loại này ngàn cân treo sợi tóc mới có thể để cho hắn đến cực hạn, thậm chí làm được vượt xa người thường phát huy, này vốn là hắn nắm giữ tiềm lực, chỉ là vị trí hoàn cảnh đem ép đi ra mà thôi. Bởi vậy, hắn tốc độ bây giờ so với trước đều phải nhanh, so với tất cả mọi người tưởng tượng đều phải nhanh. Trước lúc này, đại gia đều cho rằng Tô Duệ toàn bộ hành trình đều bơi nhanh như vậy, đến lúc này, hẳn là tiếp cận cực hạn, thể lực cũng có thể sắp không chống đỡ nổi, bình thường tới nói, tốc độ là sẽ giảm xuống, có thể bảo trì lại tốc độ như thế này, cũng đã là rất khó làm được. Có thể đại gia không nghĩ tới chính là hắn không chỉ bảo trì lại tốc độ như thế này, không có biến chậm lại, trái lại là càng lúc càng nhanh. Lần thứ hai làm được đại gia cho rằng chuyện không thể nào. Đã như thế, Tô Duệ đuổi theo cái cuối cùng đối thủ, hy vọng lại lớn một chút. Kỳ thực, ở hắn vượt qua người thứ hai thời điểm, cũng đã cho người thứ nhất mang đến rất lớn áp lực, chỉ là đối phương cho rằng hiện tại cách điểm cuối đã không tới 20 m chỉ phải tiếp tục tiếp tục giữ vững, không thất thường, vậy cũng không cần lo lắng sẽ bị hắn đuổi theo. Cái này phía trước nhất vận động viên, vẫn là cho rằng Tô Duệ không thể đuổi theo. Bởi vì cho rằng như thế ngắn khoảng cách là không thể nhanh như vậy đổi theo. Hướng chi, ở mặt trước thi đấu bên trong, Tô Duệ đã là bạo phát nhiều lần như vậy, hiện tại thể lực đã tiêu hao hết, trạng thái hàng tình huống, liền càng không thể đổi theo, cái này cũng là cái này tuyển thủ cho là mình có thể giành quán quân nguyên nhân chủ yếu. Có điều, người này không sẽ nghĩ tới Tô Duệ thể năng là có cỡ nào cứng hãn, không sẽ nghĩ tới hắn sự chịu đựng, so với cái khác vận động viên lại phải mạnh hơn bao nhiêu, càng sẽ không biết hắn thể lực cực hạn là bao lớn. Nếu như cái này tuyển thủ biết đến thoại, hiện tại sợ liền sẽ không như thế nghĩ đến. Chương 997, Mệnh Ngã Thi đấu đang tiếp tục, toàn trường khán giả tâm tình cũng theo thi đấu biến hóa mà gận sóng. Người thứ nhất tuyển thủ hiện tại cách điểm cuối cũng chỉ còn sót lại mười mấy mét, khoảng cách quá ngắn ngăn đến tất cả mọi người đều cho rằng Tô Duệ đã không thể đổi theo. Chỉ là, ở loại này nhất định không thể thời điểm, hoa quốc khán giả trong nội tâm, nhưng là không tự chủ được mang theo một tia kỳ vọng. Bọn họ có chút chờ mong Tô Duệ có thể lại sang kỳ tích, có thể làm được cái này không thể nào làm được sự tình. Không phải bọn họ mơ háo, mà là ở trên người hắn, từng sinh ra quá nhiều kỳ tích, cho tới nhường bọn họ đều đối với hắn, mang theo nhìn như không thiết thực chờ đợi. Đối với Hoa Quốc khán giả chờ đợi, Tô Duệ có thể cô phụ bọn họ. Đáp án là vô cùng đơn giản rõ ràng, vậy thì là không thể, hắn là tuyệt đối sẽ không nhường bọn họ thất vọng. Cái này 4 x 100 m bơi tự do tiếp sức trận chung kết kim bài. Tô Duệ nhất định phải bắt, hiện tại hắn đã thỏa mãn không được ngân bài, còn muốn lại muốn đoạt thêm một viên tiếp theo kim bài, một viên đoàn đội kim bài. Nếu như, trận này 4x100m bơi tự do tiếp sức trận chung kết, là hắn ngày hôm nay tham gia trận đầu trận chung kết, vậy hắn hiện tại là có thể bắt được cái này kim bài. Nhưng đang tiếc chính là, trận này trận chung kết cũng không phải hắn ngày hôm nay trận đầu trận chung kết, mà là trước lúc này, hắn đã đã tham gia hai trạng trận chung kết, hai trạng cường độ cao thi đấu, nhường hắn thể lực cũng tiêu hao không ít. Cứ việc, Tô Duệ năng lực hồi phục rất mạnh, mà hắn cũng dành thời gian đang khôi phục, nhưng thời gian quá ngắn hắn thể lực vẫn là không cách nào hoàn toàn khôi phục, trạng thái cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ giảm xuống, đây là không thể tránh khỏi, điều này cũng làm cho hắn hiện tại muốn đoạt được kim bài, mà cực kỳ gian nan. Cũng may chính là, tiềm lực của hắn vô cùng lớn lao, cũng có rất nhiều tiềm lực không có kích thích ra đến, mà ở loại này ngàn cân treo sợi tóc, Tô Duệ tiềm lực liền bị từng điểm từng điểm kích thích ra đến. Cái này cũng là tại sao Tô Duệ tốc độ sẽ càng bơi càng nhanh, rõ ràng sớm liền đạt tới hắn cực hạn, nhưng sau một khắc, lại có thể càng mau một chút, từng bước ra tốc lên, đây chính là hắn kích thích ra tiềm lực của chính mình, lần lượt đột phá chính mình cực hạn. Khi hắn tiềm năng bị kích thích ra đến sau, biểu hiện là thập phần chấn động, thật giống không biết về ngoại, cũng thật giống không có cực hạn. Liên như vậy, Tô Duệ một điểm lại một điểm tiếp cận phía trước đối thủ, nhường lẫn nhau khoảng cách càng ngày càng gần. Hiện tại chỉ còn dư lại 10m. Phía trước tuyển thủ, nhìn không xa trọng điểm, trong lòng mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, có thể không cần lo lắng sẽ bị vượt qua. Chỉ là cái này tuyển thủ cái này khí vẫn không có tùng đi ra, liền nghe đến bên cạnh chuyển đến tiếng nước, mơ hồ cảm thấy một người đang đến gần. -n -n -n -n -e cái này tuyển thủ bị giật mình, hắn không dám quay đầu lại xem, bởi vì vừa quay đầu lại, tốc độ nhất định sẽ chậm lại, cũng là càng có thể bị đuổi theo. Bởi vậy Cái này tuyển thủ chỉ có thể vùi đầu về phía trước bơi, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị tới gần. Hiện tại Tô Duệ cách cái này tuyển thủ, cũng chỉ kém một thân vị, một nhìn như rất gần khoảng cách, nhưng là rất nhiều vận động viên một đời đều không thể vượt qua khoảng cách. Tô Duệ chỉ kém một thân vị, nhưng hiện tại cách điểm cuối đã như thế gần rồi, chỉ có ngần ấy khoảng cách, hắn còn có thể đuổi theo sao? Coi như hắn không làm được, nhưng hắn chỉ ít có thể được một viên ngân bài, vì là hoa quốc đội tranh thủ một viên đoàn đội ngân bài, này đã rất không dễ dàng. Hơn nữa tốc độ của hắn là vì lẽ đó vận động viên bên trong nhanh nhất. Hai cái người chủ trì đều có chút kích động nói, bọn họ khẩn nhìn chầm chầm thi đấu, trong miệng cũng là tiếm thức nói. Lúc này, hiện trường khán giả đều không có tâm tình nghe những này giải thích, mà là một bên nhìn thi đấu, chỉ lo bỏ qua bất kỳ màn ảnh, lại một bên kích động hò hét, cổ vũ, tô Duệ cổ vũ. Vào lúc này, toàn trường Hoa quốc khán giả đều cùng kêu lên gọi lên, đồng thời vì là tô Duệ cổ vũ, liền ngay cả một ít quốc gia khán giả. Cũng không khỏi bị đến càng hóa, do đó không tự chủ được theo đồng thời gọi lên, cứ việc nghe tới rất quái lạ, nhưng cũng đều là đang vì hắn cổ vũ. Chỉ còn dư lại 5 m lúc này Tô Duệ, đã đuổi theo phía trước đối thủ, cách đối thủ cũng vẹn vẹn chỉ kém một cái đầu mà thôi. Ở cuối cùng này 5 m thời điểm, hắn càng không thể sẽ bỏ qua. Kiên trì thời gian lâu như vậy, lại làm được trình độ như thế này, hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua, như thế nào cam lòng từ bỏ. dựa vào một luồng kính. Tô Duệ lần thứ hai bạo phát, tốc độ lần thứ hai tăng lên một điểm. Liên ngân ấy ra tốc, nhường hắn trực tiếp vượt qua cái cuối cùng tuyển thủ, ở cuối cùng một mét thời điểm, hoàn thành vượt lại, cuối cùng thành công làm được cái thứ nhất đến điểm cuối, hắn đã hoàn thành sứ mạng của chính mình. Làm Tô Duệ biết mình đã thắng lợi, đã làm được cái thứ nhất đến điểm cuối sau khi, hắn vẫn vỡ tinh thần, vào đúng lúc này không khỏi sụ xuống, áp lực biến mất một khắp đó, hắn không thể kiên trì được nữa, cả người cũng không đủ sức, cuối cùng chỉ có thể phù ở trên mặt nước đã không có khí lực cử động nữa. Hán bộ ráng này, nhường yêu thích hắn khán giả, đau lòng đến không được. Từ không thể đến thành công, từ người thứ 6 miễn cương tăng lên tới người thứ nhất, đến rồi một không gì sánh kịp đại nịch chuyển. Đây là một sắc sắc thực thực kỳ tích, một những người khác không cách nào làm được kỳ tích. Nếu như là cá nhân thi đấu, từ người thứ 6 tăng lên tới người thứ nhất, này chỉ có thể nói rõ vận động viên tích lũy lâu dài sử dụng một lần, ở phía sau trình thi đấu mới bắt đầu bạo phát. Này cố nhiên cũng là sẽ làm khán giả cảm thấy lợi hại, nhưng cũng là sẽ không có hiện tại kích động như thế, sẽ không có lớn như vậy cảm xúc. Mà hiện tại, đây là một hồi đoàn đội thi đấu, một hồi tiếp sức thi đấu, ở mặt trước ba bổng bên trong, đã lạc hậu cái khác đội ngũ quá hơn nhiều, ở cuối cùng này một bổng bên trong, còn có thể từ người thứ sáu vọt tới người thứ nhất, này ở thế giới bơi thi đấu tranh giải trong lịch sử, là gần như không tồn tại, hắn là chân chính người số 1 thậm chí ở toàn bộ chính quy bơi thi đấu sự tình bên trong đều chưa từng xuất hiện tình huống, ở trước hắn, không có ai làm được điểm này. Vì lẽ đó, sáng tạo ra cái này trước nay chưa từng có kỳ tích Tô Duệ, vào đúng lúc này bên trong, trở thành sở hữu hoa quốc khán giả trong mắt anh hùng, hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Chỉ là, anh hùng cũng sẽ có lúc mệt mỏi, khi hắn hoàn thành sứ mạng của chính mình, vô lực phù ở trên mặt nước thời điểm, liền để đại gia đều đau lòng đến không được, thậm chí có người không nhịn được vì hắn mà rơi lệ, cũng là kích động nước mắt. Hiện tại Tô Duệ Sắp thực là rất mệt, bùng nổ ra tiềm năng, đột phá chính mình tương hạn, đây là một cái phi thường chuyện khó khăn tình, mà trả giá chính là để cho mình sức cùng lực kiện, ở thi đấu bên trong, áp lực cực lớn còn có thể nhường hắn cắn răng kiên trì, nhưng thi đấu vừa kết thúc, áp lực sau khi biến mất, hắn liền lại cũng không chịu nổi. Vì lẽ đó, hắn hiện tại mới sẽ mệt ngã ở bể bơi bên trong, cái gì đều không muốn làm, hoặc là đã là không có khí lực làm bất cứ chuyện gì, bao quát rời đi bể bơi, hắn không có chuyện gì. Chỉ là hiện tại quá mệt mỏi, mệt đến hắn đã không muốn động, cũng không cách nào động trình độ. Mà này một bộ ráng dấp nhường yêu thích Tô Duệ người, xác thực là sẽ rất đau lòng, mới sẽ có người không nhịn được vì hắn rơi lệ, cũng cũng biết hắn không dễ dàng. chương 998, 1 3 10 giây 20 Ở trong trận đấu này, Tô Duệ biểu hiện đã dùng kinh diễm hai chữ, không đủ để miêu tả. Hắn biểu hiện ra thực lực, quá mức không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng 10 mét nỗ lực càng là cái khác bơi vận động viên khó có thể nhìn theo bóng lưng. Cuối cùng, trận này Nam Tử bơi 4x100m bơi tự do tiếp sức trận chung kết thành tích đi ra, càng là chứng minh điểm này. Ở cuối cùng một đồng bên trong, vẫn dẫn trước nước Pháp đội, bởi vì cuối cùng bị Tô Duệ vượt lại, do đó chỉ thu được Á quân, lấy 3 phân 10 giây 74 thành tích trở thành Á quân. Cho tới vẫn cùng nước Pháp đội có qua có lại Nga đội, nhưng là lấy 3 phân 11 giây 19 thu được Huy chương Đồng. Italy đội thành tích nhưng là 3 phân 12 giây 53, vô duyên với 3 vị trí đầu. Mà ở cuối cùng một đồng bên trong thực hiện đại nghịch chuyển hoa quốc đội, nhưng là lấy 3 phân 10 giây 20 thành tích, trở thành khóa này tiếp sức thi đấu quán quân. Nếu như nói, cái khác đội ngũ thành tích, là do cả đội cộng đồng nỗ lực, hiểu ngầm phối hợp mới được cái thành tích này, cái kia hoa quốc đội thành tích, mà là có ở mức độ rất lớn, là do tô Duệ một nhân tài thu được cái thành tích này. Coi như là Linh đảo ở trong trận đấu này công hiến, cũng kém xa tít tắp Tô Duệ. Cứ việc, làm là thứ nhất đồng ninh đạo, ở giao tiếp thời điểm, là cùng nước Pháp đội đặt ngang hàng thứ hai, này đã là rất tốt phát huy, nhưng nếu như so với quán quân cái thành tích này, thành tích của hắn, vẫn là thuộc về không như vậy lý tưởng, không đến nỗi cản trở, nhưng cống hiến liền không phải lớn như vậy. Cho tới còn lại hai cái đội viên, liền càng không cần phải nói, thành tích của bọn họ, nhưng là chân chính cản trở. Nếu như không phải bọn họ lạc hậu nhiều như vậy, từ đệ nhất đồng đặt ngang hàng thứ hai, Đến giao tiếp cho Tô Duệ thời điểm, đã bị trở thành thứ sáu, cái kia cuộc tranh tải này cũng sẽ không như thế gian nan mới thu được quán quân. Có thể nói, chỉ cần hai người này đội viên thành tích hơi hơi tốt hơn một ít, không cầu nhiều, có thể đuổi theo bình quân trình độ, cũng không đến nỗi nhường Tô Duệ mệt đến trình độ như thế này, nhường hắn đem hết toàn lực, đột phá cực hạn sau mới thu được quán quân, mà là làm được không, có chút hồi hộp nào bắt được quán quân, không cần như hiện tại như thế sức cùng lực kiện. Vì lẽ đó, lần này Hoa Quốc đội có thể giành quán quân có thể bắt được kim bài, rất lớn nhân tố là do Tô Duệ nguyên nhân, không có hán, đừng nói là kim bài, liền ngay cả Huy chương Đồng, cũng là không còn bóng. Liên quan với điểm này, hầu như là tất cả mọi người công nhận, coi như là hoa quốc đội những đội viên khác, không thừa nhận cũng không được điểm này, mà lần này cái khác quốc gia đội ngũ, thì càng là cho rằng như thế, không có Tô Duệ, bọn họ thì sẽ không thua, quán quân liền không thể sẽ là hoa quốc đội. Ở châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm. Tô Duệ cũng từng lấy sức lực của một người dẫn dắt hoa quốc đội, từ lạc hậu đến giành quán quân, lấy 3 phân 13 giây 20 thu được quán quân, cũng đánh vỡ thời đó châu Á kỷ lục. Trái tim đen đú ám HTTPE, N. Ad mà bây giờ, đang đối mặt đối thủ càng lợi hại, càng to lớn hơn chênh lệnh thời điểm, hắn không có khiến người ta thất vọng, lại lần nữa thực hiện đại nghịch chuyển, sáng tạo kỳ tích khó mà tin nổi, miễn cương từ người thứ 6 tăng lên tới người thứ nhất, vì là hoa quốc đội đoạt thêm một viên tiếp theo đoàn đội hạng mục kim bài. Không chỉ như thế, Tô Duệ còn lấy 3 phân 10 giây 20 bắt quán quân đồng thời, cũng đánh vỡ trước duy trì châu Á kỷ lục, sáng tạo một hoàn toàn 14 ít 100 m bơi tự do tiếp sức châu Á kỷ lục, so với trước châu Á kỷ lục, muốn đầy đủ tăng lên 3 giây, một thập phần trói mắt tiến bộ. Có thể làm được bước đi này, thực tại là phi thường không dễ dàng. Cứ việc, cái này 3 phân 10 giây 20 thành tích, so với thế giới kỷ lục còn có một chút chinh lệnh, nhưng có thể làm được trình độ như thế này, đã là rất lợi hại. Nam tử này bơi 4x100m bơi tự do tiếp sức thế giới kỷ lục, là nước Mỹ đội ở năm 2008 đến vẫn biết, lấy 3 08 giây 24 sáng tạo ra đến, vẫn duy trì tới hôm nay, cũng không có bị người đánh vỡ. Bây giờ, Hoa Quốc đội thành tích đạt đến 3 10 giây 20, cùng cái này thế giới kỷ lục còn có tiếp cận 2 giây chênh lệch Như vậy chênh lệch không coi là nhỏ, nhưng cũng không tính là quá to lớn. Ở Nam tử này bơi 4x100m bơi tự do tiếp sức. Vốn là thuộc về Tây phương quốc gia cường hạng, vẫn luôn là Tây phương quốc gia xương bá vịnh đàn, mà Tôn Ngạn có thể ở 800 m bơi tự do cùng 1.500 m bơi tự do bộc lộ tài năng. Có thể chiến thắng Tây phương quốc gia danh tướng, cũng mới nhường hắn trở thành hoa quốc vịnh đàn người số 1. Đây là trước cái khác bơi vận động viên không cách nào làm được thành tựu, mà Tôn Ngạn có thể làm được trình độ như thế này, từ đây có thể thấy được hắn là có bao nhiêu năm lợi hại. Bây giờ, Tô Duệ cũng cùng Tôn Ngạn như thế cũng có hy vọng khiêu chiến Tây Phương quốc gia cường hạng, và hôm nay Nam Tử bơi 4x100m bơi tự do tiếp sức bên trong, thắng được quán quân, cái này cũng là một tín hiệu. Ở trong trận đấu này, cứ Việt Hoa quốc đội cũng không có đánh vỡ nước Mỹ đội duy trì thế giới kỷ lục, nhưng mọi người đều biết chủ yếu là nhân vì những thứ khác hai tên đội viên trình độ không được, mới kéo thấp thành tích, nếu như hai người này đội viên thành tích hơi hơi tốt hơn một ít, cũng chưa chắc không thể đánh vỡ cái này thế giới kỷ lục, chỉ có hai giây chênh lệch Sắc thực không tính là không cách nào vượt qua chênh lệch. Kỳ thực, đại gia đều rất rõ ràng. Ở tranh lệch lớn như vậy tình huống, Tô Duệ còn có thể giúp hoa quốc đội giành quán quân, bắt kim bài. Cách thế giới kỷ lục cũng chỉ có không tới 2 giây chênh lệch. Điều này đại biểu hắn trình độ, đã không thua với thế giới nhất lưu bơi danh tướng. Thậm chí, ở trong trận đấu này, Tô Duệ trình độ, đã so với thế giới 100 m bơi tự do danh tướng đều mạnh hơn. Không có một bơi vận động viên vào hôm nay tình huống như thế có thể làm được trình độ như thế này, biểu hiện của hắn xác thực là so với sở hữu bơi vận động viên cũng muốn giỏi hơn, đây là không thể phủ nhận. Vì lẽ đó, ở 100 m bơi tự do bên trong, Tô Duệ biểu hiện ra thực lực, đã đủ để đánh vỡ Tây phương quốc gia ở hạng mục này thống trị, liền nếu như Tôn Ngạn đánh vỡ Tây phương quốc gia ở 800 m bơi tự do cùng 1.500 m bơi tự do địa vị thống trị như thế, hắn cũng có làm được điểm này tiềm lực. Trên thực tế, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Không chỉ công bố ra mỗi một chi đội ngũ thành tích, cũng có thống cây dự thi vận động viên cá nhân thành tích, mà Tô Duệ thành tích không thể nghi ngờ là cao nhất, tốc độ của hắn là nhanh nhất, thậm chí có thể đánh vỡ 100 m bơi tự do thế giới kỷ lục. Chỉ tiếc chính là, ở Nam Tử này bơi 4x100 m bơi tự do tiếp sức cá nhân thành tích, cũng không bị thế giới kỷ lục thừa nhận, nói cách khác hắn cũng không tính đánh vỡ thế giới kỷ lục. Nhưng mặc kệ như thế nào, lấy Tô Duệ hiện tại thành tích, đại gia đều tin tưởng hắn đã có thể đánh vỡ thế giới kỷ lục cho nên nói, không phải là đối thủ của hắn yếu đi, mà là hắn trở nên mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là như vậy, mỗi một cái hoa quốc khán giả đều đang vì Tô Duệ mà cảm thấy kiêu ngạo, vì hắn thu hoạch đến thành tích mà hưng phấn, vì hắn phấn đấu, không chịu thua tinh thần mà cảm động. Và hôm nay, hành vi của hắn, nhường hiện trường mỗi người đều rất được cảm động, nội tâm phản phất bị hắn chạm được. Sức cùng lực kiệt Tô Duệ đã không có khí lực rời đi bậy bơi, điều này làm cho mỗi người đều vì hắn cảm thấy đau lòng. Hận không thể đem sức mạnh của chính mình cho hắn, vì hắn chia sẻ những này bể bại. Cuối cùng, hắn là bị người nâng ra bể bơi, hắn cũng xác thực là không có khí lực chính mình đi rồi. chương 999, 10. 400 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Ở nâng lên bể bơi sau, tô rệ liền bị người đỡ rời đi. Không phải hắn lập dị, muốn khiến người ta chăm sóc, chỉ là hắn không có khí lực chính mình đi mà thôi. Đi về nghỉ thất trên đường, viên Trạch cũng theo đồng thời đến lên rồi. Mà Tô Duệ nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên chính là, huấn luyện viên, có hay không đổ vật ăn, ta đói. Nguyên bản, rất lo lắng hắn viên trạch, nghe được câu này sau, cũng không nhịn được nợ nụ cười, nói, vốn là ta còn lo lắng thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi, nhưng bây giờ nghe ngươi sẽ nói như vậy sau, ta liền an tâm, ngươi cũng không có chuyện gì. người bên cạnh, cũng đều là phì cười không được, đại gia đều cho rằng Tô Duệ thiên tài như vậy, hẳn là rất cao lành mới đúng, nhưng là không nghĩ tới sẽ nói ra nếu như vậy cùng đại gia tưởng tượng hắn là hoàn toàn khác nhau, nhưng người như vậy cũng không thể nghi ngờ càng dễ dàng khiến người ta yêu thích. Ở phía sau theo đến, chuẩn bị phỏng vấn Tô Duệ phóng viên, cũng nghe được câu nói này, không nhưng nghe đến câu nói này, hoàn thành công bị hắn ghi lại. Hiện tại Tô Duệ không sẽ nghĩ tới chính mình một câu lơ đãng, nhưng là sẽ hồng khắp cả toàn hoa quốc, một câu ta đói, có thể để người ta tranh tương mô phòng theo, khẳng định lại sẽ trở thành một câu mạng lưới lưu hành dùng từ. Dù sao, một vừa thế giới quan quân Nhưng là ở sau trận đấu nói ra nếu như vậy, xác thực là khiến người ta phỉ cười không được. Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ không sẽ nghĩ tới, đây chỉ là hắn lơ đáng lời nói ra, hoặc là nói hắn xác thực là đói bụng mới sẽ như vậy nghĩ, cũng là căn bản sẽ không nghĩ đến liền một câu nói như vậy, sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Có điều, coi như hắn biết, cũng không sẽ để ý, này sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Sau khi biết, tối đa cũng chỉ là cười cợn, cảm giác mình có chút. Hưu. Đã. Nhưng sẽ không để ở trong lòng, chuyện này với hắn hình tượng cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy hắn càng thêm thú vị, cũng sẽ càng yêu thích hắn. Trở lại phòng nghỉ ngơi sau, viên trạch làm cho tất cả mọi người đều rời đi, bao quát phóng viên cũng không cho vào đến. Bởi vì, viên trạch biết tô rệ là không thích tiếp thu phỏng vấn, không muốn đối mặt phóng viên, mà hắn hiện tại cũng xác thực là cần nghỉ ngơi, cũng không tiện tiếp thu phỏng vấn, viên trạch liền trực tiếp giúp hắn từ chối phóng viên, tạm thời không chấp nhận phỏng vấn. Ở đi tới phòng nghỉ ngơi sau, Tô Duệ liền bắt đầu ăn, Viên Trạch biết thói quen của hắn, đã sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng lượng lớn thực phẩm. Hắn cũng xác thực là đói bụng cực kỳ, nhìn thấy những này thực phẩm, liền cũng không nhịn được nữa, bắt đầu cuồng ăn lên, thật giống như một đói bụng thật nhiều ngày dân chạy nạn như thế, ai lại sẽ nghĩ tới hắn chính là làm được những người khác đều không làm được thế giới quán quân. 3 viên kim bài, 2 viên cá nhân kim bài, 1 viên đoàn đội kim bài, thành tích như vậy, ở trong vòng 1 ngày thu được, đủ khiến Tô Duệ tự kiêu ở ăn một vài thứ, không có như vậy đói bụng sau khi, hắn mới có tâm tình chậm dại thu dọn chính mình thu hoạch. Trận này Nam Tử bơi 4x100m bơi tự do tiếp sức trận chung kết, cho Tô Duệ mang đến thu hoạch, cũng là không ít, không có chút nào ít hơn phía trước hai cuộc tranh tài, hay là bởi vì hắn ở trong trận đấu này biểu hiện, thực sự là quá mức kinh diễm. Phòng đoán cẩn thận, hắn ở trong trận đấu này thu hoạch, là sẽ không thấp hơn 300 triệu điểm tín ngượng giá trị. Không sai, chính là 300 triệu điểm tín ngượng giá trị, So với phía trước hai chàng trận chung kết thu hoạch đều muốn nhiều, phía trước hai chàng trận chung kết thu hoạch cũng có điều là tiếp cận 2. 8 mức điểm tín ngưỡng giá trị một hồi, mà trận này trận chung kết nhưng là muốn có thêm 2000 vận điểm. Chủ yếu là trận này trận chung kết bên trong, Tô Duệ biểu hiện quá tốt rồi, tốt đến không thể tưởng tượng nổi, làm cho tất cả mọi người đều kích động sôi trào lên. Theo lý thuyết, trận này nam tử bơi 4x100m bơi tự do tiếp sức trận chung kết thu hoạch là sẽ không quá nhiều, bởi vì quan tâm nhiệt độ So với 400 m bơi tự do cùng 50 mét môn bơi bướm quan tâm nhiệt độ đều muốn thấp, không có nhiều như vậy khán giả, làm khán giả quần thể số lượng, liền hạn chế tín ngưỡng giá trị thu hoạch. Có điều, Tô Duệ biểu hiện có thể nói kỳ tích, hắn nhường hoa quốc đội từ người thứ 6 tăng lên tới người thứ nhất, thậm chí còn đánh vỡ châu Á kỷ lục như thế nghịch thiên trắng cử, cũng thành công đánh vỡ cái này hạn chế, coi như khán giả số lượng không sánh được phía trước hai tràng trận chung kết, nhưng bởi vì mỗi cái khán giả sản sinh tín ngưỡng giá trị càng nhiều. Này gộp lại, trái lại so với phía trước hai trạng trận chung kết cũng cao hơn. Đã như thế. Ở trận này 4x100m bơi tự do tiếp sức trận chung kết bên trong, hắn mới có thể thu được 300 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, so với phía trước hai lần trận chung kết muốn cao hơn một chút. Tô Duệ và hôm nay một tham gia 3 trạng trận chung kết, này tính được, hắn thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị đã đạt đến 8. 6 ức điểm. Lúc trước 8 ngày bên trong, hắn cũng có điều mới thu được một 8 ức điểm tín ngưỡng giá trị cũng đã nhường hắn cảm thấy rất đại thu hoạch, mà bây giờ, một ngày phải đến 8. 6 ước điểm tín ngưỡng giá trị, so với quá khứ 8 ngày thu hoạch tổng hòa, muốn cao tiếp cận 4 lần. Khó có thể tưởng tượng, chuyện này đối với Tô Duệ tới nói, cái này thu hoạch xác thực là niềm vui bất ngờ, hắn đã tổng cộng thu được 10. 4 ước điểm tín ngưỡng giá trị 14 ước điểm tín ngưỡng giá trị, đã hoàn toàn vượt qua trước hắn dự đoán thu hoạch. Nguyên bản, Tô Duệ cho rằng ở cái này thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong. Hắn tổng cộng có thể thu được 10 ước điểm tả hữu tín ngưỡng giá trị, nhưng không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là dùng 9 ngày thời gian, hắn liền đã chiếm được 10. 4 ước điểm tín ngưỡng giá trị Quan trọng nhất chính là, hắn muốn tham gia thi đấu, hiện tại còn chưa kết thúc, tiếp đó, còn có rất nhiều tràng trận chung kết, chờ hắn tham gia. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở khóa này thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, có thể thu được tín ngưỡng giá trị, là vượt xa 10 ước điểm, không chỉ là 10. 4 ước điểm Mặt sau còn sẽ tiếp tục thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, cuối cùng thu hoạch, rất đáng để mong chờ. Đối mặt như vậy thu hoạch, liền ngay cả hắn đều rất khó gắng giữ tỉnh táo, tâm tình đều có chút trở nên hương phấn, so với trước giành quán quân cũng phải làm cho hắn hài lòng. Dù sao, kim bài cũng chỉ là vinh dự, mà tín ngượng giá trị, mới phải chân thực thu hoạch. Ở sau đó thi đấu bên trong, Tô Duệ sẽ không ngừng cố gắng, tranh thủ thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, hắn tin tưởng ở thế giới bơi thi đấu tranh giải sau khi kết thúc. Hắn thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị tổng hòa, hẳn là sẽ không thấp hơn 18 ước điểm, này đã là đánh giá thấp nhất kế, thu hoạch rất có thể sẽ đạt tới 20 ước điểm tín ngưỡng giá trị. Nếu như hắn có thể được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, cái kia rất nhiều kế hoạch cũng bắt đầu bắt đầu rồi, rất nhiều chuyện cũng có thể xong xong rồi. Bởi vậy, đối với tham gia lần này thế giới bơi thi đấu tranh giải, Tô Duệ cũng không có hối hận, trái lại cảm giác mình tham gia cuộc thi đấu này, đồng thời tham gia nhiều như vậy cái thi đấu hạng mục Quyết định này không thể nghi ngờ là cách làm chính xác nhất. Đồng thời, trước hắn tiêu tốn 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, thăng cấp bơi sở kỳ Hữu cũng là phi thường bình thường cách làm. H.T.T.P. Nét nếu như Tô Duệ không có làm như vậy, vậy hắn vào hôm nay liền không làm được trình độ như thế này. 400 m bơi tự do cùng 50 mét môn bơi bướm có thể hay không giành quán quân. Cái này khó nói, nhưng cái này 4x100 m bơi tự do tiếp sức Hắn tuyệt đối là không có cách nào giúp hoa quốc đội được kim bài. Thậm chí ngay cả ngân bài đều là rất miễn cưỡng. Vì lẽ đó, hắn lúc đó quyết định thăng cấp Bơi sở Kỳ Hựu, đem lên tới cấp 8, xác thực là lựa chọn rất sáng suốt. Không có sự lựa chọn này, Tô Duệ hiện tại cũng sẽ không có lớn như vậy thu hoạch, ít nhất ngày hôm nay thu được tín ngưỡng giá trị, ít nhất phải thiếu 1 phần 3, vậy thì là 2, 3 ức điểm tín ngưỡng đăng giá. Ngàn vạn điểm tín ngưỡng giá trị, đổi lấy mười mấy 20 lần, thậm chí là gấp mấy chục lần thu hoạch, như vậy đầu tư báo lại suất, không thể nghi ngờ là kinh người. Trước một nghìn, cuối cùng một lần cơ hội. Ở tổng kết chính mình thu hoạch sau, Tô Duệ mới đi ra phòng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một hồi, lại ăn một vài thứ, hiện tại hắn đã tốt hơn rất nhiều, chí ít không lại vô lực đến không thể động đậy. Cứ việc, Tô Duệ hiện tại còn rất mệt nhưng đi ra đi ra đi lại, cũng là không có vấn đề, hắn liền như vậy vừa ăn đổ vật một bên lén lút đi ra phòng nghỉ ngơi. Sở dĩ sẽ ra tới, hắn không phải vì đi lĩnh thưởng, mà là chuẩn bị đến xem một cuộc tranh tài. Đây là nữ tử 200m hỗn hợp Vịnh trận chung kết, cũng không phải Tô Duệ tham gia thi đấu, nhưng hắn sẽ đến quan sát trận này, trận chung kết nguyên nhân, chủ nếu một người, một nhận thức không lâu người, cái kia chính là thiên tài Vịnh Đem Diệp Văn Tương. Ở nhận thức Diệp Văn Tương sau, nàng liền trở thành hắn ở thế giới bơi thi đấu tranh giải vì là không nhiều bằng hữu một trong. Buổi tối ngày hôm ấy, Tô Duệ ở đưa Diệp Văn Tương cùng phó tuệ dịch trở lại thời điểm, nàng tư nguyện chuyển biểu thị hy vọng hắn có thể tới nhìn nàng thi đấu, mà hắn cũng đáp ứng rồi. Lấy Diệp Văn Tương tính cách nói ra nếu như vậy, kỳ thực là rất không dễ dàng, hắn cũng rất rõ ràng, tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới không có đi lĩnh thưởng, trái lại chạy tới xem trận này nữ tử 200m hỗn hợp vịnh trận chung kết, cũng là bởi vì Diệp Văn Tương quan hệ, hắn mới sẽ vào lúc này còn chạy tới nơi này xem so tài. Diệp Văn Tương, sắc thực là phi thường trói mắt, nàng như óng ánh sao trổi bình thường sẽ qua, long lánh tất cả mọi người con mắt, nhường mỗi người đều không thể không nhìn thấy nàng nhưng ngã xuống tốc độ đồng dạng là kinh người ở Luân Đôn đến vận sẽ trên một trận chiến thành danh sau khi hay là áp lực trong lòng qua lớn cũng hay là thân thể thương bệnh trở nguyên nhân Diệp Văn Tương thành tích cũng lại khôi phục không tới đỉnh cao một năm so với 1 năm kém đã từng trói mắt nhất quán quân bây giờ thành tích nhưng là khiến người ta rất thất vọng nữ tử 400m hôn hợp vị vốn là là Diệp Văn Tương Cường hạng cũng từng lấy 4/28 giây 43 thành tích ở đến vận sẽ trên đoạt được quán quân cũng đánh vỡ thế giới kỷủ Nhưng bây giờ ở thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, nhưng là lấy 4 phân 42 giây 96 thành tích, lấy đấu loại 15 thành tích bị đào thải, so với trước kia thành tích, đầy đủ chậm 14 giây. Từ thành tích này đến xem, Diệp Văn Tương lui bước chi lớn, không khỏi khiến người ta rất thổn thức. Diệp Văn Tương đã từng thu hoạch đến thành tiểu là cực kỳ chói mắt, bất kể là nữ tử 200m hôn hợp định, vẫn là nữ tử 400m hôn hợp định, này đều là nàng am hiểu nhất hạng mục, cũng từng bước vào thế giới đỉnh cao. Sáng tạo ra thành tích tốt nhất Bây giờ cũng đã lưu lạc thành ngớp thang thứ 2 Không còn nữa trước cường thịnh Tô Duệ cho rằng Diệp Văn Tương sẽ có như vậy chuyển biến Chủ yếu vẫn là áp lực trong lòng qua đại Ở Luân Đôn đến vận xe trên Diệp Văn Tương thành danh trước Vẫn là không có tiếng tâm gì bơi vận động viên Nàng không có bất kỳ áp lực trong lòng Có thể thả ra bơi là tốt rồi Điều này làm cho nàng càng dễ dàng thu được thành tích Mới có thể ở Luân Đôn đến vận sẽ làm được một trận chiến thành danh Nhưng ở nổi danh sau khi Đại chúng quan tâm, truyền thông tiêu điểm, thừa nâng lên tất cả mọi người kỳ vọng, những này đều sẽ chuyển thành áp lực, thêm vào đội hưu xa lánh. Nhường Diệp Văn Tương tên thiên tài này vận động viên, chịu đựng áp lực cực lớn, do đó tan vỡ, cuối cùng cấp tốc vẫn rơi xuống, không còn nữa trước chói mắt. Đối với mấy người tới nói, những này áp lực, sẽ chuyển hóa thành động lực, nhường bọn họ càng thêm nỗ lực. Nhưng đối với một ít tâm lý năng lực chịu đựng tương đối thấp, tính cách lại khá là nhu nhược người tới nói những này áp lực Nhưng là rất có thể sẽ ép vỡ bọn họ Mà Diệp Văn Tương vừa vặn thuộc về người như thế Thiên phú của nàng rất cao Nhưng tính cách của nàng nhưng là không thích hợp chịu được những này áp lực Hơn nữa cũng không có ai giúp nàng đem những này áp lực chuyển thành động lực Khi nàng không chịu nổi sau khi Cũng rất dễ dàng tan vỡ Đối với cho vận động viên tôi nói Tâm lý tan vỡ sau Liền không thể lại phát huy ra bình thường trình độ Thành tích chỉ có thể càng ngày càng giảm xuống Cuối cùng hình thành ác liệt tuần hoàn Thậm chí sẽ làm mất hứng cùng hoảng sợ thi đấu Tô Duệ cùng Diệp Văn Tương tiếp xúc bên trong, liền lại phát hiện điểm này, hắn cảm thấy nàng cũng không chán ghét thi đấu, nhưng nhưng là đúng thi đấu có chút sợ hãi. Hơn nữa, hắn cũng đã từng nghe nói Diệp Văn Tương còn có qua bên trong độ bệnh trầm cảm, thêm vào thương bệnh ảnh hưởng, hay là mới dẫn đến Diệp Văn Tương này một viên cực kỳ trói mắt sao trổi, cuối cùng nhưng là cấp tốc như thế ngã xuống mà qua. Đối với Diệp Văn Tương trải qua, Tô Duệ cảm thấy rất tiếc hận, vốn là là hoa quốc thiên tài nhất bơi vận động viên hay là có hy vọng trở thành tôn ngạn như vậy vịnh đàn danh tướng, cuối cùng nhưng là nhân do nhiều nguyên nhân, mà chỉ có thể âm úi lui ra, thực sự là quá đáng tiếc. Có điều, hắn cảm thấy Diệp Văn Tương hiện tại còn trẻ, hơn nữa nàng cũng chưa từng có bông tha huấn luyện, nội tình đều vẫn còn, chỉ cần nàng khắc phục tâm lý vấn đề, không lại sợ hai thi đấu, cái kia nàng chưa chắc là không có cơ hội lại quật hởi, hắn tin tưởng nàng còn có thể lại sang huy hoàng, thậm chí có thể làm được so với trước đây còn tốt hơn. Tô Duệ cho rằng hiện tại Diệp Văn Tương không thể lại cho nàng áp lực, mà là cổ vũ nàng, làm cho nàng đi ra cái này bóng tối, làm cho nàng chiến thắng chính mình. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ không đi lĩnh thưởng, trái lại chạy tới xem Diệp Văn Tương thi đấu, chính là vì cổ vũ. Trước lúc này, Tô Duệ kỳ thực đã đến xem qua Diệp Văn Tương thi đấu, chính là nữ tử 400m hôn hợp vịnh đấu loại, nhưng bởi vì nàng lúc đó là tuyển, thêm vào hắn lại bị viên Trạch kéo đi thi đấu, cũng không có biện pháp tha nổi nàng mà nàng cũng không biết hắn có đến xem qua nàng thi đấu, vẫn cho là hắn đều không có cơ hội lại đây. Có điều, liên quan với điểm này, hắn cũng cảm thấy không có cái gì giải thích, cũng vẫn ở tìm cơ hội đến xem Diệp Văn Tương thi đấu. Chủ yếu là Tô Duệ tham gia thi đấu hạng mục quá hơn nhiều, thời gian đều xếp đầy, mà Diệp Văn Tương tham gia thi đấu hạng mục lại không nhiều, cá nhân hạng mục bên trong, cũng chỉ có nữ tử 200m hôn hợp vịnh cùng nữ tử 400m hôn hợp vịnh mà thôi, điều này làm cho hắn rất khó tìm đến cơ hội nhìn nàng thi đấu Cho tới hôm nay, hắn cũng chỉ có ở nữ tử 400 m hỗn hợp vĩnh đấu loại đã tới, hơn nữa còn là thi đấu đã lúc mới bắt đầu. Ở thi đấu vừa kết thúc, hắn liền bị kéo đi tham gia thi đấu, cái này cũng là Diệp Văn Tương tại sao không biết hắn đã tới nguyên nhân. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ vẫn ở tìm cơ hội, đến xem Diệp Văn Tương thi đấu, chính là vì làm cho nàng biết còn có người chống đỡ nàng, không để cho nàng muốn từ bỏ. Mà hiện tại, ở 4X100 m bơi tự do tiếp sức trận chung kết sau khi kết thúc. Nữ tử 200 m hỗn hợp vịnh trận chung kết cũng bắt đầu rồi, vừa vận chính là Diệp Văn Tương có tham gia thi đấu, đây chính là hắn liền lĩnh thưởng đều không có đi, mà là chạy tới nơi này xem so tài nguyên nhân. Bởi vì, Tô Duệ rất rõ ràng nếu như cuộc tranh tài này đều bỏ qua, cái kia ở sau đó cái khác thi đấu bên trong, cũng đã không có cơ hội. Chủ yếu trận này trận chung kết, là Diệp Văn Tương ở thế giới bơi thi đấu tranh giải cuối cùng một hồi cá nhân thi đấu, nếu như bỏ qua cuộc tranh tài này. Vậy hắn liền không có cơ hội lại nhìn tới nàng tham gia cá nhân thi đấu. Vì lẽ đó, cái này cũng là Tô Duệ tại sao không đi lĩnh thưởng, còn chạy tới nơi này nguyên nhân. Đây là một cái cơ hội cuối cùng, hắn không muốn bỏ qua, muốn ở này một cái cơ hội cuối cùng bên trong, hoàn thành chính mình hứa hẹn, đến xem Diệp Văn Tương thi đấu. chương 100001, gặp thoáng qua, ở Tô Duệ đi tới thi đấu hiện trường thời điểm, thi đấu đã sắp muốn bắt đầu rồi. Lúc này, Diệp Văn Tương đã đứng cầu nhảy trên mà hắn vì để cho nàng nhìn thấy, đối diện nàng dùng sức phát tay. Làm Diệp Văn Tương nhìn thấy Tô Duệ sau, nhìn hắn chính đang ra sức phát tay, không khỏi ánh mắt sáng lên, vui sướng cũng lại không che giấu nổi, hốt hoảng trong lòng đột nhiên biến mất rồi rất nhiều, tâm bắt đầu định ra đến đến rồi. Kỳ thực, ở thi đấu bắt đầu trước, Diệp Văn Tương liền vẫn đang tìm Tô Duệ, nàng hy vọng hắn có thể tới nhìn nàng thi đấu. Chỉ là Diệp Văn Tương nhưng vẫn không có tìm tới hắn, hơn nữa cũng nghe nói hắn vừa tham gia xong thi đấu. Đã mệt đến không có khí lực di chuyển, thêm vào còn muốn lĩnh thưởng, điều này làm cho nàng ý thức được hắn có thể sẽ không đến đến rồi. Nếu như Tô Duệ không thể tới được thoại, Diệp Văn Tương là có thể lý giải, nàng biết như vậy rất bình thường, nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi sẽ có một chút khổ sở. Diệp Văn Tương phi thường rõ ràng chính mình, khả năng chỉ là Tô Duệ mới vừa quen bằng hữu thậm chí khả năng cũng không tính bằng hữu một không quá quan trọng tồn tại mà thôi, coi như không đến xem nàng thi đấu, cũng là rất bình thường. Mà hiện tại đối với hắn mà nói, lại là trọng yếu như vậy thời điểm, lên đài lĩnh thưởng đó là bao lớn vinh dự, không đến xem nàng thi đấu, thì càng thêm hợp tình hợp lý. Vì lẽ đó, Diệp Văn Tương cũng không trách Tô Duệ, cũng cho là mình không có tư cách trách hắn, chỉ là trong lòng không cách nào tránh khỏi sẽ khổ sở. Ngay ở nàng nản lòng thoái trí thời điểm, nhưng là nhìn thấy hắn xuất hiện. Lúc này Tô Duệ vẫn mang mặt nạ, nhưng Diệp Văn Tương nhưng là một chút liền nhận ra hắn, liền biết tuyệt đối là hắn không sai, nhìn thấy hắn thời điểm. Nản lòng thoái chí nàng, nhưng là đột nhiên khó có thể ức chế vui sướng, nhường con mắt của nàng đều sáng lên. Có thể nói như vậy, hắn đến, đối với nàng mà nói, là to lớn nhất của Vũ, làm cho nàng nhiều hơn một chút dũng khí. Làm diệp văn tương nhìn thấy tô ruệ sau, hắn liền đem lấy tay về, sau đó đặt ở miệng, lớn tiếng hô lên, chỉ là khoảng cách quá xa, thêm vào hiện trường lại quá ổn, thanh âm này cũng không có làm cho nàng nghe thấy. Có điều, tuy rằng không nghe thấy âm thanh nhưng Diệp Văn Tương vẫn là biết hắn ở hô cái gì, hắn là đang vì nàng mà cổ vũ. Không biết tại sao, nguyên bản so sánh thi đấu có chút sợ hãi Diệp Văn Tương, không biết tại sao lại nhiều hơn một chút chờ mong, hay là bởi vì hắn nguyên nhân mới muốn cho nàng hy vọng chính mình ở thi đấu bên trong có càng tốt hơn biểu hiện. Rất nhanh, thi đấu bắt đầu rồi, nghe tới trọng tài hô lên dự bị thời điểm, Diệp Văn Tương lại không khỏi nhiều hơn một chút sợ hãi, đặc biệt nghe được tiếng sáo chúc thời điểm, nàng càng là không cách nào ngay lập tức phản ứng lại ở nhảy lấy đạt thì cũng đã chậm một nhịp, là cái cuối cùng nhảy cầu tuyển thủ. Áp lực trong lòng vốn là Đại Diệp Văn Tương, đang đối mặt tình huống như thế, càng là hoàng hồn, biểu hiện càng chênh lệch, trong khoảng thời gian ngắn không biết xử lý như thế nào. Đã như thế, ở vừa bắt đầu giai đoạn thời điểm, Diệp Văn Tương cũng đã chậm những tuyển thủ khác rất nhiều, lấy nàng hiện tại trạng thái, lại đang lạc hậu nhiều như vậy tình huống, muốn lại đuổi theo, cái kia hầu như là không thể. Ngay ở Diệp Văn Tương sắp từ bỏ thời điểm, Tô Duệ nhưng là ở hô to không muốn từ bỏ, còn có cơ hội, cái gì cũng không muốn suy nghĩ, chỉ cần về phía trước bơi là có thể, ngươi có thể làm được. Không biết là không phải nghe được tiếng nói của hắn, vẫn là bắt đầu tỉnh lộ lại, Diệp Văn Tương không lại như vậy hoang mang, từ từ tìm về chính mình trạng thái. Giờ khác này nàng, liền như tham gạ lần đôn đến vận sẽ giống như vậy, chỉ cần về phía trước bơi, cái gì áp lực đều không có, điều này làm cho tốc độ của nàng cũng càng lúc càng nhanh, nàng tựa hồ tìm tới chính mình. Thứ tự, Diệp Văn Tương đã không phải trọng yếu như thế, chỉ là muốn bơi tốt cuối cùng này một hồi cá nhân thi đấu. Liên như vậy, Diệp Văn Tương tốc độ chậm rãi tăng lên lên, cũng từ từ rút ngắn cùng những tuyển thủ khác khoảng cách, từ vừa mới bắt đầu tiền cuối cùng, chậm rãi tăng lên lên. Đăng nhập HTTP, chuẩn, ư ạ toài rất nhanh, Diệp Văn Tương đi tới người thứ 7 vị trí, mà tốc độ của nàng không giảm, tiếp tục rút ngắn cùng phía trước tuyển thủ khoảng cách. Diệp Văn Tương ở thi đấu bên trong chuyển biến, Nhường Tô Duệ cảm thấy rất cao hứng. Ở đây dưới thì càng thêm ra sức hò hét, vì nàng cổ vũ, cũng kéo cái khác kháng giả, để những người khác người cũng theo hắn đồng thời vì nàng cổ vũ. Ở cá nhân hôn hợp vịnh bên trong, vận động viên muốn đồng thời hoàn thành 4 loại bơi tư thế. Phân biệt dựa theo môn bơi bướm bơi ngựa, bơi hết, bơi tự do chính tự, từng người bơi 1 4 khoảng cách, ở này 200 m cá nhân hôn hợp vịnh, cũng chính là mỗi cái vịnh tư bơi 50 m khoảng cách. Tô Duệ cảm thấy hôn hợp vịnh độ khó, còn là phi thường cao. Cần ở thi đấu bên trong chuyển biến nhiều loại vị tư, này không có mạnh mẽ thích đứng lực, vẫn đúng là chơi không chuyển cuộc thi đấu này. Ở cái thứ nhất vị tư, cũng chính là môn bơi bướm thời điểm, Diệp Văn Tương thành công đuổi theo đối thủ thứ nhất, khiến chính mình thứ tự tiến tới một tên. Thứ hai vị tư, thông qua bơi ngựa, nàng lại vượt qua một cái khác đối thủ, đã là ở vào người thứ sáu, mà ở người thứ ba vị tư, bơi hết thời điểm, nàng lại đang thành vượt qua người thứ ba tuyển thủ, xếp hạng nhắc lại một người đứng đầu, trở thành người thứ năm. Cuối cùng, ở thứ tư vịnh tư, Diệp Văn Tương thông qua bơi tự do ưu thế, thành công áp sát người thứ 4 hoàn thành công hoàn thành vượt qua. Ở thi đấu kết thúc thời điểm, nàng đã là nằm ở người thứ 4 nhưng vẫn là không cách nào tiến vào 3 vị trí đầu, cũng chính là cùng Huy Trương gặp thoáng qua, thực sự là khiến người ta tiến đối. Muốn không phải, một lúc mới bắt đầu, Diệp Văn Tương xử lý không tốt, xuất hiện cấp thấp sai lầm, cũng không đến nỗi tiến vào không được 3 vị trí đầu, chỉ cần bắt đầu giai đoạn khá một chút nàng hiện tại cũng có thể thu được một viên huy chương mà không đến nỗi không thu hoạch được gì. Đây là Diệp Văn Tương ở thế giới bơi thi đấu tranh giải cuối cùng một hồi cá nhân thi đấu, hiện tại còn không lấy được huy chương nói cách khác nàng ở thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, không có nắm đến bất kỳ huy trường, đây đối với đã tưởng thân là hoa quốc nữ tử vịnh đàn người số một nàng tới nói, tuyệt đối xem như là một rất thất bại thành tích. Nếu như là cái khác vận động viên, thu được thành tích như vậy, hay là sẽ không có cái gì? Nhưng đối với đã từng thu được thành tựu to lớn Diệp Văn Tương tới nói, chỉ có thể bơi ra thành tích như vậy, vô duyên là một loại thất bại. Bởi vậy, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Diệp Văn Tương liền không nhịn được khóc, một người trốn ở góc phòng khóc nước nở. Kỳ thực, đối với nàng tới nói, ngày hôm nay thu được nữ tử 200 m cá nhân hôn hợp vị người thứ 4, đã xem như là năm nay thành tích tốt nhất, nàng trạng thái thực sự là giảm xuống quá nhiều, không còn nữa trước đây chói mắt. Khóa này thế giới bơi thi đấu tranh giải. Đối với Diệp Văn Tương tới nói, cũng xác thực là rất trọng yếu thi đấu, là chứng minh nàng thời điểm, thậm chí có thể là một cái cơ hội cuối cùng. Bởi vì, nếu như Diệp Văn Tương thành tích không đủ đột xuất, biểu hiện vẫn là không vừa ý người, loại này giống như thế giới thi đấu sự tình, nàng liền rất khó lại thu được dự thi tiêu chuẩn, quốc gia đội sẽ đem tiêu chuẩn tặng cho một cái khác thành tích càng tốt hơn tuyển thủ, cái kia nàng sau đó liền thật không có cơ hội tham gia nữa thế giới bơi thi đấu tranh giải như vậy thế giới giải thi đấu. Nguyên nhân chính là như vậy. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này, đối với nàng mà nói, là phi thường trọng yếu, nàng cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Mà bây giờ, Diệp Văn Tương hay là bởi vì phát huy thất thường, ở nhảy lấy đà thời điểm liền xuất hiện một ít lẽ ra không nên phạm cấp thấp sai lầm, mà dẫn đến vô duyên với ba vị trí đầu. Điều này làm cho nàng cũng không nhịn được nữa khóc lên, đây là nhân chi thường tình. chương 1002, duy một đối thủ. Đối với Diệp Văn Tương thành tích, Tô Duệ cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu như lúc mới bắt đầu chưa từng xuất hiện sai lầm, Diệp Văn Tương hay là có thể tiến vào ba vị trí đầu. Người thứ ba cùng người thứ 4 khác nhau, nhìn như không lớn, nhưng chênh lệch còn là phi thường lớn, một có huy trường cùng một không có huy trường, này hoàn toàn là một không giống nhau đãi ngộ. Vì lẽ đó, ở rất nhiều lúc, không có tiến vào ba vị trí đầu, liền rất khó lại thu được quan tâm. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng biết Diệp Văn Tương có thể thu được người thứ 4 kỳ thực đã là phi thường không dễ dàng, đây là nàng năm nay đến thành tích tốt nhất. Ở nữ tử 200 m cá nhân hỗn hợp bơi vòng bán kết thời điểm, hắn liền nghe nói Diệp Văn Tương ở sau trận đấu hư thoát, mệt đến tiến hoa té xỉu, nhưng coi như là như vậy, cũng vẹn vẹn chỉ là thu được vòng bán kết người thứ 8, hiểm tiến vào trận chung kết. Vòng bán kết người thứ 8, cùng trận chung kết người thứ 4, điều này nói rõ Diệp Văn Tương thành tích đã có tăng lên rất nhiều. Vì lẽ đó, Tô Duệ biết Diệp Văn Tương có thể làm được trình độ như thế này, kỳ thực đã là phi thường không dễ dàng, nàng trạng thái thực sự là rất nguy cũng không thể đối với nàng có quá cao yêu cầu. Ngoài ra, hắn cảm thấy Diệp Văn Tương ở trong thời gian ngắn có lớn như vậy tăng lên, nói rõ nàng cũng không có hoang phế chính mình huấn luyện, vẫn là có kiên trì huấn luyện, nàng chỉ là bởi vì áp lực trong lòng chờ nguyên nhân, mới dẫn đến phát huy không được, thành tích mới sẽ càng ngày càng kém. Điều này nói rõ chỉ cần Diệp Văn Tương có thể để điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, nàng trạng thái là có thể chậm rãi khôi phục trở về, thành tích kia tự nhiên là có thể tăng cao lên. Diệp Văn Tương còn trẻ Tô Duệ tin tưởng nàng là có thể làm được điểm này, chỉ cần nàng lần nữa khôi phục tự tin, không so sánh thi đấu có sợ hãi, cái kia nàng nhất định là có thể lại sang huy hoàng, nắm giữ không thể so trước đây kém thành kiểu, thậm chí có thể hoàn thành càng cao hơn thành kiểu. Ở Diệp Văn Tương rời đi bể bơi thời điểm, hắn liền nhìn thấy nàng khóc, hắn biết đây là nàng yếu ớt nhất thời điểm, cũng là cần nhất người an ủi thời điểm. Tô Duệ vốn là là muốn ngay lập tức qua, nhưng hắn vừa mới mới vừa bước ra một bước, tay liền bị người kéo. Hắn quay đầu nhìn lại sau, mới biết Trá kéo hắn người là Viên Trạch. Mà lúc này Viên Trạch có thể nói là đầu đầy mồ hôi, khi tìm thấy hắn thời điểm, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Người biết chạy loạn khắp nơi, cũng còn tốt nhường ta tìm tới ngươi. Viên Trạch vội la lên, "Nhanh, nhanh đi theo ta, sắp không còn kịp rồi." Tô Duệ nhưng là không muốn rời đi, đứng bất động, hỏi, "Làm sao? Ta bây giờ còn có một cái chuyện, chờ ta làm tốt lại đi tìm ngươi." "Không được!" Ngươi bây giờ lập tức liền muốn theo ta rời đi, lĩnh thưởng liền muốn bắt đầu rồi, ngươi người quán quân này không đi, còn thể thống gì, sẽ làm cho người ta tìm tới cơ hội mắng ngươi. Viên trạch lập tức nói rằng, hóa ra là vì là lĩnh thưởng một chuyện mà đến. Có điều điều này cũng không sai, ở Nam Tử bơi 4x100m bơi tự do tiếp sức trận chung kết kết thúc, lĩnh thưởng liền muốn bắt đầu rồi, mà làm quán quân tô Duệ nhưng là không tìm được người. Điều này làm cho viên trạch làm sao không vội vã, không chỉ tỏa ra tất cả mọi người đi tìm chính hắn cũng tự mình chạy đến tìm người. Ở tất cả mọi người đều đang tìm Tô Duệ thời điểm, hắn nhưng là ở đây xem so tài, hiện tại nhường viên Trạch tìm tới hắn, lại làm sao có khả năng còn nhường ngươi rời đi. Tô Duệ cũng biết đây là không thể không đi, liền chính là nói rằng, vậy ngươi hãy đi trước, chờ ta làm tốt chuyện này, liền lập tức đi tới, rất nhanh sẽ được, ta nhất định sẽ đi. Không được, vào lúc này ngươi nhất định phải ngại ta. Viên Trạch lập tức từ chối, thời khắc trọng yếu như vậy hắn cũng không thể nhường Tô Duệ hồ đồ. Nghe nói, Tô Duệ cũng là không triệt, đột nhiên, hắn chỉ vào viên Trạch mặt sau, hô mau nhìn, ngươi xem ai đến đến rồi. Viên Trạch sau khi nghe, theo bản năng quay đầu, nhưng cũng là không có thấy người nào, lập tức ý thức được chính mình bị lừa rồi, chỉ là khi hắn muốn lại chào Tô Duệ thời điểm, đã là không bắt được, Tô Duệ đã chạy ra thật xa. Là một người chạy cự ly ngắn vận động châu Á quan quân, viên Trạch tự nhiên là không đuổi kịp Tô Duệ, rất nhanh sẽ cho hắn chạy mất. Nhưng cũng chỉ có thể ở phía sau truy Sau đó không lâu, Tô Duệ tìm tới trốn ở góc tối Diệp Văn Tương, ở nhìn thấy nàng còn đang khóc sau khi, liền yên lặng đưa cho một bao khăn tay qua, nói cái gì đều không có nói. Diệp Văn Tương bị sợ hết hồn. Đang nhìn đến hắn sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, Diệp Văn Tương rất sợ mình bị truyền thông vô tới, nếu để cho phóng viên nhìn thấy nàng đang khóc, lại không biết sẽ xuất hiện tin mới gì, điều này cũng làm cho nàng trở thành giống như chim sợ ná. Cảm ơn. Diệp Văn Tương tiếp nhận khăn tay, nói một câu. Làm Diệp Văn Tương sát qua nước mắt sau, mới tiếp tục nói, ngươi là không phải cảm thấy ta thất bại, thua thất bại thảm hại. Không có, ta cảm thấy biểu hiện của ngươi đã rất tốt. Tô Duệ lúc này nói rằng, Diệp Văn Tương lắc lắc đầu, nói, ta liền một viên huy chương đều không lấy được, như thế vẫn chưa đủ thất bại sao. Là ngươi đối với yêu cầu của chính mình quá cao, bản thân có thể tham gia thi đấu chính là một to lớn thành tựu, là bao nhiêu người nỗ lực cả đời đều không làm được. Tô Duệ như vậy trả lời Xác thực, đối với rất nhiều bơi vận động viên tới nói, khả năng cả đời đều tham gia không được thế giới bơi thi đấu tranh giải Bơi vận động viên biết bao nhiêu, mà thế giới bơi thi đấu tranh giải dự thi tiêu chuẩn nhưng không nhiều Ít nhiều bơi lội vận động viên cuối cùng một đời, cũng không cách nào đạt đến tư cách dự thi Do đó vô duyên với tham gia thế giới bơi thi đấu tranh giải Đối với những này vận động viên tới nói, có thể tham gia thế giới bơi thi đấu tranh giải Bản thân liền là thuộc về một loại thành tựu Một loại bọn họ một đời đều không thể làm được thành tiểu. Vì lẽ đó, Tô Duệ, vẫn có đạo lý, thất không thất bại, chủ yếu chính là xem đối với yêu cầu của chính mình cao bao nhiêu mà thôi. Sau đó, Tô Duệ lại nói, hơn nữa trước ngươi thu hoạch đến thành tích, ở đây vận động viên thì có ai dám bảo đảm chính mình là có thể làm được, ngươi đã hoàn thành rất nhiều vận động viên một đời đều không thể đạt đến thành tiểu, lại tính là gì thất bại. Nhưng là ta hiện tại thành tích, so với các nàng đến đều mạnh hơn. Diệp Văn Tương lắc lắc đầu vẫn là không cách nào thuyết phục chính mình. Nghe nói, Tô Duệ nhưng là nói rằng, không, ngươi nên nghĩ như vậy, ngươi đã làm được các nàng cả đời vì đó mà nỗ lực thành tiểu, ngươi đã sớm hoàn thành cái này thành tiểu, vậy thì có cái gì so với các nàng kém? Vì lẽ đó, ngươi không cần lại chấp nhất với thứ tự, huy chương, không cần quan tâm thành tích của chính mình, mà là nên đi hưởng thụ thi đấu mang đến là thú, cảm nhận được trong đó vui sướng, ngươi không cần đi cùng bất luận người nào so với, mỗi cuộc tranh tài đều cùng mình so với. Nỗ lực vượt qua chính mình là được, duy nhất đối thủ cũng chỉ có chính người, hiểu chưa? Tô Duệ nhìn Diệp Văn Tương, rất chân thành nói rằng, không thể không nói, mặc kệ lời nói của hắn có đạo lý hay không đều tốt, nhưng bị hắn dùng như thế chân thành ngựa khí nói ra, cũng rất dễ dàng khiến người ta rất được cảm xúc. Duy nhất đối thủ là chính mình, vượt qua chính mình. Diệp Văn Tương lầm bẩm nói. Sau một khắc, Diệp Văn Tương ánh mắt sáng lên, nàng đột nhiên hiểu được, khi nàng nghĩ rõ ràng sau khi... Nàng đột nhiên cảm thấy mình ung dung rất nhiều. chương 1003, cảm động. Nghe xong tô rễ mấy câu nói sau, Diệp Văn Tương có cảm giác nộ. Ở Luân Đôn đến vận sẽ trở thành tên trước, Diệp Văn Tương tham gia bất kỳ thi đấu, đều sẽ không cảm thấy có áp lực. Bất luận, đối thủ mạnh mẽ đến đâu, khi đó nàng cũng sẽ không sợ hãi, không phải nàng cuồng vọng vô tri mà là nàng xưa nay đều không cùng những này đối thủ so sánh. Khi đó Diệp Văn Tương, đối thủ cũng chỉ có chính mình, nàng chỉ muốn tăng lên chính mình trình độ. Nhường thành tích của chính mình một lần dễ chịu một lần, mà sẽ không đem đối thủ coi như vượt qua mục tiêu, sẽ không đem thứ tự nhìn ra trọng yếu như vậy. Có thể nói, ở thành danh trước, bất kể là huấn luyện, vẫn là thi đấu, Diệp Văn Tương mục tiêu đều chỉ có một, chính là vượt qua chính mình, để cho mình so với trước kia có tiến bộ là được, cũng đã có thể để cho nàng phi thường hài lòng, sẽ không có bất kỳ buồn phiền. Coi như ở lúc huấn luyện, không sánh được đối hữu, ở thi đấu bại bởi đối thủ, không có thu được bất kỳ thứ tự Diệp Văn Tương đều sẽ không cảm thấy khổ sở, chỉ cần mình có tiến bộ, cũng đã là thu hoạch lớn nhất, cái khác đều sẽ không để cho nàng lưu ý, làm cho nàng cảm thấy không vui, cũng sẽ không sản sinh bất kỳ áp lực. Vào lúc đó, vừa vặn là Diệp Văn Tương tiến bộ to lớn nhất thời điểm, cho tới làm cho nàng còn trẻ thành danh. Sau đó, Diệp Văn Tương ở Luân Đôn đến vận sẽ trên một trận chiến thành danh, nhường bơi đàn trên đều biết tên của nàng, cũng trở thành Hoa Quốc bơi đàn cái thứ nhất đại mãn quán bơi vận động viên cũng trở thành hoa quốc nữ tử bơi đàn người số 1 Đối với cái thành tích này, Diệp Văn Tương cũng không có vì vậy mà tự đại, nhưng chịu đến quan tâm quá lớn, tâm thái lại điều chỉnh không trở lại, dẫn đến tâm lý của nàng áp lực quá lớn, cho tới lớn đến nàng không thể chịu đựng trình độ, trái lại làm cho nàng càng ngày càng sợ hãi thi đấu, chính là lo lắng cho mình không làm được đại gia kỳ vọng thành tích, Phú lòng đại gia trở mong, làm cho nàng càng ngày càng hoảng sợ thi đấu. Hơn nữa, ở một trận chiến thành danh sau khi, Diệp Văn Tương đội hữu cũng bắt đầu xa lánh nàng, làm cho nàng càng là tâm lực quá mệt mỏi, trạng thái liền càng ngày càng kém. Cho tới đến mặt sau, Diệp Văn Tương đối với mình sản sinh rất lớn hoài nghi, cực kỳ không tín nhiệm mình năng lực, cho là mình là không thể bơi tốt, cũng là làm cho nàng ở thi đấu nhiều lần thất lợi, thành tích cũng là càng ngày càng kém. Xét đến cùng, chính là Diệp Văn Tương tâm thái thay đổi, nàng đã không lại coi chính mình là làm duy nhất vượt qua mục tiêu, mà là bắt đầu đem đối thủ coi như mục tiêu. Hy vọng có thể chiến thắng đối thủ, hoàn thành khán giả chờ mong, nhưng nàng nhưng là thích hướng không được loại này chuyển biến, không thể chịu đựng ở loại áp lực này, mới nhường nàng trạng thái càng ngày càng kém, mà truyền thông cùng khán giả càng là đem thành tích của nàng lui bước xem là không tự trọng, cho rằng nàng là không có quý trọng tốt thiên phú của chính mình, cho rằng nàng là quá mức tự kiêu mà thư giãn hạ xuống, mới sẽ dẫn đến thành tích lui bước. Đang đối mặt loại này chỉ trích giới, Diệp Văn Tương liền càng ngày càng nỗ lực, nhưng cũng là đạt được phản hiệu quả. Thành tích là càng ngày càng kém, cuối cùng trở thành một loại tuần hoan đã tính. Vì lẽ đó, Diệp Văn Tương mới sẽ so sánh thi đấu sản thấy sợ hãi, rất sợ sệt tham gia thi đấu, chính là lo lắng thành tích của chính mình sẽ càng ngày càng lưu bước. Các loại nguyên nhân, nhường Diệp Văn Tương trở thành hiện tại bộ ráng này, không lại tự tin, cũng càng thêm yếu đối lên. Đây là chủ yếu bởi vì nàng tiến vào trong ngõ cụt không ra được, mới sẽ làm tâm thái của nàng không cách nào điều chỉnh trở về. Mà hiện tại, Tô Duệ mấy câu nói, phản phất đánh thức Diệp Văn Tương. Nếu như ta làm về trước đây, không sẽ cùng bất luận người nào so với, chỉ cùng mình so với, là không phải còn có thể trở lại trước đây. Diệp Văn Tương ở trong lòng nghĩ đến. Tô Duệ tiếp tục nói, ngươi còn trẻ, còn có rất nhiều từ đầu trở lại cơ hội, hiện tại thất bại căn bản là không thể đại biểu cái gì, quên trước đây, đem sở hữu trước đây thành tích đều quên mất, bắt đầu từ hôm nay, liền coi chính mình là làm là một tân thủ, tất cả một lần nữa đã tới, chỉ khiêu chiến chính mình. ta rõ ràng ta biết phải làm sao. Diệp Văn Tương nở nụ cười, đây là xuất phát từ nội tâm cười. Ở một năm qua, nàng đã rất ít cười đến thoải mái như vậy, vui tươi như vậy, nụ cười này bên trong, cũng mang theo một loại tự tin, điều này là bởi vì nàng tìm về chính mình. Nhìn thấy Diệp Văn Tương nở nụ cười, Tô Duệ cũng theo nở nụ cười, còn không nhịn được sờ sờ nàng đầu, cảm thấy nàng lúc này, so với trước muốn đáng yêu rất nhiều lần. Không trách, Diệp Văn Tương sẽ bị coi như bơi đàn nữ thần, này xác thực là có đạo lý. Làm Diệp Văn Tương khôi phục tự tin sau, nàng tản mát ra mị lực, cũng không thể so hào quang diệu người Minh tinh kém, thêm vào nàng thu hoạch đến thành kiểu, này xác thực là một chân chính nữ thần, một vẫn không có lớn lên nữ thần. Diệp Văn Tương vẻ đẹp, không thể so cái khác đại mị nữ như thế hùng hổ do người, là thuộc về loại kia hàng xóm tiểu muội tuy đẹp nhưng cũng là sẽ không cho người khó có thể tiếp cận cảm giác, cùng với nàng sẽ rất thoải mái, cũng sẽ khiến người ta sẽ sản sinh bảo vệ nàng, che chở nàng ý nghĩ sẽ thành công vì là ca ca của nàng kích động, nhưng xác thực cũng sẽ khiến người ta tim đập thỉnh thịnh. Tô rệ mỏ Diệp Văn Tương đầu thì rất tự nhiên, thật giống như là một ca ca đối với mội mội như vậy tự nhiên, mà Diệp Văn Tương cũng không có nẻ tránh ý nghĩ, liền như vậy rất bình tĩnh tiếp nhận rồi, chỉ là trên mặt đỏ ứng, để người ta biết nội tâm của nàng không phải bình tĩnh như vậy. Qua sau một lúc lâu, mặt sau chuyển đến thanh âm ho khan, mới để cho hai người giật mình tỉnh lại. Quay đầu nhìn lại, càng là viên Trạch Nhìn dáng dấp không phải mới vừa tới, mà là đã xuất hiện một hồi lâu, cũng chính là hắn đã nhìn rất lâu. Tô Duệ sư vinh, ngươi mau đi đi, ta không sao rồi. Thông minh Diệp Văn Tương, lập tức liền hiểu được, lúc này nói rằng. Dù sao, Diệp Văn Tương biết Tô Duệ vừa thu được 4 x 100 m bơi tự do tiếp sức quản quân, hiện tại vào lúc này nên ở lĩnh thưởng đài mới đúng, vậy thì làm cho nàng nghĩ đến viên trạch hiện tại là tìm đến hắn đi lĩnh thưởng. Được, vậy ta lần sau trở lại thăm ngươi. Hắn xem Diệp Văn Tương đã nghị thông suốt, cũng là có thể yên tâm rời đi. Rất nhanh, Tô Duệ liền bị viên Trạch lôi kéo rời đi, đi được rất gấp. Nhìn thấy hắn sau khi rời đi, Diệp Văn Tương có chút không muốn, nhưng trong lòng càng nhiều vẫn là cảm động. Hiện tại Diệp Văn Tương mới biết Tô Duệ vì đến nhìn nàng thi đấu, liền lĩnh thưởng đều không đi, ở thi đấu song sau còn ngay lập tức để an ủi nàng. Hơn nữa, nàng còn biết hắn ở thi đấu xong đã mệt ngã ở bể bơi bên trong, như vậy còn không quên đến nhìn nàng thi đấu. Người bình thường có thể không làm được trình độ như thế này, vậy thì làm cho nàng càng cảm động. Ở trong lúc lơ đãng, Tô Duệ tựa hồ không cẩn thận, nhường một cô thiếu nữ vì hắn mở ra nội tâm, xông vào trong lòng của người ta. Trải qua sau chuyện này, Diệp Văn Tương đã không chỉ đem Tô Duệ, coi như sùng bái đối tượng đơn giản như vậy, mà là đối với hắn sản sinh một loại cảm giác không giống nhau. Liền nàng nói không rõ ràng cái cảm giác này, thậm chí ngay cả chính mình cũng không có nhận ra được trong đó biến hóa. Có điều... Lấy Diệp Văn Tương tình huống bây giờ, nội tâm phi thường mẫn cảm, cũng xác thực là rất dễ dàng chịu ảnh hưởng, sẽ nhờ đó mà sản sinh cảm tình, kỳ thực cũng rất bình thường. Người, vốn là tình cảm động vật, dễ dàng chịu ảnh hưởng, này bình thường có điều. chương 1004, nữ truy nam liền cách tầng xa. Nhà ta tiểu tiên nữ động tâm lạc. Vào lúc này, mặt sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, nhường Diệp Văn Tương phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy phó tuệ dịch chính đi tới lại đây. Chính là nàng đang trêu ghẹo Diệp Văn Tương, trên mặt mang theo nụ cười. Ngươi làm sao đến rồi? Diệp Văn Tương cười hỏi. Phó tuệ dịch đi tới, kéo lên Diệp Văn Tương tay sau, mới cười nói, ta đã sớm đến, đến rồi, vẫn luôn ở, chỉ là trong mắt của ngươi chỉ có tiểu tình lăng, đều không nhìn thấy ta, nhường ta có thể thương tâm. Nghe nói, Diệp Văn Tương mặt đỏ lên, lúc này nói rằng, sao có sự tình, ngươi không nên nói lung tung. Kỳ thực phó tuệ dịch cũng không phải đang nói đùa, nàng xác thực là vẫn luôn ở. Chỉ là xem Tô Duệ sau khi xuất hiện, nàng mới chưa hề đi ra, liền thẳng thắn nhường hắn an đuổi Diệp Văn Tương. Kết quả không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy, cũng là đợi được hắn sau khi rời đi, nàng mới xuất hiện. Kỳ thực Tô Duệ sư huynh xác thực là rất tốt, người tốt cũng lớn lên đẹp trai, làm bạn trai ngươi cũng rất thích hợp. Phó tuệ dịch lại nói, lời này, nhường Diệp Văn Tương càng thêm thẻ thùng, lập tức che phó tuệ dịch miệng, nói, không nên nói nữa, nếu như ngươi yêu thích Tô Duệ lời của sư huynh, vậy ngươi liền đuổi theo A Tiểu tiên nữ thật không tiện đây, có cái gì thật không tiện? Phó Tuệ Dịch lấy xuống Diệp Văn Tương tay, tiếp tục nói, yêu thích Tô Duệ sư huynh rất bình thường à, ngươi không tin về trong đội vừa hỏi, bảo đảm 10 người bên trong, có 8 người nguyện ý làm bạn gái của hắn, hắn có thể quý hiếm vô cùng, ngươi nếu là không có nắm lấy cơ hội, cẩn thận liền bị những người khác nhanh chân đến trước, đến lúc đó cũng đừng hối hận khóc nhẹ. Diệp Văn Tương làm bộ cả giận nói, chớ nói nữa, lại nói ta liền không để ý tới ngươi. Tốt, tốt, ta không nói. Phó tuệ dịch trước một câu còn nói như vậy, sau một câu lại tiếp tục nói, nam truy nữ cách ngọn núi, còn cách xe không cùng chi cách nàng mẹ, nữ truy nam liền cách tầng xa, nếu như thật sự yêu thích liền không nên bỏ qua. Nghe nói, Diệp Văn Tương liền không tiếp tục nói nữa, trực tiếp rời đi, nàng cảm thấy tiếp tục nữa, phó tuệ dịch đều có khả năng nói đến kết hôn sinh con lấy tên là gì được rồi. Không nói bên này, viên chạch nơi này, nhưng là hoang mang hoảng loạn lôi kéo tô Duệ đi linh thường đài chỉ lo sẽ không kịp ảnh hưởng này có thể là phi thường đại. Cứ việc, lần này là đoàn đội hạng mục, coi như Tô Duệ không có mặt, hoa quốc đội những tuyển thủ khác cũng như thế có thể lên đài lĩnh thưởng, này nhìn như không có cái gì, nhưng vắng chỗ, ảnh hưởng đều là không tốt, nếu như bởi vì thương bệnh vắng chỗ này không gì đáng trách, cũng không thể nói cái gì, nhưng nếu như là vô cớ vắng chỗ, hoặc là chạy đi xem so tài, chuyện này đối với ở ngoài ảnh hưởng liền không phải tốt như vậy, rất dễ dàng sẽ đưa tới chỉ trích. Huống chi, ở cuộc tranh tài này bên trong Tô Duệ vẫn là tuyệt đối chủ lực, lấy sức lực của một người làm được ngăn cơn sóng dữ, từ người thứ sáu miễn cưỡng bơi tới người thứ nhất, đây là tuyệt đối nhân vật chính, chính là đoàn đội thi đấu, hắn cũng là sức ảnh hưởng to lớn nhất thành viên. Vì lẽ đó, những người khác có thể vắng chỗ, chỉ có hắn là không thể vắng chỗ, đại gia đều sẽ quan tâm hắn, nếu như ở lĩnh thưởng vắng chỗ sẽ khiến người ta cảm thấy hắn quá mức lạ mạng. Nguyên nhân chính là như vậy, viên trách mới sẽ như vậy vội vã tìm Tô Duệ, chính là chỉ lo không kịp lĩnh thưởng. Lúc này Tô Duệ, cũng không lại kiếm cớ trốn, ngược lại cũng đã hoàn thành chính mình hứa hẹn, đã đến xem Diệp Văn Tương thi đấu, cũng an ủi nàng, làm cho nàng đã nghĩ thông suốt, hắn cũng là có thể yên tâm đi linh thưởng, dĩ nhiên là sẽ không lại tìm lý do trốn. Vào lúc này, viên Trạch một bên chạy, còn vừa nói, ngươi tiểu tử thúi này, ta còn tưởng rằng ngươi chạy ra tới làm cái gì, hóa ra là chạy đến tán gái. Ta không có, ngươi không nên nói lung tung. Tô Duệ đương nhiên là sẽ không thừa nhận, hắn vừa không có nghĩ như vậy qua. Viên Trạch làm sao có khả năng sẽ tin tưởng, lúc này nói rằng, còn nói không phải tán gái, không có này loại tâm tư, người làm sao có khả năng sẽ liền lĩnh thưởng đều không đi, còn chạy tới nhìn nàng thi đấu. Ta chỉ là coi nàng là muội muội mà thôi, này có cái gì không đúng, nàng con nhỏ, người lão liền không cần loạn đoán. Tô Duệ bất đắc gì nói. Viên Trạch tiếp tục nói, nàng con nhỏ, người cũng không lớn a Lời này nhường Tô Duệ không cách nào phản bác, hắn cũng xác thực là chỉ so với Diệp Văn Tương lớn hơn vài tuổi mà thôi. Sắc thực không hề lớn. Chuyện của tôi giọt nẹ, ta biết các ngươi người trẻ tuổi đều muốn muốn yêu, này rất bình thường, ta cũng chống đỡ, có điều coi như nói chuyện yêu đương cũng phải chú ý ảnh hưởng. Hơn nữa không thể bởi vì nói chuyện yêu đương mà làm lỡ huấn luyện cùng thi đấu, các ngươi vào lúc này hay là muốn lấy sự nghiệp làm trọng, không muốn lãng phí thiên phú của chính mình cùng thời gian, biết không? Viên Trạch lấy một độ người từng trải giọng điệu, nói rằng, nghe nói, Tô Duệ cũng biết không đồng ý, viên Trạch nhất định sẽ tiếp tục nói. Vì là kết thúc cái đề tài này, hắn chỉ có thể nói như vậy, được, ta biết rồi, đều nghe lời ngươi. Này là được rồi. Viên Trạch rất hài lòng gật gật đầu. Có điều, ngay ở Tô Duệ lấy vì là cái đề tài này liền muốn lúc kết thúc, Viên Trạch lại đột nhiên nói rằng, nếu như ngươi thật đối với tiểu cô nương này thú vị, vậy ta về đi thì đi hỏi một chút nàng huấn luyện viên, cho ngươi nhiều sáng tạo một ít cơ hội. Nàng huấn luyện viên là bạn học cũ của ta, ta nói lên vài câu lời hay, vẫn là có thể nhường ngươi biết một ít tình báo. Tỉ như nàng lúc nào nghỉ, ở nơi nào huấn luyện, ta cũng có thể nhường người biết. Ngay vậy, Tô Duệ không khỏi trận tròn mắt, liền dứt khoát không nói lời nào, miễn cho Viên Trạch có cơ hội tiếp tục nói. Trước lúc này, hắn đều cho rằng Viên Trạch là một người rất đứng đắn nhưng bây giờ mới biết Viên Trạch là một lao không người đứng đắn bắt quái lên cái kia không phải người bình thường có thể so với. Sau đó không lâu, Tô Duệ trở lại lĩnh thường đài, phủ thêm quốc kỳ, cùng đội hưu cùng tiến lên đài lĩnh thường, ở quốc ca bên dưới tiếp nhận kim bài. Nghe quốc ca, nhường tâm tình của hắn cũng có chút dâng trào lên, nhường hắn cực kỳ tự hào, vì nước ca mà tự hào. Tốt như vậy nghe ca, hắn cảm thấy nên nhường khán giả nhiều nghe mấy lần, vậy sẽ phải nhiều năm mấy cái kim bài mới có thể làm được. Không chỉ là Tô Duệ cảm thấy tự hào, đang nhìn đến Hoa Quốc đội phủ thêm quốc kỳ lên đài lĩnh thưởng lại đang hiện trường nghe được Hoa Quốc quốc ca thời điểm, mỗi một cái Hoa Quốc khán giả đều cảm thấy tâm tình dâng trào lên, vì bọn họ sáng tạo thành tích mà tự hào cũng vì chính mình tổ quốc mà cảm thấy tự hào. Sinh ở Hoa Quốc, chính là một cái cực kỳ tự hào sự tình, vào đúng lúc này hoàn mỹ thể hiện ra, nhường mỗi người đều có loại này cảm xúc. Cứ việc, đây là một đoàn đội thi đấu, nhưng tất cả mọi người tiêu điểm đều ở tô duệ trên người một người, cái khác ba cái đội viên quan tâm gộp lại đều không có một mình hắn cao. Ở lĩnh thưởng thời điểm là như vậy, ở lĩnh thưởng sau khi cũng là như thế, liền ngay cả phóng viên cũng là chủ yếu muốn phỏng vấn hắn. Dù sao, ở trong trận đấu này, Biểu hiện của hắn không thể nghi ngờ là tốt nhất, thành tích cũng là tối tốt đẹp. Ở cuối cùng một đồng bên trong, Tô Duệ biểu hiện ra tốc độ, thậm chí đánh vỡ 100m bơi tự do thế giới kỷ lục, nếu như đây là 100m bơi tự do thi đấu, thành tích của hắn đã là mới thế giới kỷ lục, chỉ là đây là nam tử bơi 4x100m bơi tự do tiếp sức thi đấu, mới không coi là là 100m bơi tự do thành tích. Nhưng bất kể nói thế nào, lấy thành tích của hắn đều là cực kỳ chói mắt cũng chứng minh hắn là có cơ hội đánh vỡ 100 m bơi tự do thế giới kỷ lục. Vì lẽ đó, làm Tô Duệ đạt được thành tích như vậy sau sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm, nhường tâm mắt mọi người đều ở trên người hắn, này vốn là một cái phi thường bình thường sự tình. chương 10000 năm, 12 viên kim bài. Một ngày thi đấu kết thúc, nhường Tô Duệ mệt đến ngất ngư. Ba chàng trận chung kết hạ xuống, nhường hắn bất kể là thân thể, vẫn là tinh thần, đều vô cùng mệt bại. Dù sao, Loại này thi đấu mang đến áp lực quá to lớn, coi như Tô Duệ là thuộc về có thể đem áp lực chuyển thành động lực người, nhưng cũng là sẽ làm tinh thần vẫn căng thẳng, này có thể không thoải mái. Ở thời điểm tranh tài, hắn còn có thể chịu đựng, sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, áp lực biến mất rồi, hắn này căng thẳng tinh thần cũng là lập tức tản đi, lúc này mới nhường hắn cảm thấy tinh thần cực kỳ mệt mỏi, thân thể mệt nhọc, so sánh tinh thần trên mệt mỏi, ngược lại cũng không tính là gì. Có điều Đoạn truyện khi nghe đến một cái tin sau khi, tinh thần nhưng là vì đó dùng một cái. Vậy thì là Hoa Quốc đội vào hôm nay một ngày bên trong, thu được 5 viên kim bài, này xác thực là khiến người ta vô cùng hưng phấn sự tình, mà Nga đoàn đại biểu và nước Mỹ đoàn đại biểu, ở này một ngày bên trong, kim bài nhưng là không thu hoạch được gì, một viên kim bài đều không có bắt được. Dù sao, vào hôm nay cũng là tổng cộng sản sinh 6 viên kim bài mà tôi, trong đó 5 viên kim bài bị Hoa Quốc đoàn đại biểu lấy đi, mà mặt khác một viên kim bài nhưng là bị Úc Sở Chayulia cấp đi. Nay vừa đến, Nga đội và nước Mỹ đội, ở kim bài phương diện, liền một điểm thu hoạch đều không có. Đã như thế, nước Mỹ đội tổng kim bài vẫn là 3 viên, vẫn là kim bài bảng đệ tam vị trí, cũng không có thay đổi vị trí, nhưng 8 viên kim bài bất biến Nga đội, nhưng là từ kim bài bảng số 1, rơi xuống đến đệ nhị vị trí. Cho tới trong vòng một ngày thu được 5 viên kim bài hoa quốc đội, nhưng là lấy kim bài tổng số vì là 12 viên thành tích, thành công thăng cấp kim bài bảng đệ nhất. Hoa quốc đội có thể một lần nữa trở lại kim bài bảng vị trí thứ nhất, đồng thời vẫn là lấy lớn như vậy ưu thế xếp hạng thứ nhất, tin tức như thế, xác thực là khiến người ta phi thường hài lòng, cũng khó trách tô duệ sau khi biết, sẽ như vậy hương phấn, nói vậy những người khác cũng là sẽ giống như hắn. Phải biết, ở 2013 năm thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, cũng chính là lần trước thế giới bơi thi đấu tranh giải, nước Mỹ đội liền lấy 15 viên kim bài thu được kim bài bảng số 1, Mà hoa quốc đội nhưng là lấy 14 viên kim bài thu được kim bài bảng đệ nhị vị trí Vì lẽ đó, nếu như ở khóa này thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong Có thể được 15 viên kim bài Vậy thì có rất lớn cơ hội có thể trở thành kim bài bảng đệ nhất Đương nhiên, bởi năm nay thế giới bơi thi đấu tranh giải Tăng thêm một chút mới hạng mục Nhưng chỉ cần có thể được 15 viên kim bài Vẫn có rất lớn cơ sẽ trở thành kim bài bảng đệ nhất Nếu như có thể được 16 viên kim bài cái kia hầu như thì tương đương với đã là kim bài bảng đệ nhất. Mà hiện tại, Hoa Quốc đoàn đại biểu kim bài tổng số, đã có 12 viên, cách 16 viên kim bài, cũng có điều mới phải chênh lệch 4 viên kim bài mà thôi. Chỉ cần Hoa Quốc đoàn đại biểu ở phía sau hạng mục, lại đạt được 4 viên kim bài, trên căn bản chính là năm nay khóa này thế giới bơi thi đấu tranh giải kim bài bảng đệ nhất, đây cơ hội thì sẽ không có vấn đề. Đối với Hoa Quốc đoàn đại biểu tới nói, mà sau thi đấu trình bên trong, vẫn có không ít ưu thế hạng mục, lại thu được 4 viên kim bài, nên không thể, thuộc về hy vọng rất lớn mục tiêu. Nói cách khác hoa quốc đoàn đại biểu vào hôm nay thu được 5 viên kim bài sau, vì là đoạt được kim bài bảng số 1, cung cấp rất lớn trợ lực. Đương nhiên, Tô Duệ cũng biết coi như hiện tại ưu thế to lớn hơn nữa, cũng là không thể xem thường. Ở loại này thi đấu bên trong, người đến sau cứ trên, cũng không phải không thể, Nga đội và nước Mỹ đội đều có khả năng làm được điểm này. Có điều, Tô Duệ cho rằng Nga đội uy hiếp, trái lại không lớn, coi như thu được 8 viên kim bài, cũng là như thế, cơ bản là không thể đuổi theo. Bởi vì hắn biết Nga ưu thế hạng mục, đều tập trung ở mặt trước thi đấu bên trong, cái này cũng là Nga đội tại sao có thể nhanh như vậy thu được 8 viên kim bài, mà nước Mỹ đội cũng chỉ có 3 viên kim bài nguyên nhân chủ yếu. Mà mặt sau thi đấu bên trong, Nga đội đã không có ưu thế gì hạng mục, có cơ hội thu được kim bài hạng mục, cũng, cũng chỉ còn sót lại 1-2 thi đấu hạng mục mà thôi. Vì lẽ đó, Tô Duệ cho rằng Nga đội cuối cùng kim bài số lượng, hẳn là không vượt qua 10 viên, nhiều nhất cũng chỉ có thể thu được 10 viên kim bài. Đôi kia với hiện tại cũng đã nắm giữ 12 viên kim bài Hoa Quốc đội tới nói, cũng không có uy hiếp gì, cơ bản là có thể xác định sẽ không bị Nga đội đổi theo. 8 viên kim bài Nga đội, hắn cho rằng đối với Hoa Quốc đội sẽ không sản sinh uy hiếp, trái lại cho rằng hiện tại chỉ có 3 viên kim bài nước Mỹ đội, đối với Hoa Quốc đội hiện tại thứ tự sẽ có nhất định ảnh hưởng. Đừng xem nước Mỹ đội, hiện tại chỉ có 3 viên kim bài, nhưng làm thế giới mạnh mẽ nhất quốc gia Ở những này thể dục thi đua bên trong, thường thường cũng đều là kim bài bảng cùng huy chương bảng đệ nhất, ở rất nhiều trong hàng mục, đều là dùng thống trị cấp thực lực xuất hiện. Cái khác liền không nói, ở này thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, nước Mỹ đội cũng đã liên tục mấy giới thu được kim bài bảng số 1, cùng với huy chương bảng đệ nhất. Có thể nói, ở trước hôm nay, nước Mỹ đội vẫn là năm nay khóa này thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, thu được kim bài bảng đệ nhất to lớn nhất đứng đầu. Mà hoa quốc đội đều bị cho rằng sẽ vẫn là lấy yếu ớt thế yếu, xếp hạng đệ nhị vị trí này. Nước Mỹ đội sở dĩ chỉ thu được 3 viên kim bài, cũng không phải là bởi vì thị lực giảm xuống, mà là phía trước thi đấu. Nước Mỹ đội hầu như không có cái gì có thể giành quán quân ưu thế hạng mục, chủ yếu đều là Nga ưu thế hạng mục, mà nước Mỹ đội có thể đoạt được kim bài ưu thế hạng mục, trên căn bản đều là tập trung ở Trung hậu kỳ. Vì lẽ đó, nước Mỹ đội hiện tại coi như chỉ có 3 viên kim bài, nhưng ở phía sau thi đấu trong mục Chỉ cần ở ưu thế trong hạng mục phát huy ra bình thường trình độ, cái kia thu được kim bài, tuyệt đối là không ít. Đã như thế, đối với nước Mỹ đội tới nói, đuổi theo Nga đội là không có vấn đề, coi như là đuổi theo xa xa dẫn trước Hoa Quốc đội cũng là có hy vọng. Bởi vậy, Tô Duệ mới cho rằng nước Mỹ đội mang đến uy hiếp, muốn so với Nga đội, hắn không lo lắng Nga đội, nhưng cũng là sẽ lo lắng nước Mỹ đội sẽ người đến sau cư trên, đuổi theo Hoa Quốc đội dẫn trước ưu thế. Đương nhiên, hắn đây là phòng ngừa chú đáo cũng không phải không đủ tự tin. Tô Duệ cho rằng chỉ cần mặt sau thi đấu bên trong, hoa quốc đội không bất cẩn, không xuất hiện mã thất móng trước bất ngờ, cái kia trên căn bản là có thể thu được kim bài bảng số 1, cũng có thể bắt được huy chương bảng đệ nhất, đây là không có vấn đề. huống chi, ở phía sau thi đấu bên trong, xác thực có rất nhiều là nước Mỹ đội ưu thế hạng mục, nhưng ở những này ưu thế trong hạng mục, nhưng là có không ít là hắn tham gia thi đấu hạng mục, có hắn ở đây, hay là những này ưu thế hạng mục, liền không còn là nước Mỹ đội ưu thế hạng mục, cũng có thể sẽ trở thành ưu thế của hắn hạng mục, cũng chính là Hoa Quốc đội ưu thế hạng mục. Coi như lấy Tô Duệ thực lực bây giờ còn không làm được đến mức này, nhưng hắn bất cứ lúc nào có thể tăng lên năng lực của chính mình, cũng là có thể bảo đảm mình làm đến điều này. Vì lẽ đó, mà sau thi đấu bên trong, chỉ cần không sơ ý bất cẩn, Hoa Quốc đội là có thể thuận lợi bắt kim bài bảng đệ nhất và huy chương bảng số 1, nhường nước Mỹ đội không thể tiếp tục về miệng. Chương 1006, mệnh cùng thu hoạch. Hoa quốc đội có thể được 5 viên kim bài, này cũng không kỳ quái. Dù sao, chỉ cần Tô Duệ một người liền cống hiến 3 viên kim bài, mặt khác 2 cái hạng mục cũng là Hoa quốc đội ưu thế hạng mục Đã như thế, Hoa quốc đoàn đại biểu ở trong vòng một ngày, được 5 viên kim bài, vậy cũng là là bất ngờ, hợp tình hợp lý, chỉ là đại gia đều theo bản năng lơ là hắn này thất tiềm lực vô hạn hắc mã, mới sẽ cảm thấy kết quả này rất bất ngờ. Kết thúc một ngày thi đấu sau, Tô Duệ tuy nhưng đã rất mệt, nhưng cũng không cố trên nghỉ ngơi Cứ việc, hắn cũng rất muốn nằm xuống, cố gắng ngủ một giấc, nhưng hắn vẫn không thể làm như vậy, mà là bắt đầu rồi trực tiếp. Coi như hiện tại trực tiếp thu hoạch, không sánh được những ngày thi đấu, nhưng thắng ở tiết kiệm, loại này thi đấu không phải mỗi ngày đều có, khả năng muốn cách một quang thời gian mới có một cuộc tranh tài, mà trực tiếp nhưng là mỗi ngày đều có thể làm, mỗi ngày đều có thu hoạch. Vì lẽ đó, coi như một cuộc tranh tài hạ xuống, có thể để cho Tô Duệ thu được mấy chục triệu điểm, thậm chí còn là mấy trăm triệu điểm tín ngưỡng giá trị nhưng trực tiếp cũng không tính kém tích lũy xuống thu hoạch cũng không nhiều lần thi đấu thu hoạch thiếu hiện tại hắn trực tiếp nhân khí đã là phi thường cao tuyệt đối có thể tính là trực tiếp dưới 3 vị trí đầu hơn nữa hàm kim lượng phi thường cao không giống cái khác chủ bá độ hoặc sẽ có lớn như vậy chú nước nếu như đi đi chú nước thành phần hắn trực tiếp nhân khí tuyệt đối có thể tính là cao nhất chỉ là ở mấy người khí chú nước chủ bá so sánh bên dưới mới không có trở thành trực tiếp nhân khí cao nhất chủ bá đối với điểm nàyô Duệ cũng không ngại Trực tiếp giới người số 1, cái này đối với hắn mà nói, chỉ là mánh lưới mà thôi, có cũng được mà không, có cũng được, hắn cũng không cần dùng danh hiệu này đến tuyên truyền chính mình. Nếu như hắn cần dùng đến danh hiệu này, đến tuyên truyền chính mình, đến hấp dẫn khán giả chú ý, vậy hắn liền thật sự xem như là thất bại. Ở cái này trực tiếp trong vòng, Tô Duệ dùng chính là thực lực đến cần khán giả, mà không phải dựa vào cái gì mánh lưới, hơn nữa hắn chưa bao giờ cầu khen thưởng, cũng không đánh quảng cáo. Càng sẽ không ở trực tiếp bên trong giới thiệu bất kỳ thực phẩm, sẽ không giống cái khác chủ bá như thế mở vong điểm bán đồ vật, chính là đơn giản trực tiếp trò chơi cùng cờ vây. Nhưng coi như là như vậy, hắn thu vào cũng là cao nhất, ở xóa chú nước thành phần sau, hắn thu vào chính là chủ bá bên trong cao nhất, cái khác chủ bá cũng không sánh nổi. Đương nhiên, nếu như không có xóa chú nước, cái kia tô duệ thu vào liền không thể xem như là cao nhất, một ít chủ bá thu vào có thể thổi tới gấp 10 lần nhiều như vậy, một triệu thu vào. Có thể hô lên năm thu vào qua ngàn vạn, năm thu vào ngàn vạn chủ bá, thậm chí lấy năm thu vào quá trăm triệu tên tuổi đi ra, gấp 10 lần khuyết đại, đã xem là là phi thường hàm xúc có chút càng thêm khuyết đại, này ở trực tiếp giới bên trong, là phi thường phổ biến. Mà Tô Duệ liền không cần làm như vậy, hắn cũng không có cùng bất kỳ công ty hợp tác, liền càng không cần khuyết đại thu vào đến hấp dẫn nhân khí, hắn thu vào là song toàn chân thực, mà hắn cũng xưa nay không lộ ra ánh sáng chính mình thu vào. trên thực tế Hắn đối với trực tiếp thu vào, cũng không phải như vậy coi trọng, hắn cũng không phải vì những này thu vào mới làm chủ bá. Tô Duệ hiện tại làm chủ bá, hoàn toàn là bởi vì tín ngượng giá trị, vì kéo dài thu được tín ngượng giá trị, hắn mới sẽ kiên trì làm chủ bá, mà không phải vì những này thu vào. Có thể nói, hắn ở trong trực tiếp thu được thu vào, nhìn như rất nhiều, cũng làm cho rất nhiều người phi thường ước ao, nhưng lấy dòng dõi của hắn tới nói, cùng với hắn kiếm tiền độ tới nói, cái này thu vào liền thật sự có chút không ra hồn. Dù sao, tô rệ dưới cờ một công ty, khả năng một tháng kiếm được tiền, chính là hắn trực tiếp một năm trở lên thu vào còn chưa hết, khả năng đến mấy năm tổng thu vào, cũng không sánh nổi công ty một tháng lợi nhuận, trên lệch cái kia là phi thường đại, cái này cũng là hắn đối với những này thu vào không phải như vậy coi trọng nguyên nhân. Nếu như hắn là vì kiếm tiền, vậy dứt khoát đem tiêu vào trực tiếp trên tâm tư, dùng ở công ty trên, hắn kiếm được tiền, có thể sẽ là trực tiếp thu vào gấp 10 lần trở lên, này không phải càng tốt sao. Cho nên nói, trực tiếp thu vào đối với Tô Duệ mà nói, thật sự không phải trọng yếu như thế, mà hắn cũng xác thực là không để ý những này thu vào. Hắn sẽ tiếp tục làm chủ bá, chỉ có một cái nguyên nhân, vậy thì là trực tiếp sẽ mang đến cho hắn tín ngưỡng giá trị. quân quần không ngừng tín ngưỡng giá trị, đây mới là hắn kiên trì làm chủ bá lâu như vậy nguyên nhân. Có thể nói như vậy, nếu như Tô Duệ ở trực tiếp lại cũng không chiếm được tín ngưỡng giá trị, hoặc là được tín ngưỡng giá trị không thể để cho hắn thỏa mãn. Hay hoặc là hắn đã không cần thông qua phương thức như thế làm đến đến tín ngưỡng đăng giá, vậy hắn khả năng thì sẽ không làm tiếp chủ bá, rất có thể sẽ trực tiếp đẩy ra cái này vòng tròn. Lý do cũng rất đơn giản, bởi vì hắn quá bận, không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, cái kia không có tác dụng sự tình, hắn khả năng thì sẽ không đi làm. Tô Duệ sở dĩ có thể ở trực tiếp giới bên trong càng ngày càng hỏa, nhân khí càng ngày càng cao, một mặt là bởi vì lò càng ngày càng hỏa, mà cờ vây ham muốn người cũng là càng ngày càng nhiều. Mà hắn thời gian lâu như vậy đều không có tham gia thi đấu Nhưng là chưa từng xuất hiện nhân khí giảm xuống nguyên nhân Là bởi vì kỹ thuật của hắn vẫn là không người nào có thể càng Dù cho là quán quân Đều cùng hắn có chênh lệnh nhất định Ngoài ra, hắn mỗi ngày đều kiên trì trực tiếp Coi như lại mệt Cũng sẽ hoàn thành mỗi ngày trực tiếp công tác Từ không rơi xuống Coi như là bởi vì chuyện gì làm lỡ Vậy hắn cũng sẽ sớm thông báo fans Mà sẽ không để cho fans bạch trở Coi như tô ruệ chủ nghiệp không phải trực tiếp Nhưng hắn vẫn như cũng là hết sức chăm chú đối xử công việc này, đem hết toàn lực làm được tốt nhất, cũng đem khán giả xem đến rất nặng muốn, chắc chắn sẽ không nhân vì chính mình phát hỏa, liền không coi ai ra gì, sẽ không cảm thấy khán giả có cũng được mà không có cũng được, sẽ không đi lấy lòng khán giả, nhưng cũng sẽ không cao cao tại thượng, thái độ áp liệt. Chuyên nghiệp, đây chính là hắn thái độ, cũng là khán giả yêu thích hắn nguyên nhân chủ yếu một trong. Nay vừa đến, coi như Tô Duệ đã thời gian rất lâu không có tham gia anh hùng liên minh thi đấu cũng không có tham gia cờ vây thi đấu, nhưng sự nổi tiếng của hắn không hẳn, trái lại là càng ngày càng cao, chính là hắn nghiêm túc đối xử công việc này nguyên nhân, thiên đạo thủ cẩn, cái này cũng là hắn nên được. Đương nhiên, hắn ở trực tiếp thời điểm, thường thường đem một vài người khiêu chiến ngược đến dục tiên dục tử, coi như là một ít thi đấu quán quân, vẫn là thắng không được hắn, cái này cũng là rất nguyên nhân trọng yếu. Ở một ngày trực tiếp công tác sau khi kết thúc, Tô Duệ mới xem như là có thời gian nghỉ ngơi. Khi hắn nằm ở trên giường sau, Liền không muốn cử động nữa gậy, quá mệt mỏi, mệt đến hắn chuyện gì đều không làm, một ngày tham gia nhiều như vậy thi đấu, buổi tối còn muốn trực tiếp, này xác thực là khiến người ta phi thường mệt mỏi, nếu như không phải thể chất khác hẳn với người thường, cũng không thể tiếp tục kiên trì. Có điều, mệt là mệt mỏi một điểm, nhưng thu hoạch cũng là đồng dạng không ít. Thi đấu thu hoạch liền không nói, liền chỉ cần trực tiếp thu hoạch, đã là tiếp cận ngàn vạn điểm tín ngưỡng đang giá. Lấy tô Duệ hiện tại độ họn, chỉ cần ở trực tiếp thời điểm biểu hiện khá hơn một chút. Thu được ngàn vạn điểm tín ngưỡng giá trị, đã không phải việc khó gì, cái này cũng là hắn có thể kiên trì trực tiếp trọng yếu nguyên nhân, không có những này tín ngưỡng giá trị thu hoạch, coi như hắn lại chuyên nghiệp, khả năng cũng không làm được mỗi ngày kiên trì trực tiếp. Chương 1007, một cái so với một cái có thể ăn. Trời vừa sáng, Tô Duệ liền lên. Ngủ nướng tuy là rất thoải mái sự tình, nhưng cũng là muốn phân trường hợp. Ở bình thường thời điểm, Tô Duệ có thể ngủ nướng, thậm chí ở lúc không có chuyện gì làm. Hắn có thể vừa cảm giác ngủ khi đến trưa, nhưng có việc muốn làm, hắn cũng là nhiều sớm cũng có thể lên. Ngày hôm nay, Tô Duệ cũng như thế muốn tham gia thi đấu, cũng đồng dạng là ba chàng trận chung kết, này cũng không thoải mái. Nay vừa đến, hắn liền không thể ngủ lại rác, mà là muốn sớm một chút lên chuẩn bị, tỉ như động tác nóng người đều phải làm tốt, nếu như không làm tốt, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến thành tích của hắn. Dù sao, nếu như ngủ thẳng thi đấu muốn bắt đầu mới lên, cái kia tham gia thời điểm tranh tài Trạng thái khẳng định là không tốt đẹp. Coi như Tô Duệ dựa vào chính là cường hãn thể năng, cùng với bơi sở kỳ hữu đến tham gia thi đấu, cùng cái khác vận động viên không giống nhau, nhưng cũng là sẽ phải chịu trạng thái ảnh hưởng, hắn cũng là thân thể máu thịt, không có thể sẽ không được đến bất luận ảnh hưởng gì. Nếu như trạng thái không tốt, hắn phát huy khẳng định cũng là sẽ không tốt, mà đồng dạng, nếu như là trạng thái tốt, hắn cũng là có thể vượt xa người thường phát huy. Nếu không, Tô Duệ cũng không thể ở thi đấu bên trong đột phá cực hạn. Thành tích cũng không thể có thay đổi, mà là sẽ nhất thành bất biến, hắn lại không phải người máy, đương nhiên là không thể nào làm được hoàn toàn tương tự, coi như là người máy đều sẽ phải chịu các loại phương diện ảnh hưởng, làm sao hướng là hắn. Vì lẽ đó, coi như tối ngày hôm qua nấu đến lại muộn, nhưng nên lúc thức dậy, hắn vẫn là sẽ ngay lập tức lên, mà sẽ không tiếp tục ngủ nướng Đối với Tô Duệ mà nói, hắn tự chủ vẫn rất tốt, nếu như không có tự chủ, vậy hắn cũng không thể đi tới hôm nay bước đi này, không thể làm ra nhiều như vậy thành tựu Này cố nhiên là nhân sinh máy sửa chữa cung cấp trợ rút, nhưng hắn tự thân ở trong đó cũng là nổi lên một rất trọng yếu tác dụng. Sau khi đứng lên, hắn đầu tiên là làm một hồi vận động, nhường thân thể hoạt động ra, sau khi mới đi căng tin chuẩn bị ăn điểm thâm. Ở cái này thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, đại đa số vận động viên vẫn là sẽ chọn ở thi đấu vì sẽ cung cấp căng tin ăn uống, coi như nơi này căng tin, mùi vị không ra sao, nhưng ít ra là không cần lo lắng sẽ ăn sai đồ vật, đi bên ngoài ăn nhưng là có thể sẽ ăn được một ít cấm ăn uống thực phẩm. Vì lẽ đó, để cho an toàn, đại đa số vận động viên vẫn là sẽ ở phòng ăn này bên trong ăn uống, nếu không, chính là sẽ về ký túc xá ăn mì ăn liền loại hình. Tô Duệ khẩu vị sớm đã bị tô tiêu cấp dưỡng điêu, vì lẽ đó, nơi này căng tin cùng bên ngoài phòng ăn, đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì không giống nhau, đều là không sánh được tô tiêu chuyện thường như cơm nữa cái kia ở đây ăn cùng đi ra ngoài ăn, kỳ thực cũng giống như vậy, mà hắn cũng sẽ không kiêng ăn. Ở đây ăn cũng giống như vậy. Ở đại sáng sớm thời điểm, hắn cũng không muốn ăn mì ăn liền, như vậy cũng quá đầy mỡ, tới nơi này ăn bát cháo hoa cũng tốt. Đi tới căng tin sau khi, Tô Duệ đang muốn đi cầm chén đũa, liền nghe có người gọi, Tô Duệ, nơi này, ta ở đây. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Tôn Ngạn đang ở nơi đó phất tay, hai mét to con, ở trong đám người cũng coi như là hạc đứng trong bầy gà, khiến người ta một chút là có thể nhìn thấy hắn. Không giống nhau, không chờ Tô Duệ lại đây. Tôn Ngạn liền một đường chạy tới, trong tay còn ôm một vài thứ. Thật là lợi hại, cầm ba cái kim bài. Tôn Ngạn chạy tới sau, ngay ở Tô Duệ trên bả vai vỗ một cái, cường độ có thể không nhẹ, nhưng cũng nói hắn là có chút kích động. Tô Duệ cười cận, nói, vẫn may của ta được, may mắn thắng. Đây là thực lực, có thể không phải vật khí, nếu như nói đây là nói may mắn, vậy thì là đối với đối thủ của người không tôn trọng. Tôn Ngạn lập tức nói, thắng liền thắng, không cần kiêm tốn, đây là bằng thực lực thắng. Lại không phải chống đến. Nghe nói, Tô Duệ gật gật đầu, nói, được, nghe lời ngươi, ngươi nói có đạo lý. Ta đã nói với ngươi nhà ngày hôm nay lại có người đưa chăn hương sữa đậu nành cho ta. Tôn ngạn sắp lại, nhỏ giọng nói, đến, ta phân ngươi hai bình, ngươi cũng không nên cùng những người khác nói nha, những người khác ta đều chưa cho, liền cho ngươi. Được, cảm tạ. Tô Duệ rất cao hứng, không phải là bởi vì chăn hương sữa đậu nành mà là bởi vì Tôn Ngạn coi hắn là làm bằng hữu tới đối xử. Cứ việc. Tính ra, hai người nhận thức cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngày hôm qua một cuộc tranh tài mà thôi, nhưng bởi hai người tán gẫu chiếm được, thuộc về hứng thú hợp nhau, cũng là ở trong thời gian ngắn trở thành quan hệ không tệ bằng hữu. Nay không, sáng sớm Tôn Ngạn liền đến căng tin chờ Tô Duệ, còn đem mình thích nhất chăn hương sữa đậu nảnh, phân một nửa cho hắn, nếu như không phải coi hắn là bằng hữu tới đối xử, cái kia lấy Tôn Ngạn tính cách là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Coi như hắn được nhiều hơn nữa kim bài cũng giống như vậy. Sau đó, hai người liền cùng đi ăn điểm tâm, một bên tán gấu, vừa ăn đồ vật, cũng coi như là thú vị. Cho tới nay, Tôn Ngạn đều nhận vì là khẩu vị của chính mình lớn vô cùng, là quốc gia bơi trong đội đại dạ dày vương. Mỗi ngày ăn đồ vật muốn so với những người khác nhiều, nhưng hiện tại Tôn Ngạn mới biết mình đã xem như là ăn được tương đối ít, bởi vì tô Duệ so với hắn còn có thể ăn. Hai người ăn đồ vật đều là giống nhau, nhưng số lượng nhưng là không giống nhau. Tỷ như, tôn ngạn một người ăn 2 cái trứng rán sandwich, 2 cái mỡ bò rán trứng gà bánh, 3 cái cánh gà, 1 bát bắp nô cháo, còn có 6 cái trứng gà. Mà Tô Duệ nhưng là ăn 3 cái trứng rán sandwich, 2 cái mỡ bò rán trứng gà bánh, 4 cái cánh gà, 2 bát bắp nô cháo, còn có 10 cái trứng gà. Này so với tôn ngạn đến, muốn ăn nhiều 1 trứng rán sandwich, 1 cái cánh con gà, 1 bát bắp nô cháo cùng 4 cái trứng gà. Phải biết, phòng ăn này cung cấp thực phẩm, mặc kệ mùi vị có được hay không, phân lượng cũng không nhỏ cũng sẽ không ở phân lượng trên co lại. Vì lẽ đó, tôn ngạn một người ăn đồ ăn, thì tương đương với vài người bình thường bữa sáng Tổng Hòa, mà tô rệ ăn so với tôn ngạn còn nhiều hơn, cái kia thì càng thêm kinh người. Quan trọng nhất chính là, này cũng không phải tô duệ cực hạn, hắn còn có thể lại tiếp tục ăn. Chỉ có điều, nơi này mùi vị thực sự là không được tốt lắm, cũng chỉ có thể lấp đầy bụng mà thôi, điều này làm cho hắn cũng sẽ không muốn ăn nữa, nói cách khác nếu như mùi vị này tốt, hắn vẫn là có thể tiếp tục ăn. Cái kia sức ăn thì càng thêm kinh người. Kỳ thực, đối với cho vận động viên mà nói, tôn ngạn sức ăn cũng không tính là quá to lớn, cân nhắc đến hắn mỗi ngày lượng vận động, cái kia loại thức ăn này thu hút lượng cũng là rất bình thường. Mà tô Duệ cũng giống như vậy, hắn một ngày muốn tham gia nhiều như vậy cuộc tranh tài, nếu như không ăn no một ít, căn bản cũng không có thể lực tham gia thi đấu. Chỉ có ở ăn uống no đủ, không đói bụng tình huống, hắn mới có thể có đầy đủ thể lực, hoàn thành sở hữu thi đấu, mới có thể phát huy ra tốt nhất trình độ. Như vậy đồ ăn thu hút lượng cũng là rất bình thường. Đương nhiên, ở bình thường thời điểm, Tô Duệ cũng sẽ không ăn nhiều như vậy, hắn cũng là sẽ suy xét đến mỗi ngày lượng vận động, mà sẽ không tùy tiện biển ăn biển uống. Đối với chuyện như thế này, hắn đại đa số cũng là sẽ có chỉ huy, trừ phi là đụng với chính mình đặc biệt thích ăn thực phẩm, nếu không, cũng sẽ không không hề chỉ huy. chương 1008, hai bình sữa đậu nành bằng hai cái kim bài. Đối với Tô Duệ cùng Tôn Ngạn tới nói, tâm tình đều là tương đối khá. Ở ăn nhiều đồ như vậy sau, lại uống hai bình sữa đậu nành đồ uống sau, nhường bọn họ đều cảm thấy cái này sinh hoạt là cực kỳ tươi đẹp. Ăn uống no đủ sau, Tôn Ngạn nói rằng, uống ta sữa đậu nành, vậy hôm nay ít nhất cũng phải cầm lại hai cái kim bài trở về. hai bình sữa đậu nành bằng hai viên kim bài, không thể không nói, đây là một tính giới so với cực cao đổi, nhưng Tô Duệ vẫn gật đầu một cái, nói, ta sẽ cố gắng. Ngày hôm nay, hắn muốn tham gia 3 hạng trận chung kết, nắm là rất lớn. Hắn cảm thấy bắt hai viên kim bài, hẳn là không có vấn đề. Đây là ngươi nói, ngày hôm nay ngươi thi đấu, ta đều sẽ đi gặp, cũng đừng để cho ta thất vọng rồi. Tôn ngạn rất là nói thật, hắn có thể không phải đùa giỡn, mà là sẽ thật sự đi xem so tài. Ở cái này thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, tôn ngạn tham gia thi đấu hạng mục cũng không ít, nhưng ngày hôm nay vừa vẫn không có hắn thi đấu, vì lẽ đó vẫn có thời gian đi xem so tài. Được, tận lực làm được, hẳn là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Duệ gật đầu cười, hắn cũng xác thực là có lòng tin này. Và hôm nay, hắn muốn tham gia thi đấu, phân biệt là 50 m bơi tự do, 100 m môn bơi bướm 400 m cá nhân hôn hợp bơi, đều là trận chung kết, mà hắn cảm giác mình hẳn là có thể ít nhất thu được 2 viên kim bài, nếu như vận khí không tệ, 3 viên kim bài, toàn bộ bắt đều là có thể. Hàn huyên một lát sau, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn đều từng người đi chuẩn bị, cùng với huấn luyện. Mặc kệ ngày hôm nay có hay không thi đấu đều tốt, Vận động viên đều không phải như vậy nhả nhã, không phải đang chuẩn bị tham gia thi đấu, chính là ở huấn luyện, một ngày cũng không thể thư giãn hạ xuống. Đối với Tô Duệ mà nói cũng giống như vậy, một ít chuẩn bị hay là muốn làm, hắn cũng sẽ không để cho mình một điểm cũng không có chuẩn bị, liền chạy đi tham gia thi đấu. Ở sáng sớm 10 điểm thời điểm, hắn thi đấu muốn bắt đầu rồi, mà hôm nay tham gia trận đầu trận chung kết, chính là 50 m bơi tự do, cuộc thi đấu này đối với hắn mà nói, không thể xem như là không có tính khiêu chiến. Nhưng muốn lấy được quán quân, cũng không tính là quá khó khăn, hy vọng vẫn là không nhỏ. Có điều, Tô Duệ ở cuộc tranh tài này đối thủ, thực lực đều không yếu, hắn cũng biết không có thể xem thường, hay là muốn lấy cẩn thận tâm thái đối mặt thi đấu mới được, cũng không thể nhân vì chính mình bất cẩn, liền thua thi đấu. Sau đó không lâu, nam tử này 50 m bơi tự do trận chung kết, liền bắt đầu. Ở một lúc mới bắt đầu, nước Pháp tuyển thủ sông lên trước, bơi ở phía trước nhất, mà nước Mỹ tuyển thủ nhưng là theo sát phía sau còn Tô Duệ nhưng là cùng bờ ra dự tuyển thủ không phân trước sau, xếp hạng thứ 3 tên. Có điều, bơi tự do hạng mục này, so sánh cái khác bơi hạng ngục vẫn tính là Tô Duệ am hiểu nhất hạng mục. Hắn am hiểu hạng ngục đương nhiên là sẽ không bơi ra như thế kém thành tích, sở dĩ sẽ là người thứ 3, hơn nữa còn là đặt ngang hàng đệ tam, này cũng không phải thực lực của hắn không bằng người, chỉ là hắn vẫn không có phát lực mà thôi. Đối với Tô Duệ tới nói, chỉ nếu là có nắm thi đấu, hắn đều sẽ không tùy tiện bạo phát mà là sẽ không chế xong chính mình thể lực. Vì lẽ đó, ở một lúc mới bắt đầu, hắn cũng không có toàn lực đi bơi, mà là có bảo lưu, đang quan sát một hồi, xác nhận thực lực của đối thủ sau, hắn mới bắt đầu bạo phát. Ở 20 m qua đi, Tô Duệ liền bắt đầu gia tăng tốc độ, mà bờ ra dịp tuyển thủ lập tức liền bị hắn bỏ lại đằng sau. Rất nhanh, ở 30 m thời điểm, nước Mỹ tuyển thủ cũng đồng dạng bị truy qua, hiện tại cũng chỉ có nước Pháp tuyển thủ còn ở hắn phía trước mà thôi, nhưng cũng không xa. quả nhiên Ở 40 m sau khi, Tô Duệ liền vượt qua nước Pháp tuyển thủ, trực tiếp bơi ở phía trước nhất, đồng thời mặt sau tuyển thủ, cũng không có cơ hội nữa đuổi theo hắn, mãi đến tận thi đấu kết thúc mới thôi. Đối với hắn mà nói, cuộc thi đấu này cũng không khó khăn, chỉ là 50 m khoảng cách, hơn nữa còn là bơi tự do, tính khiêu chiến xác thực là không cao. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng không có phát huy ra toàn lực đi ra, tối thiểu ở với bắt đầu 20 m hắn đều không có phát huy ra toàn bộ thực lực, nếu không, thành tích của hắn sẽ tốt hơn. Thi đấu kết quả, rất nhanh sẽ kết thúc. Tô Duệ lấy 21 giây 04 thành tích thu được quán quân, mà nước Pháp tuyển thủ nhưng là lấy 21 giây 19 á quân. Nước Mỹ tuyển thủ nhưng là lấy 21 giây 52 thu được Huy Trương Đồng, mà Bờ ra Di tuyển thủ nhưng là vô duyên 3 vị trí đầu, chỉ thu được đệ tứ thứ tự. Lúc đó, hắn lấy 21 giây 25 thành tích, quét mới châu Á kỷ lục, bây giờ lần thứ 2 lấy 21 giây 04 thành tích, lần thứ 2 đánh vỡ châu Á kỷ lục. chỉ có điều Tô Duệ 21 giây 04 vẫn không có đánh vỡ thế giới kỷ lục, cách thế giới kỷ lục còn có một chút đảo ngũ cự. Nam tử 50 m bơi tự do thế giới kỷ lục, là do bở ra dịu vận động viên ở năm 2009 tháng 12 thì sáng tạo, ngay lúc đó thành tích là 20 giây 91, vẫn duy trì đến đến nay, đều không có bị người đánh vỡ. Mà bây giờ, Tô Duệ thành tích là 21 giây 04, cũng chính là cách thế giới kỷ lục chỉ có không 13 giây chênh lệch hay là... Đối với cái khác vận động viên tới nói, cái này không. 13 giây chênh lệch là rất khó đánh vỡ, rất khó vượt qua cái này chênh lệch, khả năng cuối cùng một đời đều không làm được, nhưng đối với hắn mà nói, cái này chênh lệnh cũng không lớn, hắn vẫn là có thể đánh vỡ cái này chênh lệch, sự tiến bộ của hắn không gian cũng không cũng chỉ có không. 13 giây mà là có thể nắm giữ càng to lớn hơn tiến bộ không gian. Cho nên nói, Tô Duệ hiện tại thành tích là 21 giây không 04, cách thế giới kỷ lục còn có không? 13 giây chênh lệch nhưng hắn vẫn rất có hy vọng có thể đánh vỡ thế giới kỷ lục. Kỳ thực, nếu như hắn muốn đánh vỡ Nam tử 50 m bơi tự do thế giới kỷ lục, xác thực là có thể làm được, hơn nữa là hiện tại liền có thể làm được. Phải biết, trận này trận chung kết bên trong, Tô Duệ cũng không có phát huy ra toàn lực, mà là có bảo lưu, chí ít ở 20 vị trí đầu mét thời điểm. Hắn đều là làm như vậy, cũng là đại biểu ở 20 vị trí đầu mét thời điểm. Hắn không bảo lưu thực lực, mà là toàn lực ứng phó, cái kia tăng lên không. 13 giây thành tích, đây là hoàn toàn không có vấn đề. Vì lẽ đó, hắn kỳ thực là có thể đánh vỡ nam tử 50 m bơi tự do thế giới kỷ lục, chỉ là hắn không có làm như vậy mà thôi. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không thèm để ý, không có đánh vỡ thế giới kỷ lục cũng không tính là gì, chỉ cần có thể thắng được thi đấu, bắt được quán quân là được, thế giới kỷ lục cũng có thể lưu khi đến lần lại đi đánh vỡ, không nóng lòng này nhất thời. Dù sao, hắn còn muốn giữ lại thể lực tham gia cái khác thi đấu, Nếu vì đánh vỡ nam tử 50m bơi tự do thế giới kỷ lục, vậy hắn khả năng sẽ tiêu hao quá nhiều thể lực, dẫn đến ở tại hắn thi đấu trong hạng mục phát huy không tốt, do đó không cách nào bắt được quán quân, trong này tổn thất ngược lại sẽ càng to lớn hơn, cuối cùng thu hoạch là không lý tưởng. Nguyên nhân chính là như vậy, đang bảo đảm có thể giành quán quân tình huống, Tô Duệ cũng sẽ không cần quá mức liều mạng, không có cần thiết chấp nhất với đánh vỡ thế giới kỷ lục, có thể giành quán quân liền đã đủ. ở trên thi đấu Mục tiêu của hắn còn là phi thường sáng tỏ, chỉ vì giành quán quân, mà sẽ không đi cố ý đánh vỡ các loại kỷ lục. Đương nhiên, nếu như muốn đánh vỡ thế giới kỷ lục, mới có thể giành quán quân, cái kia Tô Duệ cũng sẽ đi đánh vỡ, giành quán quân mới phải quan trọng nhất. chương 1009, lại tiến vào bà viên kim bài. Làm 50 m bơi tự do trận chung kết sau khi kết thúc, Tô Duệ buổi sáng liền không cần lại tham gia thi đấu. Có điều, này cũng không có nghĩa là hắn hiện tại là có thể nhẹ tùng hạ đến, đến rồi hay là muốn chuẩn bị ngọ thi đấu, hơn nữa còn là hai chàng trận chung kết. Buổi trưa bữa trưa, Tô Duệ là ở căng tin giải quyết, cũng là cùng Tôn Ngạn đồng thời ăn. Cứ việc, hai người sáng sớm thời điểm đã ăn rất nhiều thứ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ thì sẽ không đói bụng, không cần ăn nữa. Trên thực tế, cơm điểm vừa đến, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn liền đều đói bụng, sáng sớm ăn đồ vật đã bị bọn họ toàn bộ tiêu hóa, hiện tại còn phải tiếp tục ăn mới được, bọn họ một ngày đồ ăn thu hút lượng có thể không phải chỉ ăn cái bữa sáng là có thể thỏa mãn. Ở buổi trưa, hai người lần thứ hai quá nhanh cắn ăn, ăn đổ vật so với sáng sớm còn nhiều hơn, mỗi cái vận động viên đều là đại dạ giày vương, này xác thực không phải đùa giỡn. Ăn uống no đủ sau khi, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn mới ngồi cùng một chấu nghỉ ngơi cùng tán gấu, sau đó cũng không có tán gấu bao lâu đi chuẩn bị ngay thi đấu. Buổi chiều, Tô Duệ phân biệt tham gia 100m môn bơi bướm cùng 400m cá nhân hôn hợp bơi. Ở 100m môn bơi bướm bên trong, Hắn thắng lợi tỷ lệ còn là phi thường đại, ở châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm, hắn cũng đã đánh vỡ châu Á kỷ lục, ngay lúc đó thành tích là 50 giây 88, cứ việc cách thế giới kỷ lục còn có chênh lệnh nhất định. Thế nhưng, coi như là thế giới bơi thi đấu tranh giải, cũng không nhất định có người có thể bơi ra thế giới kỷ lục thành tích, chuyện như vậy cũng là không thể thường thường phát sinh. Cho nên nói, tô rệ 50 giây 88, ở trận này Nam Tử 100 m môn bơi bướm trận chung kết bên trong. Hầu như là thuộc về 3 vị trí đầu thành tích, thậm chí là có thể nói bảo đảm 2 hỏi một chỉ cần hắn phát huy ra như vậy trình độ, huy chương là không có vấn đề, ít nhất đều là huy chương đồng. Có điều, đối với nam tử này 100 m môn bơi bướm trận chung kết, hắn nhưng bất mãn với huy chương đồng, mà là muốn bắt đến kim bài mới được. 50 giây 88, đây chỉ là hắn ở châu Á bơi thi đấu tranh giải thành tích mà thôi, mà so sánh khi đó, hắn bây giờ, tiến bộ nhưng là rất lớn, trình độ muốn so với trước đây cao hơn nhiều. Chỉ cần là cấp 8 80 sở kỳ Hữu liền so với trước đây cấp 7 bơi sở kỳ Hữu mạnh hơn rất nhiều. Đã như thế, Tô Duệ ở trận này Nam Tử 100m môn bơi bướm trận chung kết bên trong, khẳng định là có thể đạt được so với 50 giây 88 càng tốt hơn thành tích. Cái kia bắt kim bài, cũng là đại có hy vọng. Trận này Nam Tử 100m môn bơi bướm trận chung kết, trừ hắn bên ngoài, còn có một cái khác Hoa Quốc tuyển thủ cũng thăng cấp trận chung kết, vậy cũng là là một niềm vui bất ngờ. Cái này Hoa Quốc tuyển thủ... Năm nay cũng có điều mới 16 tuổi, cũng đã có thể thăng cấp trận chung kết, có thể nói là thật không đơn giản, nhưng Tô Duệ cũng là rất khâm phục Hơn nữa còn biết cái này 16 tuổi Hoa Quốc tuyển thủ, ở vòng bán kết thời điểm còn sáng tạo thế thanh kỷ lục Vì lẽ đó, hiện tại cái này Hoa Quốc tiểu tướng, cũng bị truyền thông cùng đại chúng rất xem trọng, muốn nhìn đến hắn ở trận chung kết bên trong tiến thêm một bước nữa. Tô Duệ cũng là chân thành hy vọng cái này Hoa Quốc tiểu tướng, có thể ở trận này trận chung kết bên trong lại sang huy hoàng thu được càng tốt hơn thành tích, nếu như có thể được huy trường, vậy thì càng tốt, đây là hoa quốc giới thể thao tương lai chủ cột vững vàng, hắn đương nhiên là hy vọng đối phương có thể càng ngày càng lợi hại. Sau đó không lâu, thi đấu bắt đầu rồi. Trận này trận chung kết, đối với Tô Duệ tới nói, khả năng xem là là phi thường bình tĩnh, hắn không có chút hồi hộp nào đoạt được quán quân, mà hắn tự thân cũng không có cảm thấy bất ngờ, mà là cho rằng chuyện đương nhiên. Thế nhưng, cuộc tranh tài này đối với những người khác tới nói có thể nói là kinh tâm động phách. Ở tối ngoại đạo Singapore tuyển thủ, ở vừa bắt đầu 50 m cũng đã duy trì dẫn trước, nhưng cái này tuyển thủ cũng không thể duy trì cái này ưu thế đến cuối cùng, không chỉ bị Tô Duệ truy qua, còn có Nam Phi tuyển thủ cùng Hung Gazi tuyển thủ ở cuối cùng 20 m thời điểm, cũng đồng dạng là vượt qua hán. Cuối cùng, Tô Duệ thu được quán quân, mà Nam Phi tuyển thủ nhưng là lấy 50 giây 56 thu được gã quân, Hung Gazi tuyển thủ thành tích là 50 giây 87, thu được đệ tam. Mà vừa bắt đầu dẫn trước Tư Cụ Lĩnh, thành tích là 50 giây 96, chỉ là người thứ 4. Ở giành quán quân sau khi, Tô Duệ ngay lập tức việc làm, chính là quan tâm Hoa quốc tiểu tướng thành tích. Nhưng đáng tiếc chính là, ở vòng bán kết sáng tạo thế thanh kỷ lục Hoa quốc tiểu tướng, ở trận chung kết bên trong vẫn chưa có thể tiến thêm một bước nữa. Ở thi đấu trong quá trình, ít nhiều gì vẫn bị Tư Cụ Lĩnh đánh ra đầu sóng làm lỡ, nếu như không phải nếu như vậy, hay là thành tích sẽ càng tốt hơn một chút. Cuối cùng... Hoa quốc tiểu tướng lấy 51 giây 66 thu được trận chung kết người thứ 8. Làm Tô Duệ biết Hoa quốc tiểu tướng thành tích sau, không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận, đối phương vốn là là có thể có càng tốt hơn thành tích, kết quả bởi vì một mặt nguyên nhân mà dẫn đến thành tích không phải như vậy lý tưởng, này xác thực là có chút đáng tiếc. Cứ việc, cái này Hoa quốc tiểu tướng thành tích không phải như vậy lý tưởng, nhường Hoa quốc khán giả cảm thấy rất tiếc hận, nhưng Tô Duệ có thể thu được quán quân, vẫn để cho đại gia vô cùng hưng phấn. Ở trận này Nam Tử 100m môn bơi bướm trận chung kết bên trong, hắn là lấy 50 giây 22 thành tích, thu được quán quân. Vì lẽ đó, Tô Duệ lần thứ 2 đánh vỡ 100m môn bơi bướm châu Á kỷ lục, 50 giây 22 trở thành mới châu Á kỷ lục, có điều, cách thế giới kỷ lục còn có chênh lệnh không nhỏ. Nam Tử 100m môn bơi bướm thế giới kỷ lục, là dù Mỹ quốc danh tướng ở năm 2009 La Mã sáng tạo, thành tích là 49 giây 82, vẫn duy trì tới hôm nay. Cũng không có ai có thể đánh vỡ cái này thế giới kỷ lục. Có thể nói, Tô Duệ ngày hôm nay cái này 50 giây 22 đã là vô cùng tốt thành tích, nhưng cách đánh vỡ cái này 49 giây 82 thành tích vẫn có chênh lệch không nhỏ, trong đó cách biệt không. 40 giây, có thể thấy được cái này sáng tạo thế giới kỷ lục người là lợi hại đến mức nào. Và hôm nay, hắn tuy rằng không có đánh vỡ 100 mét môn bơi bơm thế giới kỷ lục, cũng mà còn có không. 40 giây thành tích. Nhưng hắn hy vọng chính mình có thể ở lần tiếp theo thi đấu sự tình bên trong, đánh vỡ cái này 49 giây 82 thế giới kỷ lục, càng hy vọng có thể cùng cái này thế giới kỷ lục duy trì người đến một hồi cùng đại thi đua, điều này làm cho hắn rất là chờ mong. Cái mục tiêu này, Tô Duệ vẫn có có thể có thể làm được, bởi vì đối phương vẫn chưa xuất ngũ, hơn nữa thực lực đó vẫn là phi thường lợi hại. Vì lẽ đó, nếu như hắn muốn cùng người này cùng đại thi đua, hay là sang năm đến vẫn biết, thì có cơ hội này. Nhưng tiền đề hắn có thể vẫn duy trì hiện tại thành tích, mà sẽ không nuôi bước, mới có thể thu được đến vận sẽ tư cách dự thi. Đây là cùng đài thi đua điều kiện tiên quyết. Trải qua nam tử 50m bơi tự do cùng nam tử 100m môn bơi bớm hai tràng trận chung kết, Tô Duệ cũng có chút mệt mỏi. Có điều, ở phía sau 400m cá nhân hôn hợp bơi, cũng chính là ngày hôm nay cuối cùng một hồi trận chung kết bên trong, hắn cũng không có khiến người ta thất vọng. Lần thứ 2 bắt trận này trận chung kết quán quân, cũng là lại tiến vào một viên kim bài. Đã như thế, Tô Duệ 3 chàng trận chung kết đều kết thúc, đồng thời đều là do hắn giành quán quân, vì là Hoa Quốc đội lần thứ 2 tranh giới 3 viên kim bài. Hoa Quốc đội thu được này 3 viên kim bài sau khi, kim bài tổng số cũng là đạt đến 15 viên, cơ bản ngồi vững kim bài bảng đệ nhất vị trí này, mà Tô Duệ thu hoạch đến kim bài, cũng đạt đến 6 viên, trong đó 5 viên là cá nhân hạng mục kim bài, mà 1 viên kim bài là đoàn đội hạng mục. Ngoài ra, Nga đội và nước Mỹ đội, và hôm nay cũng là không có thu hoạch. Cũng không có thu được kim bài, muốn muốn đổi tới hoa quốc đội, trái lại chênh lệch càng lúc càng lớn. chương 1010, Báo Bình An. Lợi hại, lợi hại. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tôn Ngạn liền lập tức chạy đến tìm Tô Duệ, còn liền thanh nói rằng. Tôn Ngạn nói tiếp, ta chỉ cho ngươi 2 bình chăn hương sữa đậu nành, ngươi phải đến 3 viên kim bài, nếu như 4 bình chăn hương sữa đậu nành đều đưa cho ngươi thoại, vậy ngươi còn không lấy đến 4 viên kim bài à? Làm sao có khả năng, mới 3 cuộc tranh tài. Đi nơi nào tìm 4 viên kim bài? Tô Duệ nói rằng Nghe nói, Tôn Ngạn nhưng là nói rằng Ta là bảo ngày mai ngươi ngày mai không phải muốn tham gia 4 hạng trận chung kết sao Nếu như đều thắng Vậy thì là 4 viên kim bài Thêm vào hiện tại 6 viên kim bài Ta phỏng trừng cũng có thể phá kỷ lục Thế giới bơi thi đấu tranh giải đơn giới Thu được kim bài nhiều nhất kỷ lục Khó nói, ngày mai thi đấu có thể hay không thắng Còn khó nói Tô Duệ lắc lắc đầu, trả lời Tôn Ngạn lúc này nói rằng ta đều nói qua bao nhiêu khác cả, không muốn kiêm tốn, tin tưởng thực lực của chính mình, hoàn toàn không cần kiêm tốn. Được, cái kia mỗi ngày thi đấu, ta nhất định có thể thắng, bốn viên kim bài ta đều mớn, như vậy được chưa? Tô Duệ cười nói, hắn làm Tôn Ngạn là bằng hữu, lúc nói chuyện cũng sẽ không đi suy nghĩ lời này có thích hợp hay không. Lời này, nhường Tôn Ngạn rất hài lòng gật gật đầu, nói, rồi mới hướng, đây mới là một quán quân phải nói. Có thực lực, vậy thì là cường, mà không có thực lực, vậy thì là hại. Đây chính là Tôn Ngạn ý nghĩ, hắn vẫn luôn là như vậy, đối với mình tràn ngập tự tin, hay là mỗi cái thế giới quán quân đều sẽ là như vậy, khiêm tốn người, ở trong giới thể thao, hay là rất khó đi đến đỉnh cao nhất. Sau đó, Tôn Ngạn cùng Tô Duệ tiếp tục tán gấu, nội dung chủ yếu đều là tập trung ở trên thi đấu. Bởi, ngày hôm nay hắn tham gia 3 trạng trận chung kết, Tôn Ngạn đều có ở đây quan sát, biết thi đấu toàn bộ quá trình, hiện tại tán gấu lên thi đấu đến, cũng là có chủ đề có thể giảng còn có thể cùng hắn đồng thời thảo luận thi đấu một ít yếu điểm. Kỳ thực hôm nay tới quan sát Tô Duệ thi đấu người, không chỉ là tô Ngạn, còn có Diệp Văn Tương, cũng như thế đến, đến rồi, ba chàng trận chung kết một hồi không rơi. Chỉ có điều, Diệp Văn Tương ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cũng chưa hề đi ra cùng Tô Duệ trào hỏi, người sau cũng liền không biết nàng cũng ở hiện trường xem so tài, càng không biết ba chàng trận chung kết, nàng đều có đến xem qua. Trên thực tế, không chỉ là ngày hôm nay, trước Tô Duệ tham gia thi đấu, Diệp Văn Tương có rất nhiều lần đều ở hiện trường. Chỉ cần nàng không có tham gia thi đấu, lại có lúc, nàng đều sẽ tới nhìn hắn thi đấu, một hồi không rơi, thật giống như là một fan sở dưới đài yên lặng chống đỡ thần tượng như thế. Vì lẽ đó, Phó Tuệ Dịch nói Diệp Văn Tương là tô Duệ tiểu mê muội cũng là không có sai, nàng cũng xác thực xem như là hắn fans. Chỉ có điều, Diệp Văn Tương ra mặt khá là bạc, coi như là đến hiện trường chống đỡ tô Duệ cũng không tiện đứng ra, chỉ có thể ở trong đám người yên lặng chống đỡ mà sẽ không cho hắn biết. Bởi vậy, Tô Duệ mới sẽ không biết Diệp Văn Tường, cũng tới nhìn hắn thi đấu. Nếu như hắn biết đến thoại, cũng sẽ rất vui vẻ. Đêm khuya, kết thúc trực tiếp Tô Duệ, cũng không có lập tức lên giường nghỉ ngơi, mà là cùng Tô Tiêu tiến hành video tán gấu. Bởi hai nước sai giờ vấn đề, vào lúc này Hoa Quốc, vừa vặn là sáng sớm, vậy hắn hiện tại liên hệ Tô Tiêu, cũng sẽ không quay rối đến nàng nghỉ ngơi. Cái này cũng là hắn tại sao ở ban ngày thời điểm, không tìm Tô Tiêu cấp mà là đợi được đêm khuya thời điểm mới làm như vậy. Nói như vậy, Tô Duệ thường thường ra ngoài, khắp nơi bay tới bay lui, đây là rất thông thường sự tình, nhưng mỗi lần đi ra ngoài, bất luận đi bao lâu, đi chỗ nào, hắn cũng có gọi điện thoại về, hoặc là cùng Tô Tiêu các nàng video tán gấu, chỉ cần có điều kiện, hắn mỗi ngày đều sẽ liên hệ các nàng, coi như làm báo cái bình an cũng được, để tránh khỏi các nàng lo lắng quá mức. Hơn nữa, bởi vì sai giờ vấn đề, vì không quay dày các nàng tin tưởng, Hắn đều là sẽ ở đêm khuya mới gọi điện thoại về, có lúc còn có thể nửa đêm bỏ lên làm như vậy. Tô Duệ làm như vậy, cũng có thể nói là luyến ra, hắn xác thực là phi thường nhớ nhung ra. Muốn không phải vì tham gia thi đấu, vì thu được tín ngượng giá trị, hắn căn bản là chẳng muốn ra ngoài, trên bản chất, hắn là một trẻ nam, chỉ là vì giấc mơ, vì thực hiện mục tiêu của chính mình, hắn mới không thể không rời đi thoải mái trong nhà. Một mình chạy đến nơi khác đến. Coi như mỗi lần gọi điện thoại về, Tô Tiêu nói không được thoại. Nhưng Tô Duệ có thể tự mình nói, cũng là có thể, ít nhất nhường Tô Tiêu các nàng yên tâm, hắn ở bên ngoài rất tốt, không cần lo lắng hắn. Hơn nữa có lúc, bọn họ cũng sẽ video trò chuyện, nếu như vậy, hắn cũng là có thể biết Tô Tiêu muốn nói cái gì. Vào lần này video tán gẫu bên trong, Tô Duệ vốn còn muốn cùng Lâm Thi Y cố gắng tán gẫu một hồi, nhưng nàng nhưng là chỉ liếc mắt nhìn sau, liền trực tiếp đi rồi, căn bản không cùng hắn tán gẫu, vẫn là lựa chọn cùng hắn tiếp tục đấu khí. Có điều, hắn cũng không để ý. Hắn cảm thấy loại đấu khí này, kỳ thực cũng là người nhà trong lúc đó ở chung phương thức. Lâm Thi Ý cũng là phi thường quan tâm Tô Duệ, cũng là muốn muốn cùng hắn tán gấu, chỉ là cái này ngạo kiểu nữ hài mất mặt mặt mũi, thật không tiện làm như vậy, cũng chỉ có thể làm bộ xem thường, để biểu hiện sự kiêu ngạo của chính mình. Vì lẽ đó, đối với Lâm Thi Ý thái độ, Tô Duệ xưa nay đều sẽ không tức giận, hắn sẽ đem loại thái độ này, coi như là nàng ở chung phương thức. Lâm Thi Ý không muốn cùng hắn tán gấu, Vậy hắn chỉ có thể thông qua Tô Tiêu đến rồi giải tình huống trong nhà. Có điều, Tô Duệ trước lúc ly khai, cũng sớm đã an bài xong tất cả, tất cả mọi chuyện cũng đã cân nhắc chú đáo, thêm vào hắn cũng không phải lần đầu tiên ra ngoài, trong nhà tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hết thể đều là bình an vô sự, khác nhau chỉ là hắn không ở mà thôi. Tính ra, hắn đi tới nơi này, cũng là có 10 ngày thời gian, hắn cũng rất ít sẽ ra tới thời gian dài như vậy, hiện tại cũng là muốn nghiệm trong nhà, mong nhớ Tô Tiêu cùng lầm thi ý. Chỉ là thi đấu còn chưa kết thúc, Tô Duệ hiện tại vẫn chưa thể trở lại, còn phải ở chỗ này ở lâu thêm một quang thời gian mới được. Ở video tán gâu thời điểm, Tô Tiêu cũng hỏi hắn lúc nào sẽ trở về. Làm Tô Tiêu hỏi vấn đề này thời điểm, Tô Duệ rõ ràng chú ý tới mặt sau Lâm Thi Ý Đình hạ thủ bên trong chính đang việc làm, hiển nhiên cũng là muốn nghe được hắn trả lời, muốn biết hắn là lúc nào trở về. Điều này cũng cho hắn biết Lâm Thi Ý vẫn là rất quan tâm hắn, không phải vậy sẽ không như thế lưu ý hắn lúc nào trở về. Nhìn một chút thi đấu trình sau khi, hắn mới trả lời vấn đề này. Nói chung, tôi Duệ báo danh tham gia thi đấu hạng mục toàn bộ sau khi kết thúc, hắn liền sẽ lập tức trở lại, mặc kệ khi đó thế giới bơi thi đấu tranh giải có hay không kết thúc, hắn đều sẽ không tiếp tục lưu lại, mà là sẽ ngay lập tức trở lại. Chỉ có điều, tới hôm nay mới thôi, hắn cũng mới tham gia 6 cái thi đấu hạng mục trận chung kết, còn có 9 cái thi đấu hạng mục trận chung kết còn chưa có bắt đầu. Điều này cũng làm cho đại biểu hắn là không thể như vậy nhanh có thể đi trở về, hắn còn phải ở chỗ này lại lưu một quãng thời gian mới có thể đi trở về. Không có cách nào, những này thi đấu hạng mục không thể so xong, Tô Duệ là không thể trở về đi, này không chỉ sẽ làm hắn thu hoạch giảm thiểu, cũng sẽ nhường rất nhiều người thất vọng. Hắn không muốn phụ lòng những người này chờ mong, đó là đương nhiên muốn đem những này thi đấu so với xong lại trở về. Chương 1011, quy hoạch. Hôm sau trời vừa sáng, rèn luyện tốt Tô Duệ đi tới căng tin. Ngày hôm nay, Tôn Ngạn vẫn là ở căng tin chờ hắn, mà trong tay lại cầm mấy bình chăn hương sữa đậu nành. Liên quan với Tôn Ngạn có thể tìm được chăn hương sữa đậu nành, Tô Duệ vẫn là thật khâm phục, chăn hương sữa đậu nành cũng không có bán tới nơi này, có tiền cũng là không mua được, muốn tìm được chăn hương sữa đậu nành, có thể không có chút nào ung dung. Có điều, phòng trừng là một ít hoa quốc khán giả, dẫn theo chăn hương sữa đậu nành tới nơi này uống. Sau đó lại biết Tôn Ngạn thích uống chăn hương sữa đậu nành sau, sẽ đưa một ít cho hắn. Điều này cũng cũng không kỳ quái, chăn hương sữa đậu nành mị lực lớn bao nhiêu, đó là người bình thường đều quên không được. Coi như là đi ra xem so tài, đi ra du lịch, cũng sẽ bên người mang một ít chăn hương sữa đậu nành đi ra làm bữa sáng, lấy chăn hương sữa đậu nành mị lực mà nói, chuyện như vậy là rất bình thường. Vừa thấy được tô Duệ, Tôn Ngạn liền đem trong tay chăn hương sữa đậu nành, đều cho hắn, đồng thời nói rằng, Này 4 bình chăn hương sữa đậu nành đều cho ngươi, ngày hôm nay nhất định phải đem 4 cái kim bài đều cầm về. Được, thưa ngươi quý nói. Tô Duệ cười cười ha ha nạp. Ngày hôm qua, Tôn Ngạn đưa hai bình chăn hương sữa đậu nành cho hắn, muốn cho hắn thắng hai cái kim bài trở về, mà hắn nhưng là thắng 3 cái kim bài trở về. Mà hôm nay, Tôn Ngạn lần thứ 2 đưa 4 bình chăn hương sữa đậu nành cho, lần này liền muốn Tô Duệ thắng 4 cái kim bài trở về. Thế giới bơi thi đấu tranh giải này có thể không phải trò đùa trẻ con thi đấu, mà là thế giới cấp quốc tế thi đấu sự tỉnh không phải bình thường thi đấu có thể so với, nơi này cũng tập trung toàn thế giới ưu tú bơi vận động viên, ở đây muốn ra thành tích là phi thường không dễ dàng. Truy cập Trái tim đen đu ám HTTP, vì lẽ đó, coi như là một viên kim bài, đều là được không dễ, không biết có bao nhiêu thiếu du bơi vận động viên không làm được đến mức này. Thế giới bơi thi đấu tranh giải tổng cộng mới sản sinh hơn 70 viên kim bài. Mà dự thi bơi vận động viên có mấy ngàn tên, vậy khẳng định là đại đa số người cũng không chiếm được kim bài, chỉ có số ít người mới có thể được, nói là 1% tỷ lệ đều không quá đáng. Mà Tô Duệ nhưng là không chỉ muốn chiếm được kim bài, hay là muốn được bốn viên kim bài, hơn nữa là muốn ở trong vòng một ngày được, như vậy mục tiêu, biết bao khả năng. Có điều, hắn vẫn có lòng tin này, tin tưởng chính mình là có rất lớn hy vọng có thể làm được. Đương nhiên, Tô Duệ ở mặt những người khác trước, người bình thường là sẽ không như vậy nói. Cũng là hắn đem Tôn Ngạn coi như bằng hưu, mới sẽ nói ra những câu nói này, hắn thông thường đều là dùng hành động thực tế để chứng minh chính mình, mà không phải thông qua trong miệng nói ra. Vào lúc này, hắn đúng dịp thấy Diệp Văn Tương còn có phó tuệ dịch, cũng tới đến căng tin. Sau một khắc, phó tuệ dịch cũng nhìn thấy Tô Duệ cùng Tôn Ngạn, liền lôi kéo Diệp Văn Tương đồng thời lại đây, nói, thật là khéo, các ngươi cũng tới nơi này ăn cơm không? Ừm. Tô Duệ gật gật đầu, Tôn Ngạn cũng trở về nói, đồng thời chứ. Phó Thuệ Dịch nhìn thấy Tô Duệ cầm trong tay chăn hương sữa đậu nành, liền hỏi, trong tay ngươi nằm chính là cái gì? Nghe nói, Tô Duệ nói rằng, sữa đậu nành, ngạn ca đưa, hiện tại ta liền mượn hoa hiến phẩm, chúng ta một người một bình. Sau khi nói xong, hắn liền đem này bốn bình chăn hương sữa đậu nành, phân lại đi. Cảm ơn. Diệp Văn Tương cầm sữa đậu nành, túi đầu nhỏ giọng nói rằng, nàng vẫn còn có chút không bông ra. Tô Duệ cười nói, đây là ngạn ca đưa, các ngươi muốn nói cảm tạ, liền nói với hắn. Hắn là biết Tôn Ngạn là nhận thức phó tuệ dịch cùng Diệp Văn Tương, đồng thời quan hệ lẫn nhau cũng không tệ lắm, Tôn Ngạn cũng thường thường đi nhìn các nàng thi đấu, cổ vũ các nàng. Vì lẽ đó, Tô Duệ biết đem Tôn Ngạn đưa chăn hương sữa đầu nảnh, chuyển giao cho phó tuệ dịch cùng Diệp Văn Tương, Tôn Ngạn là sẽ không chú ý, nếu như là đổi làm những người khác, thì như là Tôn Ngạn không quen biết, hoặc là quan hệ không tốt, vậy hắn liền sẽ không như vậy làm. Sau đó, mấy người bọn họ liền cùng đi ăn điểm tâm, vừa nói vừa cười bầu không khí khá là vui vẻ. Phó tuệ dịch xem như là có thể ăn, nhưng đang nhìn đến tôn ngạn cùng tô Duệ ăn đồ vật sau, nàng không khỏi bái phục chịu thua. So với bọn họ, nàng sức ăn là hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tôn ngạn liền không nói, phó tuệ dịch bản thân liền biết hắn phi thường có thể ăn, hơn nữa cao 2 mét vóc người, thêm vào lại rất trắng có thể ăn cũng bình thường. Thế nhưng tô Duệ liền không giống nhau. Cứ việc có 1 mét 8 nhiều một chút, cũng không tính ải, nhưng vóc người nhưng là hơi gầy nhược một điểm, ăn mặc hắn Xem ra thật giống như là yếu đuối mong manh, ở vận động viên trong mắt, hắn chính là yếu đuối mong manh. Nhưng là như thế yếu đuối mong manh vóc người, nhưng là ăn so với tôn ngạn còn nhiều hơn đồ ăn, vậy thì nhường phó tuệ dịch cảm thấy rất kinh ngạc. Cuối cùng, phó tuệ dịch cảm thán một câu, ngươi thật có thể ăn. Lời này nhường tô Duệ đều có chút thật không tiện hắn xác thực là rất có thể ăn, nhưng không có cách nào. Ở cao tiêu hao tình huống, hắn nhất định phải bảo đảm đầy đủ đồ ăn thu hút lượng, mới có thể để cho chính mình trạng thái đạt đến tốt nhất. Ở bình thường thời điểm, hắn liền sẽ không như thế ăn pháp. Ngày hôm nay 4 tràng trận chung kết, không ăn nhiều một điểm được không? Tôn ngạn lúc này nói rằng, ăn nhiều một chút, lực bột phát mới cường. Phó tuệ dịch gật gật đầu, nói, cái này cũng là, ăn cũng là một loại năng lực. Tô Duệ 4 người bọn họ, nhưng ngày hôm nay cũng chỉ có tô Duệ một người muốn tham gia thi đấu, hơn nữa là trong vòng một ngày tham gia 4 tràng trận chung kết, mà tôn ngạn bọn họ nhưng là cũng không cần tham gia thi đấu. Vì lẽ đó... Tôn ngạn 3 người bọn họ quyết định ngày hôm nay hãy theo Tô Duệ chuẩn bị, cùng với đi hiện trường nhìn hắn thi đấu. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn đương nhiên là cao hứng vô cùng, có thể có mấy cái bằng hữu chống đỡ, cái kia xác thực là rất để cho lòng người vui vẻ sự tình, mà có bằng hữu chống đỡ, điều này làm cho hắn càng muốn làm đến tốt nhất. Ngày hôm nay, Tô Duệ muốn tham gia thi đấu phân biệt là nam tử 100m bơi tự do, nam tử 200m môn bơi bướm cùng nam tử 100m bơi ngựa còn có nam tử 200m cá nhân hôn hợp bơi hơn nữa này đều là trận chung kết, một ngày 4 chàng trận chung kết, này đối với hắn mà nói, cũng là không có chút nào ung dung. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn vẫn không thể xem thường, mà là cần muốn chuẩn bị cẩn thận mới được, nhất định phải nhường chính mình trạng thái khôi phục lại tốt nhất, mới có thể bảo đảm thời khắc mấu chốt không tụt dây xích. Đối với ngày hôm nay 4 chàng trận chung kết, tô rệ mục tiêu là phi thường sáng tỏ, vậy thì là chỉ lấy quán quân. Bởi vậy, Hắn chỉ là sẽ bảo đảm chính mình bắt được quán quân, mà sẽ không nghĩ tới phá cái gì kỷ lục, bất kể là châu Á kỷ lục, vẫn là thế giới kỷ lục, hắn đều sẽ không nghĩ tới. Tô Duệ phi thường rõ ràng 4 tràng trận chung kết, đối với thể lực tiêu hao là phi thường khủng bố. Nếu như hắn không hợp lý phân phối thể lực, nhường thể lực tác dụng phát huy đến mức tận cùng, căn bản cũng không có biện pháp ứng phó tốt 4 tràng trận chung kết. Nếu như, Tô Duệ vì phá kỷ lục, do đó để cho mình bạo phát toàn lực, Cái kia hay là hắn có thể phá tan một hạng thi đấu châu Á kỷ lục hoặc thế giới kỷ lục, nhưng làm như vậy, sau đó quả chính là sẽ ảnh hưởng đến mặt sau thi đấu, sẽ bởi vì thể lực không chống đỡ nổi dẫn đến không cách nào giành quán quân, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn chỉ có thể giành quán quân, mà sẽ không tiêu hao quá nhiều thể lực, liền vì quét mới kỷ lục, hắn là sẽ không như vậy làm. Chỉ có làm hết sức làm được toàn bộ quán quân đều bắt được tay, như vậy thu hoạch mới sẽ là to lớn nhất mà một hạng mục thế giới kỷ lục mang đến thu hoạch là không sánh được một viên kim bài. Chương 1012, mục tiêu của mình. Ở thi đấu bắt đầu trước, Tô Duệ đã làm tốt sở hữu chuẩn bị. Ngày hôm nay, hắn cuộc so tài thứ nhất chính là nam tử bơi 100m bơi tự do trận chung kết. Đối với cuộc thi đấu này, Tô Duệ là tình thế bắt buộc, đại gia cũng đều cho rằng hắn là giành quán quân to lớn nhất đứng đầu, ít nhất hoa quốc khán giả đều là cho là như vậy. Nếu như ở châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm Ninh Đào bị Hoa Quốc khán giả cho rằng là Hoa Quốc vận động viên bên trong, 100 m bơi tự do giành quán quân to lớn nhất đứng đầu, cái kia vào hôm nay, đại gia thì sẽ không lại cho là như vậy. Ở châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm, Tô Duệ liền thành công đánh bại Linh Đào, đồng thời còn lấy 47 giây 25 thành tích, đánh vỡ thời đó châu Á kỷ lục Có thể nói, ở Tô Duệ đột nhiên xuất hiện sau khi, Ninh Đào hào quang thì có chút lờ mở lên. Cứ việc. Linh Đảo vẫn là hoa quốc trong giới thể thao quan tâm cao nhất vận động viên một trong, nhưng nhân khí dĩ nhiên là không sánh được Tô Duệ, mà người sau thành tích, cũng là dễ chịu hắn. Coi như ở châu Á bơi thi đấu tranh giải sau, Linh Đảo trình độ có tăng lên, thành tích xác thực là tiến bộ không ít. Có điều, Tô Duệ cũng như thế không kém, cứ việc hắn ở châu Á bơi thi đấu tranh giải sau, sẽ không có tham gia nữa bơi thi đấu sự tình, nhưng ở thế giới bơi thi đấu tranh giải biểu hiện, mọi người đều biết hắn so với khi đó, muốn tiến bộ quá hơn nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, đại gia cho rằng nếu như ở 100 m bơi tự do bên trong, Hoa Quốc vận động viên có thể giành quán quân, vậy người này liền nhất định sẽ là hắn, mà không phải ninh đạo. Nếu như Tô Duệ không tham gia thi đấu, cái kia ninh đạo xác thực là giành quán quân to lớn nhất đứng đầu. Bởi vì, ninh đạo trước thành tích thi đấu, cũng đã chứng minh thành tích của hắn, đủ để xung kích 100 m bơi tự do quán quân vị trí này. Chỉ là ở Tô Duệ xuất hiện sau khi, ninh đạo giành quán quân tỷ lệ, không thể nghi ngờ là giảm xuống rất nhiều, rất nhiều người đều cho rằng hắn giành quán quân hy vọng càng cao hơn với đỉnh đảo, đại gia cũng đều đối với hắn có rất cao chờ mong. Dù sao, mặc kệ Tô Duệ lúc trước thi đấu trong hạng mục, đạt được thật tốt, thành tích đều tốt, đại gia vẫn là sẽ cho rằng 100m bơi tự do cùng 200m bơi tự do mới phải hắn am hiểu nhất bơi hạng mục. cái khác bơi hạng mục đều là không sánh được 100m bơi tự do cùng 200m bơi tự do, đặc biệt 100m bơi tự do càng bị cho rằng hắn lợi hại nhất bơi hàng mục. Ở tại hắn bơi hàng mục, hắn đều có xuất sắc như vậy phát huy, cái kia ở am hiểu nhất 100m bơi tự do, cái kia càng không cần phải nói, tiến bộ tuyệt đối càng to lớn hơn. Bởi vậy, phần lớn người đều cho rằng Tô Duệ thành tích sẽ tốt hơn, cũng sẽ so với Ninh Đảo càng mạnh hơn. Trên thực tế, Tô Duệ bơi sở kỳ dị là toàn phương diện tăng lên, điều này làm cho hắn am hiểu bất kỳ tư thế bơi, chỉ là tương đối với những khác tư thế bơi mà nói, hắn càng yêu thích bơi tự do không có bất kỳ gò bó, có thể để cho hắn càng tốt hơn phát huy. Cho nên nói, hắn Nam hiểu nhất không chỉ là 100 m bơi tự do, cái khác hạng mục cũng đồng dạng là rất am hiểu, nhưng yêu thích hạng mục, thường thường cũng có thể được càng tốt hơn phát huy, cùng với vượt xa người thường phát huy, vậy đây là là am hiểu nhất hạng mục, cũng là không có vấn đề. Đối với cái này 100 m bơi tự do trận chung kết, Tô Duệ cũng xác thực là nhất định muốn lấy được. Cái này trận chung kết, đại gia đối với hắn chờ mong quá cao. Cao đến nhường hắn tuyệt đối không có thể làm cho mình thua, nếu như ở trong trận đấu này thua, vậy thì quá xin lỗi đại gia chờ mong. Bởi vậy, Tô Duệ là nhất định phải thắng, kim bại, hắn là muốn định.